Chương 42, Hoàng vị, thực lực tăng nhanh như gió. hàn cấm hổ, hạ nhục bật, làm ngươi hai người xuất quân vào thành, tất cả người gây chuyện, giết. Thần lĩnh mệnh, Dương Tố, uy hai người ngươi, xử lý chiều chính, động viên bách tính. Thần lĩnh mệnh, điều khiển trên bậc, đệ tử thụ đứng chắp tay, từng cái từng cái mệnh lệnh, từ hắn trong miệng phun ra, có đầu không sợi thô, không thể nghi ngờ. Tựa hồ đây cũng không phải là khiến đại tùy cải thiên hoán nhật nguyên định mà là phổ thông hơn nữa bất quá việc nhỏ. Loại kia chấn định tự nhiên, trời sập cũng không sợ hãi dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều đi theo bình tĩnh lại, dựa theo đế tử thụ mệnh lệnh đi làm. Mặc dù biết bây giờ còn xa xa không có kết thúc, nhưng quan trọng nhất, khó khăn nhất sự tình cũng đã làm, đón lấy khẳng định không làm khó được bọn họ. Lấy Hà nguyên điện làm trung tâm, đại Hưng thành, cấp tốc phát sinh biến đổi lớn. Mà đang ở dương kiên bị bức lui vị thời gian, Độc cô gia.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 Ngăn mẹ mình hướng về hoàng cung chạy đi chợ giúp Dương kiên nhiệm vụ, dĩ nhiên là là hắn. Thầm nghĩ thái tử điện hạ, lại kiên định một ít. Mẫu thân đã giả, độc cô ra nên chúng ta nam nhân làm chủ. Cao Phủ Cao hành chu một mặt băng lãnh nhìn đối diện sắc mặt ôn hòa bùi củ, lạnh lùng nói, thái tử sẽ không thành công, ngươi chỉ là tự chịu diệt vong. Bùi củ không đệ bụng, sáng sớm, hắn liền đi đến Cao Phủ, mục đích chỉ có một, ngăn cản Cao hành chu tiến vào đại hưng cung. Cao đại nhân, toàn triều văn võ tám chín phần 10 cũng tham dự việc này, như thế nào lại không thành công đây? Bùi Củ không hoảng hốt, không vội nói. Cao Hành Chu cả kinh, làm sao có khả năng? Thái tử coi như lại ở nhẫn, trong bóng tối phát triển, cũng không thể sâu chuỗi toàn chiều văn võ. Bùi Củ cười không nói, đúng vậy à, thông thường mà nói, là không thể nào, nhưng liên tiêu đái đả, có là Thái tử tâm phúc, có là hận trên Dương Kiên, có là lo lắng e ngại Dương Kiên, có phải không muốn lại đối mặt một cái cường thế khai quốc chi quân? Chờ chút lý do. Thêm vào đỡ thái tử chi vị chỗ tốt to lớn, người nào cũng không nghĩ ra, cứ như vậy thành. Liên hắn đều không nghĩ tới, có thể nói mấy tháng trước, cái kế hoạch này khởi động trước, thiên hạ vẫn đúng là không thể mấy người biết rõ. Chỉ là vừa nghĩ, trong lòng cũng không khỏi có chút khâm phục thái tử thủ đoạn, tung hoành liên hợp, ẩn nhận đến đây, một khi bộc phát, kinh động thiên hạ. Vâng. Cao hành chu đông nhiên như là nghĩ đến cái gì, tức giận nói, thái tử đích thị là ương thuận đại lượng hứa hẹn cho những cái thế gia, đây là hồ đồ a. Hứa hứa hẹn cho thế gia, chắc chắn tổn hại đại tùy lợi ích, làm đại tùy thành lập công thần lớn nhất bên trong, hắn tự nhiên không nghĩ, không muốn nhìn thấy. Bùi củ không hề nói gì, hắn cũng không biết rằng trong đó cụ thể, hắn chỉ biết, hắn nguyện ý giúp trợ thái tử, chỉ có một chút. Thái tử muốn trùng kiến bách gia học đường, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, hắn liền cảm thấy từng trận hương phấn. Vậy cũng so với hiện tại đại tùy, thú vị nhiều. Trung hiếu vương phủ Dĩ vãng khí thế bàng bạc vương phủ, đã là một vùng phê tích. Ngũ Kiến Trương bay ở giữa không trung, nhìn hoàng cung phương hướng, một mặt lo lắng. Thế nhưng là hắn nhưng không qua được, bởi vì hắn trước mặt chống đỡ một người trẻ tuổi, trên người mặc giáp vàng, cầm trong tay một thanh kim sắc bảo kiếm, tuổi còn trẻ, một thân khí thế nhưng đem đại danh đỉnh đỉnh Ngũ Kiến Trương cũng đè xuống. Vũ Văn Thác mau mau tránh ra, bằng không ngươi liền dứt khoát giết Lão Phu. Ngũ Kiến Trương thở hừng hực, rõ ràng đã đại chiến một trận, nhưng là bị gắt gao đặt ở hạ phong. Nếu không là đối phương không nghĩ hạ sát thủ. Hắn khả năng đã chết. Phần này thực lực so với hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo, nhi tử chất tử cũng mạnh hơn không chỉ một bậc. Để trong lòng hắn không khỏi cảm thán chính mình lão, tuổi trẻ một đời trưởng thành quá nhanh, chừng 10 thời kỳ liền xa xa đem bọn hắn kéo xuống. Bất quá lúc này cũng không có thời gian để hắn cảm thán, cả người pháp lực khuấy động, không tiếc liều mạng một lần. Vũ Văn Thác hai mắt nơi sâu xa có chút bất đắc dĩ, giết ngũ kiến trương đối với bây giờ hắn tới nói không khó, nhưng hắn nhận được mệnh lệnh là ngăn cản hắn. Một quốc gia dị tính vương có thể nào dễ dàng giết chết? Đại hưng thành các nơi, rất nhiều người trước mặt, đều có người lấp lấy. Trong lúc nhất thời, mười mấy nơi địa phương ra tay đánh nhau. Đế tử thụ tuy nhiên đã mưu đồ gần 20 năm, dương kiên những năm này cũng lạnh rất nhiều người tâm, nhưng tâm phúc, trung tâm người hay là không ít. Hôm nay trên triều đình, làm cho những cái tâm phúc cũng không vào chiều, cũng đã là toàn bộ lợi ích tập đoàn cộng đồng phát lực, như vậy mới có thể hình thành bách quan đồng thời nguyện phát lực, phát động đại tùy khí vận. Như vậy, đệ tử thụ có thể dựa vào thái tử chi vị cùng cửu long chân khí diệu dụng, một lần ngắn ngủi khống chế đại tùy khí vận phản phệ dương kiên. đã từng hắn xem thường lấy cửu long chân khí trong bóng tối ngăn cản dương kiên đột phá như vậy không phong khoáng làm phương pháp. bây giờ, tự nhiên không có xem thường, hắn sẽ dùng chính hắn phương thức bắt được hắn muốn đổ vật. đây chính là hắn phương thức. theo đệ tử thụ mệnh lệnh, cái kia mười mấy nơi chiến đấu địa phương cũng dần dần bình ổn lại. có là trực tiếp bị giết, có là bị khống chế lại có thể là thấy đại cục đã định đầu hàng ngăn ngắn mấy canh giờ về sau đại hưng thành hoàn toàn bị đế tử thụ nắm giữ từ trong cung đến ngoài cung bắt đầu một hồi đại thanh tẩy nhất là trong cung một nhóm lớn nội thị bị giết lúc này tuy nhiên khống chế tốt hơn nhưng vẫn có một ít lời đồn đại truyền đi thái tử lưu nghịch nhưng ở quân đội trấn áp lại cũng không có người dám đảm nói thêm cái gì hơn nữa mấy năm qua này pháp luật càng ngày càng nghiêm khắc dân chúng cũng dần dần quên dương kiên tốt trước mắt Một ngày thời gian trôi qua, đệ tử thụ đăng cơ đại điển thời gian cũng đã nhất định phải được, ngay tại sau 3 ngày, mau chóng xác định rõ sự thực. Một khi leo lên hoàng vị, cái kia tất cả liền đều là hết thể đều kết thúc, cho dù không hề phục người, cũng tốt chấn áp nhiều. 3 ngày vội vã mà qua. Ngay hôm đó, đệ tử thụ ở đại hương thành văn võ bá quan đủng hộ dưới, tế thiên, chính thức leo lên hoàng vị. Cao cao trên tế đàn, đệ tử thụ trên người mặc long bào, làm tiếp thu bách quan triều bái về sau. Trên trời cái kia đại tùy khí vận rốt cục chính thức thừa nhận hắn, về hắn sở hữu. Trong cơ thể cựu long chân khí, cũng tựa hồ rất là hưng phấn. Hắn trong đôi mắt, một chút ánh sáng không khỏi nẻ qua. Như đồ, ẩn nhẫn hơn 20 năm, hôm nay rốt cục thành công leo lên vị trí này. Cho dù là hắn, trong lòng cũng không khỏi nổi lên nhàn nhạt gọn sóng, không thể cùng trên mặt như vậy bình thản. Leo lên hoàng vị về sau, tự nhiên là lớn phong quân thần. Tiêu Mỹ nương trở thành hoàng hậu. Tam tỉnh lục bộ mấy người tham quan, một ít xuống trước, có người cao hứng, có người tức giận. Mà Đế Tử thụ đã không để ý những người kia tâm tư, tất cả giản lược phía dưới, một ngày thời gian hay là quá rất nhanh. Ngay đêm đó muộn thời gian, dẫn do một chuyện về sau, hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Hơn 20 năm, đây còn là hắn lần thứ nhất chính thức tu luyện. Vừa bắt đầu tu luyện, cựu Long chân khí liền bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt đại tùy khí vận, lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trưởng thành. Luốt ngạt lắng động nhiều năm như vậy, Thêm vào cựu đỉnh bổ thiên đàn công hiệu, đệ tử thụ hiện tại duy nhất thiếu chính là số mệnh chi lực. phảng phất rồng vào biển rộng giống như, nửa canh giờ, cũng đã từ 8 thước 5 đạt đến 9 thước. Lại là sau một canh giờ, đạt đến 9 thước 6. Sau một canh giờ rưỡi 9 thước 9. Giai đoạn thứ nhất chính thức viên mãn, một luồng mạnh mẽ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Hắn có cảm giác, cho dù hắn không thiện chiến đấu, lúc này, xem dương tố loại người, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Không có dừng lại. Cửu long chân khí hấp thu tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạt đến viên mãn thời gian, mới tiêu hao lớn tùy bất quá 4 phần số mệnh chi lực. Hiện tại, chính là hắn thực lực tăng nhanh như gió thời gian. Thời gian từng chút trôi qua, đại lượng đại tùy khí vận bị thôn phệ, 5 phần, 8 phần, một thành, hai thành. Cửu long chân khí ai đến cũng không cự tuyệt, chín thước cửu long thân thể khi thì phồng lớn, khi thì thu nhỏ lại, hào quang màu vàng càng ngày càng nồng nặng, cái kia từng mảng từng mảng Long lân cũng là càng thêm trông rất sống động. Tựa hồ sau một khắc, liền có thể phát sinh một loại chất thuế biến. Chương 43, cường đại chín long chân khí. Sắc trời đã sáng, nhưng đế tử thụ trước đó liền mệnh lệnh quá, vì lẽ đó cũng không ai dám tới quấy rầy hắn tu luyện. Đăng cơ ngày thứ hai lâm triều, cũng thủ tiêu. Lúc đến ngày thứ hai buổi trưa, đại tùy khí vận đã bị thôn vệ 4 phần 10, cửu long chân khí cũng giống như bị áp chế đến cực điểm. Mỗi một khắc, ngang, một đạo cực kỳ to rõ, cực kỳ bá khí tiếng rồng ngâm. Đột nhiên từ trong hoàng cung vang lên, càng ngày càng vang, khoảnh khắc chấn động toàn bộ đại hương thành. Lúc này vốn là mẫn cảm thời gian, động tĩnh như vậy, vẫn là theo trong hoàng cung truyền ra, hầu như tất cả mọi người lập tức nhìn phía hoàng cung phương hướng. Ầm. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, trong vòng ngàn dặm mây trắng quay cuồng lên, tựa hồ đang muốn nên tiếp cái gì xuất thế. Ngang. Đột nhiên, một đạo rồng gầm biến thành hai đạo, hơn nữa loại kia to rõ, ba khí mãnh liệt tăng lên đến một cái khác cấp độ cực cao. Trước mắt, vô số ánh mắt, hai cái dài đến trăm trượng kim sắc thần long từ trong hoàng cung bay ra, một luồng tuyệt cường khí thế theo bọn nó trên thân bay lên, uy áp cả tòa đại hương thành. Tất cả mọi người tâm thần chìm xuống, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập thần phục, cùng cực lớn một ngàn, còn có từng kia từng kia kinh hãi. Đó là hoàng thượng khí tức. Ngang. từng trận chấn thiên long âm, hai cái kim sắc thần long ở đại hương thành trên khoảng không bay lượn, tràn ngập một loại ba khí, tiêu ngạo, ngông cuồng tự đại duy ngã độc tôn. Vô số người cảm thấy chấn động, lúc này, hầu như sở hữu bách tính tự chủ quỷ xuống. Một ít quan viên đại hỉ, một ít quan viên cùng người, lại là sâu sắc những mày, cái này tân hoàng đế, thật giống so với tưởng tượng càng thêm thần bí, càng mạnh mẽ hơn. Đây rốt cuộc là thần công gì? Còn có, ai nói hắn còn không có có đột phá đến tiên cảnh. Loại khí thế này, mặc dù còn không bằng ngày đó dương kiên, nhưng là tuyệt đối vượt qua kháo sơn vương dương lâm bực này hắn tướng. Chẳng lẽ còn là vừa vặn đột phá hay sao? mấy người tâm lý có chút âm trầm, đột nhiên có một loại bị lửa dối cảm giác. Hoàng cung một chỗ thủ vệ nghiêm mật cung điện, lui ra hoàng vị, thực lực tổn thất lớn, thương còn rất xa không thể tốt dương kiên. Cùng độc cô hoàng hậu cũng là sâu sắc cao mày, đây là cái gì công pháp? Bay lượn đầy đủ hơn trăm tức thời gian, hai cái kim sắc cự long vừa mới bay trở về hoàng cung nơi sâu xa, cố này tuyệt cường khí thế cũng dần dần biến mất, lưu lại rất nhiều người nghi ngờ không thôi. Một số nhân mã trên liền bắt đầu thương nghị, đón lấy kế hoạch. Các loại ứng đối phải có điều thay đổi. Trong hoàng cung, đế tử thụ cả người khí thế dần dần thu hồi, nhưng một thân khí tức càng thâm trầm, ba khí mấy phần. Mở mắt ra, tựa hồ có núi lở đất nước tư thế ở trong đó hấp ủ. Đột phá. Hấp thu đại tùy 4 phần 10 khí vận, một lần từ giai đoạn thứ nhất 8 thức năm đến giai đoạn thứ hai Cựu long chân khí cũng bắt đầu chính thức phát huy ra vô cùng cường đại huy lực. Lúc này, trong cơ thể hắn, có hai cái từng người dài đến hai trượng kim long ru tẩu từ một biến thành hai. Mỗi một cái Kim Long trưởng thành đến cựu Trượng chín, đều là trong Hồng Hoang tối đỉnh cấp tầng thứ điệu tiên lực lượng. Mà hắn có hai cái, nói cách khác, hắn trong đất tiên trong cực hạn lực lượng là Hồng Hoang tối đỉnh cấp tầng thứ điệu tiên hai lần. Các loại lực lượng điệu tiên tuyệt đối là thật không thể tin, đánh vỡ sở hữu cực hạn. Chờ hắn đến giai đoạn thứ ba, thì là ba đầu rồng, gấp ba Hồng Hoang tối đỉnh cấp tầng thứ thiên tiên lực lượng. Đây là Cửu Long chân khí cường đại. Chờ tu luyện tới tối đỉnh phong Cửu Long cùng xuất hiện lúc Đó mới là kinh khủng nhất thời điểm, vô địch tất cả. Lúc này, lưỡng long đều là dài 2 trượng ngắn, còn rất xa còn chưa đạt tới viên mãn. Bất quá ở trong hồng hoang điệu tiên bên trong, cũng đã tính toán rất tốt. Ở đại tùy trong thế giới, càng lộ vẻ cường đại. Nhiều năm như vậy, ở trong mắt hắn, đại tùy thế giới tiên cảnh cũng phân làm mấy tầng thứ. Cấp độ thứ nhất, chính là bình thường nhất tiên cảnh, thực lực đỉnh phong xem trần phụ. Cấp độ thứ hai thì là dương tố, hàn cầm hổ bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kiếp trước hắn trong trí nhớ, tùy đường xếp hạng thứ bảy đến đệ thập bát hảo hắn cũng đều là tầng thứ này, La thành sống suốt lúc, đại diện cho tầng thứ này đỉnh phong. Cấp độ thứ ba, thì là xếp hạng đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu ba người, bây giờ Vũ Văn Thắc cũng vậy. Cấp độ thứ bốn, là hắn trong ký ức xếp hạng thứ hai thứ ba Vũ Văn Thành Đô cùng Bùi Nguyên Khánh, xem bây giờ trong trốn giang hồ cái gì Tam Đại Tông Sư, cũng đều là tầng thứ này. Cấp độ thứ năm, chính là Dương Kiên, cùng cái bài danh kia đệ nhất Lý Nguyên Bá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 Cho hắn thời gian, nhất định có thể đột phá đến cấp độ thứ 5. năm cái tầng thứ, chính là ở đế tử thụ trong mắt đại tùy tiên cảnh, cho dù có điều khác biệt, cũng tuyệt đối không lớn. Đồng thời cũng có thể thấy được, năm cái tầng thứ, mỗi một cấp độ trên lệnh cũng là rất lớn. Cùng một cấp độ, đỉnh phong người giết một cái mới vào người, cũng không nhiều khó. Nguyên bản chưa leo lên hoàng vị hắn, cựu long chân khí tương đương với mới vào cấp độ thứ 2, giai đoạn thứ nhất viên mãn lúc tương đương với tầng thứ 2 đỉnh phong. Lúc này, lưỡng long lực lượng trực tiếp đạt đến cấp độ thứ tư mức độ đương nhiên cái này chỉ là đơn thuần phương diện lực lượng nếu như tính luôn những phương diện khác sẽ không một dạng tỷ như ở đại tùy cảnh nội số mệnh chi lực cấp chế tỷ như đại quân lực lượng cái này đều là tính quyết định lực lượng mà cựu long chân khí tuy nhiên hấp thu đại tùy 4 phần 10 khí vận nhưng này chút khí vận kỳ thực vẫn còn vì lẽ đó ngoại nhân xem đại hương thành trên khoảng không cũng sẽ không cảm thấy có gì thường gì từ từ thể nộ một hồi lúc này cựu long chân khí Trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ cảm thấy tràn ngập toàn thân. Hắn to lớn nhất một cái nhược điểm, cũng rốt cục được bù đắp bên trên. Phần này thực lực, thêm vào đại tùy số mệnh chi lực chân áp, còn có những năm này chuẩn bị, đã đầy đủ. Hơn nữa còn có đại tùy 6 tầng số mệnh chi lực, lấy hắn như hôm nay phú, trong khoảng thời gian này, cũng sẽ là hắn tăng nhanh như gió thời điểm. Đứng dậy, hướng về ngoài điện mà đi. Làm ngày thứ 2 lâm chiều lúc, lần thứ 2 nhìn thấy đế tử thụ, đông đảo văn vọ bá quan tâm thần chấn động. Cỗ này phả vào mặt ba khí, uy nghiêm khí, hầu như thành thực chất, chỉ là ngồi ở đó, liền phảng phất thiên địa sơn xuyên giống như vậy, quả thực để mấy người không dám nhìn thẳng. Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc. Bách quan hành lễ, đế tử thụ đưa tay hư đỡ, miễn lễ hai chữ văng lên. Khởi bẩm hoàng thượng, bây giờ hoàng thượng mới bước lên ngôi hoàng đế, nhưng cần phòng bị có lòng dạ khác người dương tô đứng ra nghiêm nghị nói. Người phương nào? Đế tử thụ đã mặc nói. Hán vương dương lượng, cùng với kháo sơn vương dương lâm.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 Hàn cầm hổ, hạ nhục vật, hai người ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất trình. Đế tử thụ mở miệng, trong giọng nói đều là không thể nghi ngờ, còn có đại thần muốn khuyên, nhưng cũng trong lòng nhất thời không dám mở miệng. Thần lĩnh chỉ, ngư câu la ba người lập tức ứng đạo. truyền chỉ, khiến Cao Hành Chu phục hồi nguyên chức, lập tức tiền nhiệm. Nhất thời, không ít người kinh ngạc, Cao Hành Chu thế nhưng là vẫn không cùng đường kim hoàng thượng đối phó. Hiện tại tất cả còn không có kết thúc đây, lại liền để vị này thủ tướng phục hồi nguyên chức Thật sự ngoài ý muốn, cũng làm cho không ít người không thể tiếp thu. Hoàng thượng, thần cho rằng không thích hợp. Chương 44, đại phách lực, đại tâm hùng. Hoàng thượng, thần cho rằng không thích hợp. Nhất Sơn Đông Thế gia quan viên lớn tiếng nói, cả người khí chất lâm nhiên. Đế tử thụ ánh mắt không có chút rung động nào nhìn sang, nói: "Hoàng thượng, cao hành chu người này lòng mang cũ thái tử, luôn luôn đối với hoàng thượng ngài bất mãn, lúc này tuyệt đối không thể để cho phục hồi nguyên trước." Cái kia quan viên một bước trung thần dáng vẻ nói: Thân ban lại. Lập tức, thì có mười mấy người liên tiếp đứng ra. Ngoài ra còn có không ít người ánh mắt vi diệu, trừ số ít người ra, vẫn đúng là không nhiều ít người hy vọng cao hành chu phục hồi nguyên chức. Việc này không cần lại bàn. Đế tử thụ thanh em không có bất kỳ cái gì ba động. Hoàng thượng, cái kia quan viên còn muốn nói điều gì, đế tử thụ như biển như vực sâu ánh mắt đột nhiên, tựa hồ trở nên nặng vô cùng. Cái kia quan viên tâm thần hoảng hốt, còn lại, cũng đã không nói ra được, dường như lại nói thì có tai họa ngập đầu. Thấy cái kia quan viên không nói lời nào, một ít quan viên nhìn đế tử thụ cũng câm miệng. Mấy người nhữ như mày, hay là lựa chọn tạm thời không cần thiết ở đây dùng sức mạnh. Bài triều, Lệnh nhạt hai chữ, đế tử thụ đứng dậy rời đi đại điện. Cao phủ. Đưa đi truyền chỉ thái giám, cao hành chu cao mày đến, thái tử, không, tân hoàng trên lại có thể vào lúc này dùng hắn. Đến cùng có dụng ý gì? Động viên nhân tâm. Không đến nỗi như vậy. Chỉ chốc lát, đuổi cụ tới. Cao đại nhân. Đùi đại nhân này đến, không biết để làm gì. Cao hành chu có chút lạnh nhạt nói, hiển nhiên đối với chuyện ngày đó canh cánh trong lòng. Không có gì, hạ quan chỉ là muốn nhìn, cao đại nhân chắc chắn sẽ tiếp chỉ vào chiều. Đùi củ cười nói, thái độ ngược lại tốt xem rất thân thiện. Nhưng cao hành chu sắc mặt càng lạnh nhạt một ít, cả giận nói, đùi đại nhân là tới cười nhạo ta sao. Ha ha ha. Đùi củ cười, liền vội vàng lắc đầu, cao đại nhân nói đùa, đùi củ thông chi cao đại nhân chung là đại tùy. Có thể lại lo lắng cao đại nhân bôi bất quá mặt mũi hại ta đại tùy tổn thất một thành viên trung thần A. Hừ! Cao hành chu hừ lạnh một tiếng, là hoàng thượng để ngươi đến. Không phải! Bùi củ lắc đầu chân thành nói, là hạ quan không nghĩ mấy người cản rỡ mà thôi. Cao hành chu trong lòng mình, bùi củ phải không muốn cho Sơn Đông Thế gia tập đoàn cùng quan lũng tập đoàn thực lực tiến một bước mở rộng. Dù sao hắn cái này thủ tướng vị trí là phi thường nặng Nói đến, hạ quan ngày ấy chỗ đắc tội, mong rằng đại nhân bao dung. Hạ quan hôm nay này đến, chân tâm muốn cùng đại nhân kết giao, ngày sau nhìn đại nhân chăm sóc một, hai. Bùi củ xem Cao Hành Chu không nói lời nào, hai tay liền ôm Quyền Trịnh trọng nói. Cao Hành Chu lộ ra một vệ cười gằn, ta Cao Hành Chu là người phương nào. Bùi đại nhân lại có thể muốn cùng ta kết minh. Nói không chắc ngày mai ta liền muốn thi thể chia lịa. Nếu như nói hôm qua ta tin tưởng lời ấy, nhưng hôm nay lâm chiều về sau, ta lại là không tin. Bùi củ mỉm cười nói. Vì sao? Cũng bởi vì vừa nãy thánh chỉ, Cao hành chu mắt nhìn hoàng cung phương hướng, bùi cụ gật đầu, thần sắc nhiều một vẻ thận trọng, cùng từng kia từng kia thản phục, hạ quan chưa từng thấy quá lớn như vậy bá lực, đại tâm hung người. Hoàng thượng chi bá lực, lòng dạ, thật không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng, lúc này hắn đã phái ngư câu la đi vào thuyết phục Dương Lâm, lại hạ chỉ để cao đại nhân phục hồi nguyên trước, làm như thế phương pháp, xin hỏi di vãng có thể có người từng làm? Có thể có đế vương dám làm? Cao Hành Chu trong lòng không khỏi bay lên một vệ thán phục tâm ý, lúc này có thể không giết hắn, cũng đã là gan lớn, làm sao có khả năng sẽ làm hắn vào lúc này phục hồi nguyên trước. Dương Kiên, Dương Dũng đều còn sống đây. Vì lẽ đó hạ quan nhận định, chỉ cần Cao Đại Nhân không cãi lời cái này thánh chỉ, Cao Đại Nhân nơi vị, so với Di Vãng chỉ cao chớ không thấp hơn. Đón đến, đùi củ tiếp tục nói. Nói trắng ra, hắn này đến, chính là tìm đến Minh Hiếu. Hiện tại Cao Hành Chu, vừa vẫn thích hợp nhất. Hơn nữa một người như vậy đảm nhiệm thủ tướng vị trí, cũng so với còn lại phái người khác đảm nhiệm càng tốt hơn. Đồng thời hắn không có nói là. Hắn nhìn đi ra đường kim hoàng thượng đại phế lực, đại tâm hùng, nhưng là nhìn ra cái kia dưới đáy vô biên băng lãnh. Cao hành chu nếu từ chối đạo thánh chỉ này, hoặc không đi tiền nhiệm, tuyệt đối chỉ có một xuống sân, chết. Vị kia trong mắt, cũng không vò hạt cát. Ngày thứ hai, Cao hành chu liền trên người mặc triều phụ, phục chức tiền nhiệm. Xem mấy người có chút thở dài bọn họ vẫn đúng là hy vọng Cao Hành Chu có thể lại trung tâm Dương Kiên một cái. Đáng tiếc, mà Trung Hiếu Vương Phủ Trung Ngũ Kiến Trương, Trường Bình Vương Phủ Trung Khâu Thụy này một ít người, nhưng là bị phong đi sửa vì là giam lỏng ở trong nhà, ai cũng không thấy được. Đế tử thụ chưa nói để bọn hắn phục hồi nguyên trước, cũng không nói trừng phạt bọn họ. Những người còn lại, dần dần đi tới chính quy, Đại hưng Thành cũng từ từ yên ổn. Đối mặt cái kia đông đảo chính vụ, đế tử thụ cũng trở về đến ban đầu ở đại minh thế giới trạng thái Xe nhẹ chạy đường quen, lao đạo thuần thủ. Trong cơ thể cửu long chân khí thì là tự động hấp thu đại tùy số mệnh chi lực tăng cường. Tuy nhiên xa không có hắn chủ động tu luyện tốc độ nhanh, nhưng so với ở đại minh thế giới lúc cũng nhanh quá nhiều. Vừa đến lúc này hắn cảnh giới càng cao hơn. Thứ hai chính là hắn thiên phú càng mạnh hơn. Đại hương thành bình định hạ xuống, lấy đại hương thành làm trung tâm, đệ tử thụ đăng cơ sóng gió nhưng vừa mới bắt đầu. Thái tử đột nhiên đăng cơ, tuy nhiên có không ít người phát giác trong này có chuyện nhưng là không dám suy nghĩ nhiều. Các nơi văn võ bá quan hầu như đều là lập tức dâng tấu chương chúc mừng. Cho dù lĩnh nam tống quyết, tuy nhiên cười gần vài tiếng, nhưng vẫn là dâng tấu chương. Các nơi khác đại thần như thống lĩnh 10 vạn đại quân chấn thủ lưu châu tĩnh biên Hầu La nghệ cùng với chấn thủ nam dương quan ngũ kiến trương nhi tử nam dương hầu ngũ vân triều cầu vồng Nghê quan tổng bình tân văn lễ hậu lao quan tổng binh thượng sư đồ đồng quan tổng binh ngụy văn thông núi mạ ngũ ản tổng binh bùi nhân cơ từng người thống lĩnh 10 vạn đại quân chấn thủ Nam Phương Tạ Thiên Thành, Lai Hộ Nhi vân vân, đều là Dương Tấu Trương lấy đó trung thành. Mà những này tay nắm trọng binh đại tướng Dương Tấu Trương, nhất thời chấn nhiếp vô số lòng mang ý đồ xấu người. Nhưng luôn là có người tự cho mình siêu phàm, Hán Vương Dương Lượng chính là to lớn nhất một cái. Nhất là hắn được đế tử thụ là lấy mưu nghịch thủ đoạn leo lên hoàng vị tin tức về sau, lại càng là dục giả dục dịch. Thế nhưng là hắn biết rõ, dựa vào hắn lực lượng, căn bản không đủ thành sự. May là lúc này, có một ít người tiếp xúc được Dương Lượng, nói là nguyện ý giúp trợ giúp hắn khởi binh phản kháng đế tử thụ. Đến lúc đó thiên hạ nghĩa sĩ cùng trung tâm đại tùy người, chắc chắn cùng ủng lợi. Những người này lai lịch ngược lại cũng trong sạch, đến từ Giang Nam thế gia, Dương Lượng tin, vì lẽ đó lập tức bắt đầu ở Tịnh Châu chuẩn bị. Hơn nữa tích cực phái người đi vào liên hệ ngay tại cũng không nhiều xa kháo Sơn Vương Dương Lâm. Tới gần đại tùy biên cảnh trên Thảo Nguyên, một tòa kéo dài mấy trăm dặm nơi đóng quân Tuy chữ đại kỳ theo gió pháp huế. Đây là kháo sơn vương Dương Lâm chỉ huy đối phó đột quyết phạm một bên 50 vạn đại quân. Trải qua mấy tháng, đột quyết đã bị hắn nhóm đánh bại. Đang lúc bọn họ truy đuổi thời gian, Dương Lâm cũng cảm giác được đại hương thành có chuyện, dừng lại truy đuổi bước chân, trở lại về tới đây. Sau đó không lâu, hắn liền gặp được một thân một mình tới rồi ngư câu la. Vì là tiết kiệm thời gian, để tránh khỏi tiểu nhân quấy phá, ngư câu la một thân một mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Dương Lâm quân doanh cũng không có ẩn dấu, nói thẳng ra tất cả mọi chuyện. Chuyện như vậy muốn ẩn dấu cũng là che giấu không được, Dương Lâm cũng sẽ không tin những cái đường hoàng. Nghe ngư câu la, Dương Lâm sững sờ, hắn cũng không có làm khó ngư câu la, chỉ là một người lặng lặng ở trong doanh trướng chờ ba ngày. Đến ngày thứ tư lúc, tính cách cương liệt ngư câu la không nhịn được, xông thẳng Dương Lâm đại trướng. Dương Minh Ngươi còn không có có nghĩ thông suốt sao. Ngư câu la trầm giọng nói, thời gian mỗi chỉ hoãn một ngày. Đại Hưng Thành liền không chắc thêm ra ít nhiều chỉ trích Dương Lâm. Dương Kim Hoàng Thượng mặc dù hung hoại khí thế bằng bạc, lúc này liền cao hành chu đều dùng, nhưng cũng khó nói cái nào lúc liền đối với Dương Lâm lên sắc ý. Dương Lâm phảng phất già yếu vài tuổi, thanh âm trầm thấp có chút thống khổ nói, đây chính là mưu địch à? Hoàng Thượng sớm muộn là muốn đăng cơ. Ngư Câu La khô cần giải thích một câu. Dương Lâm ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Ngư Câu La, thống khổ nói, Ngư Minh, ngươi vạn lý tới rồi tỉnh. Dương Lâm cảm kích khôn cùng. Nhưng vẫn là muốn hỏi trên một câu, Thái tử cho ngươi cỡ nào chỗ tốt? Để ngươi được như vậy đại nghịch bất đạo cử chỉ. Ngư câu la sắc mặt cứng đờ, có chút âm trầm lại. Trưng 45, 500 vạn đại quân, một bàn vụ cát. Chầm mặc một hồi nghiêm nghị nói, Dương Huynh thế nhưng là cho là chúng ta đồng ý được việc này. Dương Lâm lắc đầu một cái, ngư câu la bọn họ đã ngồi ở vị trí cao, cao đến đâu cũng không thể, không cần thiết bước lên này mạo hiểm. Vậy Dương Huynh cho rằng Thái thượng hoàng những năm này làm việc, là đối sao? Ngư Câu La ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Dương Lâm. Dương Lâm trầm mặc một hồi, Dương Kiên những năm này làm việc đương nhiên không phải là đúng, thế nhưng là hắn thân là thần tử, có thể nói cái gì? Hơn nữa đây cũng không phải là được nêu nghịch lý do. Ngư Câu La thấy Dương Lâm không nói lời nào cũng không thèm để ý, phảng phất là làm nổi lên tâm sự, trầm giọng nói, "Vương Nghị, Lương Sĩ Nạ, Vũ Văn Hãn, Liêu Tê, Nguyên Hải, bọn họ là làm sao chết? Dương huynh còn nhớ sao?" Dương Lâm sắc mặt cứng đờ. Làm sao không nhớ tới? Những cái đều là tùy quốc khai quốc công thần, mấy vị quốc công, khai hoàng mấy năm liền toàn bộ chết. Bọn họ đều là thái thượng hoàng cùng giao hảo bạn bè, nhưng vẫn là chết, bọn họ đều là từ nhỏ, tạm thời không nói đến, mấy năm qua, sử vạn tuế, ngu khánh tắc bọn họ lại là làm sao chết. Ngư câu la có chút bi phẫn, liền giải thích thời cơ cũng không cho trực tiếp giết, sử vạn tuế tính tình ngay thẳng, ngươi cũng là biết rõ, cứ như vậy chết. Càng nói trong lòng lại càng có một loại bi phẫn. Cùng uống nước, bước chân không nhịn được tại đây trong đại chướng đi tới đi lui. Thái thượng hoàng hắn cho tới nay chèn ép chúng ta, điều này cũng làm cho tính toán, chúng ta đều có thể lý giải cũng có thể nhịn được, thế nhưng là loại này như băng mỏng trên dày, thật là khiến người ta khó chịu, không biết lúc nào đã bị giết. Cũng bởi vì cái này sao? Dương Lâm trầm giọng nói. Đương nhiên không chỉ. Ngư Câu la ngữ khí càng thêm trầm trọng, những này chúng ta thân là thần tử cũng có thể nhịn được. Thế nhưng là, Thái thượng hoàng đã già, Hắn đã không có bá lực, có chỉ là ngờ vực, cái này đại tùy cũng có chúng ta tùy ý mồ hôi máu một phần, chúng ta không thể trơ mắt nhìn Thái Thượng Hoàng như vậy tiếp tục nữa. Làm sao cứ tiếp như thế? Dương Lâm mãnh liệt đứng lên, trong lòng cũng bay lên từng kia từng kia bi phẫn, hắn cũng nói không rõ là đối với người nào bi phẫn, có đối với ngư câu la, có đối với những cái ngày xưa đồng liêu chiến hữu, có đối với đế tử thụ, cũng có đối với Dương Kiên. Ngư câu la tranh phong đối lập nói, ngươi nói làm sao cứ tiếp như thế? Chính vụ phương diện chúng ta không nói, những năm này ta đại tùy chiến tướng không phải không có ngôi sao mới, nhưng vì cái gì, không có một cái nào có thể ra mặt. Cái kia Vũ Văn Thành Đô biết bao dũng mãnh tuy nhiên lại chỉ có thể làm một người thị vệ, trong quân cũng không thể tiến vào, tân văn lễ, thượng sư đổ bọn họ cái nào không phải là hưu dũng hưu niu. Thế nhưng là kết quả lại chỉ là chấn thủ một cửa nho nhỏ tổng binh. Tống quyết, la nghệ bọn họ cắt cứ một phương, những cái thế gia đại tộc tại địa phương xưng vương xưng bá. Thái Thượng Hoàng những năm này còn sao? Còn có, chúng ta con cháu, không có năng lực xuất sắc sao? Ngũ Vân Triêu làm sao? Ngũ Đại Ca Nhi Tử A. Tuy nhiên chỉ là tổng binh, không thể thống lĩnh nhất quân. Cái kia ngũ thiên tích, đã từng lại càng là vào rừng làm cướp. Hàn Cấm hổ hắn cháu ngoại, ngươi và ta cũng đã gặp, thiên túng kỳ tài, thế nhưng là bây giờ đây. Đại tùy đại quân 5 triệu, khả năng thống lĩnh nhất quân, trừ chúng ta lão gia hỏa này, còn có mấy người. Liên ngay cả ngươi dương Lâm đánh phạm một bên một quyết, lại chỉ là ngươi một người chống. 500 vạn đại quân, ha ha, quả thực chính là vụn cắt một bàn. Ngưu Câu là tính tình từ trước đến giờ cương liệt, lúc này phảng phất là triệt để làm nổi lên đấy lòng nhiều năm bi phẫn, toàn bộ nói ra. Không thể thống lĩnh nhất quân, vậy thì không thể thông qua thời gian dài trung đụng được đến tướng sĩ tín nhiệm, do đó thuyên chuyển đại quân lực lượng, như vậy quân đội quan trọng nhất một loại lực lượng, cũng là lãng phí. Bây giờ đại tùy 500 vạn đại quân, phần lớn cũng chậm rãi biến thành trấn thủ các nơi lực chiến đấu càng ngày càng yếu phủ binh liền ngay cả ngũ vân triều tân văn lễ bọn họ những tổng binh này thống lĩnh binh mã tối đa cũng bất quá mấy vạn cũng bởi vì nhận chức nguyên nhân rất có thể sau một khắc liền muốn điều đi vì lẽ đó theo dưới chướng tướng sĩ vô pháp đạt đến điều động đại quân lực lượng mức độ dương lâm sắc mặt tâm trầm gắt gao trừng mắt ngư cầu là cắn răng nói không đủ những này cũng không đủ người còn muốn làm sao liền ngay cả cao hành chu loại người từ lâu nhìn không được hắn đã tiếp chỉ phục hồi nguyên chức Chúng ta cũng trùng, nhưng càng trùng là đại tùy. Ngư câu la ngón tay vẫn đại hưng phương hướng, quát lớn. Thở ra, cớ, đều là mượn cớ. Dương Lâm cười gằn. Ngư câu la quay đầu đi không nói lời nào, sự thực thế nào, chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc, hai người cũng không nói gì thêm. Nửa ngày, Dương Lâm lại mở miệng, các ngươi cứ như vậy tin tưởng thái tử có thể làm tốt. Hắn hiển nhiên còn không có có thừa nhận đế tử thụ đế vị.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 Ngươi đi về trước hay là theo ta? Ngư câu la vui vẻ, hắn biết rõ, Dương Lâm đối với đại tùy cảm tình không so với ai khác cả, đây cũng là hắn chắc chắn thuyết phục Dương Lâm to lớn nhất sức lực. Bây giờ xem ra, thành công. Ta đi về trước hướng Hoàng thượng phục mệnh, ngươi khoảng thời gian này cẩn thận một chút, để tránh khỏi tiểu nhân quay phá. Ngư câu la cao hứng nói. Sau đó, không nói thêm gì nữa, ngư câu la thu thập một phen, hướng về đại hương thành bay đi. Dương Lâm thở dài một tiếng, mệnh lệnh đại quân thu thập một chút trở về Đại Hưng. Đại Hưng Thành, khoảng cách đế tử thụ đăng cơ đã qua hơn một tháng. Khoảng thời gian này, đế tử thụ lục tục thu được các nơi trung thành với dương tấu trường, ngư câu la tử lâu trở về phục mệnh. Nhìn như tình thế một mảnh rất tốt, lần này cưỡng bức dương kiên thoái vị cũng phi thường thuận lợi, việc này đến đây là kết thúc. Nhưng đế tử thụ rất rõ ràng, cái này cũng chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Các nơi quan viên chính thức trung tâm đại tùy có mấy người, tuy cũng chỉ là cướp đoạt chu chi giang sơn mà thôi sau đó lại tấn công các nơi. Hiện tại còn không có khoa cử chế, làm quan phần lớn đều là thế gia đại tộc tử đệ, số rất ít đến từ hàn môn. Những quan viên này rồn dập dâng tấu trương, chẳng qua là hắn sớm liền liên hợp to lớn nhất hai nơi thế gia lực lượng mà thôi. Quan viên không nói, võ tướng phương diện, dương kiên những năm này lạnh rất nhiều người tâm, hắn lại mưu đồ gần 20 năm, vì lẽ đó không cần lo lắng, chỉ là phải nhanh một chút tăng cao đại tùy quân đội thực lực. Những cái bị áp chế rất lâu đại tướng Phải nhanh nhanh nhất tới, những quan viên kia thế ra hiện tại thành thật, chỉ là còn không có có bước đến bọn họ. Chỉ có quân đội, có thể chấn áp bọn họ. Vì lẽ đó cái này một tháng đến, hắn làm nhiều nhất, chính là quân đội phương diện. Đại hưng thành bên trong có 2 con quân đội, 10 vạn hoàng đế thân quân kiêu quả vệ, 8 vạn cấm quân. Ngoài thành, có hàn cấm hổ, hạ nhược bật thống lĩnh chung 20 vạn đại quân. Bây giờ kiêu quả vệ đã giao cho Vũ Văn Thành đô thống lĩnh, 8 vạn cấm quân hay là độc cô phòng. Độc Cô Phong mặc dù năng lực suýt chút nữa, còn duy trì trong thành trật tự vẫn là có thể. Hàng cấm hổ, Hạ Nhược bật hai người hưu dung hưu niu, đế tử thụ đã hạ chỉ lại điều hai mười vạn đại quân về bọn họ thống lĩnh. Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, Thượng Sư Đồ, Trương Tu Đà loại người, hắn cũng đã hạ chỉ, để bọn hắn hồi kinh phục trước, đến lúc đó những này đều sẽ là thống lĩnh đại quân đại tướng. Tuy nhiên như vậy rất dễ dàng tạo thành binh lính chỉ nghe chủ tướng mệnh lệnh, thế nhưng không như thế, đại quân chính là năm bảy mảng không hình thành được triều đỉnh mạnh mẽ nhất uy hiếp lực. Hắn sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, càng sẽ không như Dương Kiên như vậy trên ép. Những này đại tướng càng ngày càng mạnh tốt nhất, hắn không lo lắng đối phương không mạnh, chỉ lo lắng bọn họ không đủ mạnh. Phiếu đề cử đạt đến 4000 thêm chương, thật rất cảm tạ các vị người đọc các loại. Chương 46, nội Các, quân Các. Đại tùy đại quân trung 5 triệu, nhưng bây giờ đại bộ phận đều là làm lính phòng giữ, phân tán chấn thủ các nơi, các quan. Chính thức hình thành nhất quân. Không có mấy chỗ Tống khuyết thống lĩnh 10 vạn đại quân chấn thủ lĩnh Nam La nghệ thống lĩnh 2 10 vạn đại quân chấn thủ Đu Châu Lấy Hàn cầm hổ Hạ nhược bật hy vọng Từng người thống lĩnh 2 10 vạn đại quân không có vấn đề Rất nhanh sẽ có thể hình thành lực chiến đấu Ngừa câu là thống lĩnh 10 vạn đại quân Qua một thời gian ngắn cũng có thể cho hắn lại thêm 10 vạn Dương lâm bản bộ binh mã cũng là 10 vạn Có thể hơn nữa 10 vạn Giang Nam Lai Hội Nhi Tả Thiên Thành Đây là ít có thành kiến chế nhất quân.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 mới có thể hình thành lực chiến đấu. Cho tới những này đại tướng chắc chắn sẽ đối với hắn có chỗ dị tâm, hắn cũng không để ý. Đại thế phía dưới, bọn họ có thể làm, chỉ có thần phục. Nhìn như vững vàng triều chính dưới, lại là thời gian một tháng đi qua. Ngũ Vân Triều, Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, Thượng Sư Đồ, Trương Tu Đà, Dương Nhĩ Thần, Bùi Nhân cơ thêm vào Dương Huyền Cảm chung tám người trước sau về đại hương báo cáo công tác, sau đó liền bắt đầu tổ kiến từng người mười vạn nhất quân. Bọn hắn cũng đều là có nội tình lấy bọn họ bộ hạ cũng làm trụ cột, dùng không đồng nhất 2 năm cũng đủ để phát huy đại quân lực lượng. Trong tám người, Ngũ Vân Chiêu, Dương Huyền Cảm, Ngụy Văn Thông, Tân Văn Lễ, Thượng Sư đủ là duong tướng, Trương Tu Đả, Dương Nghĩa Thần thì là trí tướng, đủ để đảm nhiệm tam quân chủ soái, đội nhân cơ tuy nhiên cũng suy chút nữa, nhưng là vẫn được. Mà xem dư đại tùy trí tướng đủ để đảm nhiệm tam quân chủ soái cũng là Hàn Cầm Hổ, Hạ Nhục Bật, Dương Lâm, Dương Tố bốn người. Vì lẽ đó đại tùy kỳ thực không thiếu dung tướng, thiếu là đảm nhiệm tam quân chủ soái danh tướng. Ngoài ra còn có Lưu Phương, vi Vân Khởi, Trần Lăng, Trương chấn Châu loại người, cũng đều là khả dụng chi tài. Từ đế tử thụ đăng cơ tới nay, quân đội phương diện vẫn luôn không có ngừng quá, trừ số ít một nhóm người bị thanh thẩy, không có quá nhiều tử vong. Ngày hôm đó, Lâm Triều, chính vụ bên trên, đế tử thụ rốt cục bắt đầu cái thứ nhất đại động tác, hơn nữa là trực tiếp hạ chỉ Thủy bỏ tam tỉnh chế độ. Trang bị thêm nội các, quân các, nội các đại thần 5 người, chính nhị phẩm, chia ra làm cao hành tru, bùi củ, ngu thế cơ, tô uy, thôi dịch, 5 người trợ hoàng thượng xử lý quốc gia chính vụ, đồng thời phân biệt giám thị và quản chế ngũ bộ, lại bộ, công bộ, hình bộ, hộ bộ, lễ bộ. Cùng đương nhiệm ngũ bộ thượng thư bùi vận, lý thông, trịnh văn, vũ văn hóa cờ, trưởng tôn thịnh 5 người, cộng đồng quản lý ngũ bộ, quân các đại thần 5 người, chính nhị phẩm, dương lâm, hàn cầm hổ.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 nội các đại thần cùng ngũ bộ thượng thư, cộng đồng quản lý ngũ bộ cũng là nói ngũ bộ chức quyền thế tất yếu mở rộng đến toàn quốc mọi phương diện, đây là chuyện tốt. Nhưng này mười người cũng sẽ là lẫn nhau quản thúc kết quả, quân vụ phương diện cũng giống như thế, binh bộ chức quyền chắc chắn mở rộng không chỉ gấp đôi hai lần. Thế nhưng là như vậy quân chính chia liệt, từng người tập trung vào một thân, cũng đại diện cho hoàng thượng quyền lực sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Cứ như vậy, nhìn như bọn họ quyền lực mở rộng, có thể kỳ thực hoàng quyền tăng lớn liên đại diện cho bọn họ thần tử quyền lực nhỏ đi. tuyệt đại đa số người còn đang suy tư lợi và hại. cao hành chu, dương lâm, cùng đã quy thuận khâu thụy, còn có hàn cầm hỗ trợ quân đội bên trong người đã hành lễ tiếp chỉ. nhất thời, bùi Củ, trường tôn thịnh, vũ văn hóa cẩm, tô huy còn có nam phương thế gia đại tộc đại biểu Ngu thế cơ, bùi vận loại người cũng dồn dập hành lễ tiếp chỉ. thấy vậy, những cái trung lập hoặc tiểu phái đường quan viên cũng dồn dập hành lễ tiếp chỉ. trong ngay mắt cũng chỉ còn xót lại sơn đông thế gia tập đoàn người cầm đầu dựng đứng tại chỗ. Thôi dịch, lý thông, chính văn trong lòng ba người nghi ngờ không thôi, nhưng thấy cái tiêu cao cao tại thượng uy nghiêm ánh mắt nhìn sang, cũng chỉ có thể hành lễ xác nhận. Liên lụy đại tùy trên dưới một lần biến động, cứ như vậy bắt đầu. Đối với cái này, mấy người tuy nhiên không đồng ý, nhưng ở đại thế phía dưới, cũng vô pháp thay đổi, chỉ có thể trước tiên nhìn kỹ hăng nói. Nội các, quân cấp tổ kiến nói phức tạp phức tạp, nói không phức tạp cũng không phức tạp Chủ yếu chính là cao tầng một lần biến động, cùng lục bộ quyền lực một lần mở rộng. Nhưng dù sao cũng là dắt cùng toàn quốc đại sự, sau mười mấy ngày, mới bước đầu làm tốt, nhưng muốn để chúng thần đều quen thuộc loại này nắm quyền phương thức, vẫn còn phải cần một khoảng thời gian. Ngược lại là quân các năm người, bắt đầu càng đơn giản một ít. Trong đó các tổ kiến song xuôi, đệ tử thụ liền lại truyền đạt một lần thánh chỉ. Khôi phục bị Dương Kiên hủy bỏ quốc tử giám, thái học, cùng với châu huyện học. Đối với cái này, đầy triều quan viên phần lớn đều là hoan hỷ. Nhất là những cái thế gia bên trong người, bởi vì triều đình thiết lập học đường, nhưng có thể lên nổi học, nhưng đều là thế gia tử đệ, cho dù là hàn môn, cái kêu kỳ thực cũng là thuộc về thế gia một phần, chỉ là bọn hắn bây giờ suy sụp. Bất kể nói thế nào, đều là thế gia. Mà triều đình tuyển quan viên, rất lớn một phần nhất định là từ quốc tử giám chúng tuyển, bọn họ làm sao không cao hứng. Bất quá ngay lập tức trên thánh chỉ nội dung, lại là để những cái thế gia đại tộc cao mày. Học đường xú võ, đem che kín đại tùy từng cái châu huyện, tuổi tròn 6 tuổi nhi đồng, không đủ 13 tuổi người nhất định phải lên học, đến trường phí dụng toàn miễn, không lên người trong nhà thuế má tăng thêm hai thành. Đầy chiêu khiếp sợ. Hoàng thượng, đã như thế ta đại tùy gánh nặng chắc chắn lớn trùng, lâu dài di vãng, ta đại tùy hội không chịu nổi gánh nặng. Công bộ thượng thư lý thông lập tức đứng ra lớn tiếng nói. Thân bán lại, Hoàng thượng động tác này ảnh hưởng quá lớn, hay là nhiều hơn thương nghị là hơn. Hình bộ thượng thư trịnh văn ngay lập tức đứng ra. Lập tức, thôi văn, ngu thế cơ chờ sân đông, giang nam chờ thế gia quan viên cũng đứng ra, nghe thấy đạo thánh chỉ này, chỉ là vừa nghĩ bọn họ chính là cả người một cái lệnh run. Những cái đám dân quê cũng có thể lên học đọc sách. Không được, tuyệt đối không được. Liên ngay cả vũ văn hóa cấp người bậc này cũng bản năng phản đối, tuy nhiên đến trường đọc sách, không có nghĩa là liền có thể làm quan. Nhưng hoàng thượng làm như thế. Chuyện này sau ổn thỏa còn có chính sách? bọn họ quyết không thể trơ mắt nhìn, đây quả thực là việc quan hệ thế gia trăm ngàn năm qua đại sự, mà Cao Hành Chu, đồi cụ loại người thoáng vừa nghĩ, trong lòng thì có một vệ hỏa nhiệt, nhưng đã như thế, đối với triều đình gánh nặng xác thực rất nặng, hơn nữa liên lụy cũng quá lớn. Đế tử thụ mặt không biến sắc, lãnh đạo kiên nghị âm thanh vang lên, việc này không cần lại bàn. Hoàng thượng, thần cho rằng không thích hợp, đây là liên quan đến quốc gia sinh tồn đại sự, không được khinh thường a. Chính Văn đẩy mặt kiên định nói nói. Đế tử thụ ánh mắt dần dần trở nên rất có áp bách lực, nhìn về phía trịnh văn nói, ngươi cho rằng chấm làm là sai sự tình. Trịnh văn tâm trợ động, nhưng vẫn là không có thoái nhượng nói, thần không dám, nhưng như vậy ta đại tùy nhất định sẽ không chịu nổi gánh nặng A. Đem trịnh văn cầm xuống, dáng thành thứ dân, vĩnh viễn không bao giờ mướng người. Nhàn nhạt lời nói, giống như là một cái cực kỳ phổ thông việc nhỏ. Thế nhưng là bao quát trịnh văn ở bên trong người, cũng sừng sốt. liền ngay cả cao hành chu thậm chí là quân các người cũng có chút không biết làm sao. đây chính là ngũ tính thất ra bên trong chủ nhà họ Trịnh, thân thể giữ hình bộ thượng thư, vẫn là tại Đường Kim Hoàng thượng lấy loại kia phương thức vừa ngồi trên hoàng vị thời điểm. bọn họ sừng sốt, chân thủ đại điện kêu quả vệ lại không có sừng sốt, trực tiếp bắt đầu bắt người. Chính Văn trong lòng vẫn nộ xấu hổ cảm giác đồng thời, bao nhiêu năm đều không người dám đối với hắn như vậy. thế nhưng là pháp lực lại là không dám chút nào động, ngưng xuống hạ xuống ánh mắt âm trầm cực kỳ, lại tốt giống như đang nhìn cực hay. sau một khắc. Gần 10 vị quan viên đứng ra, vì là trịnh văn cầu xin. Thôi dịch, Lý Thông xứng sở về sau lão thần nơi nơi, liền muốn ra hiệu người mình vì là trịnh văn cầu xin. Nhưng phía trên, đế tử thụ thanh Âm đã vang lên, đem những người này toàn bộ cầm xuống, dáng thành thứ dân, vĩnh viễn không bao giờ mướng người. Trương 47, Phật môn, Đạo môn cầu kiến. Chúng thần cả kinh, trịnh văn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phía trên. Đông đảo đại thần đều là như vậy, nhưng từng đôi mắt trông thấy, Như cũng là cái kia không có chút rung động nào, bao hàm uy nghiêm bá khí sâu thẳm ánh mắt. Không ai làm đó là nói giỡn hoặc lời vô ích, đồng nhiên, thôi văn, lý thông loại người trong lòng nổi lên cái kinh hại suy nghĩ. Hoàng thượng có phải hay không là muốn nhân cơ hội đem chúng ta loại bỏ triều đình. Tuy nhiên cảm thấy cái ý nghĩ này phương pháp có chút buồn cười, một khi loại bỏ bọn họ, thiên hạ này nhất thời sẽ không vững vàng. Nhưng không ai dám đánh cược đương kim hoàng đế có hay không có cái này bá lực. Thôi văn. Lý Thông ánh mắt xéo qua lẫn nhau, liếc mắt nhìn đối phương, không hẹn mà cùng đạt thành nhận thức chung, ra hiệu người mình yên tĩnh lại. Cho tới Dương Lâm cùng với Ngu Thế Cơ, đồi vận loại người, tự nhiên càng sẽ không có ý kiến lớn gì, ngu tính thất gia người suối sẻo, bọn họ phi thường tình nguyện nhìn thấy. Tuy nhiên lúc này bọn họ đại bộ phận nên theo Trịnh Văn đứng ở một cái chiến tuyến, không để cập tới chúng đại thần tâm tư, tiêu quả vệ đã đem Trịnh Văn bọn người cầm xuống, không ai dám phản kháng, chỉ là vẻ mặt trên tràn đầy kinh nộ. Chính văn sâu sắc mắt nhìn một bên người, xoay người rời đi đại điện. Đế tử thụ đưa tầm mắt nhìn qua mọi người, không ai lại đứng ra, lệnh nhặt nói, việc này từ nội các mau chóng lấy ra chương trình, bái triều. Cung tiễn hoàng thượng. Đế tử thụ rời đi, các đại thần tún năm tụm ba rời đi, tâm tư chập trùng biến hóa. Hoàng thượng e sợ muốn đánh ép chúng ta. Thôi dịch hướng về đi ở một bên Lý Thông truyền âm nói. Hừ, thật đúng là không thể chờ đợi được nữa. Lý Thông không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trong giọng nói đều là tức giận, lúc này mới tại bọn họ dưới sự giúp đỡ đăng cơ, liền muốn đánh ép bọn họ, thật sự là quá phận quá đáng. Bất quá muốn chen ép chúng ta cũng không dễ như vậy, chính sách thông qua thì lại làm sao? Ta được thuận lợi chấp hành mới phải. Thôi dịch lệnh âm thanh nói. Thở ra. Lý thông nhưng mà cười dưới, sau đó có chút thở dài, chính huynh nơi đó còn là cần giải thích một chút. Chính huynh hội lý giải. Thôi dịch lạnh nhạt nói. Cao đại nhân cho rằng ngày hôm nay việc làm sao? Một bên khác, bùi củ mặt mỉm cười hướng về Cao Hành Chu truyền âm nói. Bùi đại nhân nghĩ như thế nào? Cao Hành Chu không trả lời mà hỏi lại. Bùi củ cũng không thèm để ý, lộ ra một vệt cười lạnh nói, bên kia nhất định cho rằng Hoàng thượng muốn đánh ép bọn họ. Hả? Cao Hành Chu hơi có ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải? Bùi củ mắt nhìn Cao Hành Chu, cười nói, Cao đại nhân không muốn nói rõ, bùi mỗ cứ việc nói thẳng, Hoàng thượng nếu là thật muốn đơn thuần chèn ép thế gia, cũng cũng không cần phải văn vũ học đường đồng thời cử hành. Như vậy chỉ sợ làm nhiều công ít. Hoàng thượng nhất định là có khác mục đích, đùi mồ đoán không, ra, buồn cười những người kia một lòng lấy ra tộc khái niệm làm chủ, ánh mắt quá mức hẹp hỏi. Đoạn này thời gian, hoàng thượng không chút kiêng kỵ nào sử dụng khắp nơi đại tướng, thêm vào nội các, quân cách thành lập, còn có ngày hôm nay văn vũ học đường, cái này đều là mấy ngàn năm qua chưa từng có chứng cử. Phần này khí phách, thiên cổ ít có, cũng không phải đơn thuần chèn ép thế gia, chính là không biết cao đại nhân có biết hay không hoàng thượng chân thực mục đích. Cao Hành Chu vẫn nghe, nghe vậy thở dài nói, lão Phu lại làm sao có khả năng biết rõ. Chỉ là Hoàng thượng tựa hồ có hơi quá mức gấp thành. Đùi củ vẫn quan sát đến Cao Hành Chu vẻ mặt, đáng tiếc không có cái gì phát hiện. Ở trong mắt hắn nếu là thật có biết rõ đế tử thụ chính thức mục đích, nội các năm người cùng với ngũ bộ năm vị thượng thư, biết rõ nhất định sẽ là Cao Hành Chu. Tuy nhiên Cao Hành Chu trước đây từ trước đến nay hắn không hợp nhau. Mặt ngoài đối với Cao Hành Chu nói gật đầu, tâm lý không ngừng suy tư. Hoàng thượng chính thức mục đích rốt cuộc là cái gì? Còn có, tuy nhiên cảm giác không rõ lắm, nhưng Hoàng thượng khí tức khoảng thời gian này cơ hồ là một ngày mạnh hơn một ngày, lúc này đã đạt thâm bất khả chắc nơi bước, so với năm đó Dương Kiên tối đỉnh phong lúc cho hắn cảm giác càng lớn. Đại tùy số mệnh chi lực, công hiệu thật cường đại như vậy sao? Hoàng thượng trên thân bí mật, còn thật là khiến người ta hiếu kỳ A. Chiều đình việc, rất nhanh sẽ truyền đi. Nhất thời gây nên rất chấn động mạnh động, chính văn chờ quan viên bị đồng thời cầm xuống. Lấy ngũ tính thất ra danh tiếng, cái này vốn là một việc lớn. Mà đem văn vũ học đường tổ chức đến các châu các huyện, lại càng là ảnh hưởng rất lớn. Có người nói không được, nhưng người nói tốt. Dù sao đây là miễn phí giáo hóa vạn dân cử động, đại nghĩa trên không chê vào đâu được. Ca tụng công đức thanh âm, lập tức hướng về bốn phương tám hướng truyền. Đây là phổ thông trong giới trí thức, thế gia phương diện tự nhiên là tức giận không thích. Mà ở dân gian, hơn nửa bách tính cao hứng, non nửa bách tính lo lắng không thích. Thời đại này 12 tuổi là có thể thành hôn, vài tuổi cái kia chính là một cái nhỏ sức lao động. Tuy nhiên lại phải đến lên học đường, mặc dù là miễn phí, nhưng phần này sức lao động lại là ít, bất quá nghĩ cái kia kẻ không đi tăng thêm hai thành thuế má, liền không có người dám có tâm tư khác. Trong thiên hạ bởi vì tin tức này náo sôi trào cuộn cuộn, nội các, cao hành chu năm người lại là đang có chút đau đầu. Loại này xưa nay chưa từng có đồ vật, khắp nơi các mặt cũng là muốn cân nhắc, nào có dễ dàng như vậy nói làm liền làm. Ít nhất tiêu hao dự toán ít nhiều, chính là một cái vấn đề khó. Còn có thời giáo vấn đề, công pháp vấn đề chờ chút, đều cần cân nhắc. Thịnh Châu, Hán Vương Phủ, Nhất Văn Sĩ Trung Niên lại là đầy mặt sắc mặt vui mừng hướng về dương lượng báo hỉ nói. Chúc mừng vương gia, Hoàng thượng động tác này có thể nói là tự đào hố trôn a, hắn đối phó thế gia tâm ý rõ rõ ràng rằng, vương gia đến cử binh thời gian, chắc chắn được thế gia. Dương lượng cũng là lộ ra từng kia từng kia sắc mặt vui mừng, phân chấn nói. Ta cái kia nhị ca luôn luôn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cực kỳ bá đạo cố chấp, lần này hắn chắc chắn cùng thế gia đối với, chúng ta phần thắng lại hơn thành. Không sai. Cái kia văn sĩ trung niên gật đầu xác nhận. Đúng, để ngươi liên hệ cái kia mấy nhà nói như thế nào? Hưng phấn một hồi. Dương Lượng hỏi. Văn sĩ trung niên vẻ hưng phấn một trận, cao mày nói, Tống Quyết, la nghệ chưa có trở về tin, mấy cái kia thế gia thì là thái độ không rõ, e sợ cần vương gia hứa lấy càng to lớn hơn lợi ích ra. Trước tiên tiếp tục đàm luận, đại quân còn cần thời gian chuẩn bị. Dương lượng vẻ mặt âm trầm một hồi nói. Đúng. Để nội các lấy ra văn vũ học đường chương trình đến, đã qua đi nửa tháng thời gian, nội các lấy ra làm phương pháp, để đế tử thụ đánh lại hai lần, tiếp tục sửa đổi, tựa hồ cũng không xuất ruột, muốn thập toàn thập mỹ. Ngày đó, đế tử thụ đang tại lưỡng nghi điện bên trong xử lý chính vụ, vũ văn thác đi tới hành lễ nói, khởi bẩm hoàng thượng, phật môn người cầu kiến. Đế tử thụ đôi mắt không nhấc trong tay liên tục chờ vâng vũ văn thác hành lễ lui xuống đi những năm này vũ văn thác cùng vũ văn thành đô đã sớm trưởng thành vũ văn thành đô đầu tiên là vào kiêu quả vệ hiện tại lại càng là thành kiêu quả vệ chủ tướng chấn thủ đại hưng cung vũ văn thác thì là thay đế tử thụ phát triển một cái tình báo hệ thống tác dụng to lớn càng lớn vũ văn thành đô bây giờ đế tử thụ đăng cơ vũ văn thác lại càng là trực tiếp phù đến ở bên ngoài quan tam phẩm trước quản lý đồng dạng phù đến ở bề ngoài cái tình báo này hệ thống, hoàng thành ti. Những ngày qua vũ văn thắc một mực ở thu dọn hấp thu đại tùy hoàng thất các loại tình báo hệ thống, hiệu quả rất tốt. Liên Phật môn, đạo môn bên kia cũng là hắn ở liên hệ, có một ít đại minh cẩm ý hề vệ dáng vẻ. Lại là hai ngày sau, vũ văn thắc tiếp tục báo lại, đạo môn người đến, cầu kiến đế tử thụ. Lần thứ hai để bọn hắn chờ hai ngày, đế tử thụ triệu kiến Phật môn đại biểu. Đi về lưỡng nghi điện cung trên đường một vị thái giám tại phía trước dẫn đường, một vị nữ tử theo ở phía sau. chương 48, các ngươi không có từ chối quyền lực. nữ tử một tay cầm tiêu, toàn thân có cỗ sung sướng đê mê khí chất, nhưng lại ôn nhu như nước, có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác được nàng thật sự cùng siêu phàm thoát tục. mỗi một bước, mỗi một động tác cũng lộ ra loại kia cực hạn đẹp, thanh thuần đẹp, trong suốt đẹp. cho dù là sẽ không động tâm thái giám, thân kinh bách chiến tiêu quả vệ tướng sĩ, trong ánh mắt cũng không nhịn được bay lên từng kia từng kia kính ngưỡng. Ái mộ tâm ý. Bích tú tâm lúc này nhưng trong lòng thì không bằng ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, trái lại mang theo từng sợi sầu lo. Tân Hoàng đăng cơ quá nhanh, nhanh Phật môn căn bản không thể phản ứng lại. Hán tinh tỉnh, đối với Phật môn thái độ, trước đây mặc dù có điều tra, nhưng là không thể xác định, chơ chủi là từ khoảng thời gian này tới nay này bá đạo, khí phách thật lớn hành sự liền biết. Cái này, cũng nhất định là vị hùng chủ. Phật môn vốn là muốn đến đây tiếp, nhưng chỉ là muốn chờ ổn định dưới cục diện chính trị về sau. Nhưng lúc này đây văn vũ học đường sự tình, nhưng lại làm cho bọn họ không thể kiên trì đi chờ đợi. Văn vũ học đường, giáo hóa thiên hạ vạn dân, đây là một lần ngàn năm không có tín ngưỡng tranh chấp. Học văn, học nhà ai văn. Không nghi ngờ chút nào chủ yếu là nho gia thế nhưng trong đó không hẳn không thể xen lẫn một ít còn lại học thuyết, chỉ cần như vậy một chút, liền so với còn lại học thuyết nỗ lực mấy trăm năm cũng hữu dụng. Trong đó nếu xen lẫn một ít Phật Kinh, khuyên người hướng thiện, vậy thì càng tốt. Học võ Trong đó nội dung lớn hơn Thiên hạ võ công Các môn các phái đếm không xuể Không cùng người Thích hợp không giống công pháp Nhưng thích hợp trúc cơ Cũng là mấy cái kia đằng phái Tuyển nhà ai Còn có tiến giai võ học chờ chút những hài đồng kia học nhà này võ học Lớn lên bất kể như thế nào Cũng theo nhà này có lôi không rõ quan hệ Có thể nói Văn vũ học đường bị đường kim hoàng thượng mạnh mẽ tổ chức Đó chính là một ngàn năm đến Thậm chí là mấy ngàn năm qua đều chưa từng có tiến ngưỡng tranh chấp đương nhiên Có mấy người còn chưa kịp phản ứng, có mấy người đã hành động. Thì như Phật Môn, ý thức được cái vấn đề trùng về sau, Tứ Đại Thần Tăng vốn chuẩn bị tự mình đến đây Đại Hưng, theo đương Kim Hoàng Thượng gặp mặt nói chuyện. Lấy Phật Môn theo dương gia quan hệ, bọn họ cho rằng không tính rất khó khăn. Nhưng ngắm lại, hay là lấy từ hàng tịnh trai truyền nhân dẫn đầu được, vì lẽ đó Tứ Đại Thần Tăng che chở bích tú tâm đến Đại Hưng Thành. Bất quá kết quả nhưng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, vừa đến đã để bọn hắn chờ trường mấy ngày. Bọn họ đã chiếm được tin tức, đạo môn người đến, còn lại các môn các phái, đại đa số cũng đều đang hành động. Việc quan hệ Phật môn đại sự, vì lẽ đó Bích Tú Tâm không thể không căng thẳng, trong lòng không kìm lòng được nghĩ đương kim hoàng thượng đến tột cùng là một cái dạng gì người, do đó thuyết phục hắn. Lúc tiến nhập lưỡng nghi điện, chính thức nhìn thấy kia cá nhân lúc, nhưng trong lòng ngược lại là cái gì đều không nghĩ. Không phải không ngắm lại, mà là không thể nghĩ, muốn không. Bích Tú Tâm là ôn nu, trong suốt, cũng là mẫn cảm. Viên kia linh lung giống như tâm, phảng phất có thể chạm đến hóa giải thế gian bất kỳ băng lãnh. Nhưng khi một đôi mắt sáng chạm đến bóng người kia lúc, lại tựa hồ như trong nháy mắt rơi vào một cái vực sâu không đáy. Bốn phương tám hướng đều là hát cám, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không có thời gian, không có không gian, không có thứ gì. Chỉ có lớn, phổ biến, hạo hãn vô biên. Tâm thần trong khoảnh khắc nhanh chóng rung động, không nữa có thể bình tĩnh, mà khi cặp mắt kia nhìn sang lúc, Bích Tú Tâm lại phảng phất nhìn thấy một bức kỳ quái lại chấn động hình ảnh. Thế gian trời long đất lở, một bên, nhưng có một đạo cực kỳ vĩ đại thân ảnh lạnh lùng nhìn xuống, không một chút ba động. Một cái lắc thần, Bích Tú Tâm hô hấp không khỏi tăng thêm mấy phần, trong lòng có từng tia từng tia nghĩ mà sợ. Thật là đáng sợ nội tâm. Chưa từng có thời khắc này, Bích Tú Tâm đột nhiên cảm giác được một luồng cảm giác vô lực, tuy nhiên nàng cũng không nói gì. Cuộc đời tới nay cũng chưa bao giờ từng thấy đáng sợ như vậy người. Không hề làm gì tiểu như vậy công phá nàng tâm cảnh, hoặc là nói, là bản thân nàng bị cứ thế mà ảnh hưởng, phá tâm cảnh. Lớn mật. Đột nhiên, nhất lanh lanh thanh âm quát. Bích Tú tâm lập tức phản ứng lại, liền vội vàng hành lễ nói, "Bích Tú tâm tham kiến hoàng thượng, vừa nãy chỗ mạo phạm, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi." Miễn lễ. Đế tử thụ đạm mặc nói, ánh mắt nhìn hai mắt phía trước cái kia siêu phàm thoát tục nữ tử, thanh âm lại nhàn, "Phật môn để ngươi đến, làm cái gì?" Âm thanh vang lên. Bích Tú tâm chỉ cảm thấy một luồng áp bách kéo tới, bản năng né qua mi mắt, toàn lực ổn định tâm thần, nhanh chóng suy tư một hồi, Lạc Lạc đại phương nói, "Tú Tâm đặc biệt vì học đường việc đến đây, mong rằng hoàng thượng khai ân." Đế tử thụ ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía khoảng một trượng ở ngoài thân ảnh, không khỏi có một vẻ thưởng thức. "Không sai. Trở về Vân Phật môn, có thể cho chấm cái gì?" Lạnh nhạt ngữ khí không thay đổi chút nào, nếu vị nữ tử này cũng trực tiếp như vậy, hắn tự nhiên càng sẽ không nói thêm cái gì. Bích Tú Tâm còn muốn nói gì, nhưng là rõ ràng, chuyện này không phải là nàng có thể quyết định. Thi lễ một cái nói, vâng, Tú Tâm xin cáo lui. Bích Tú Tâm mang theo từng kia từng kia chấn động tâm lý ra đại hương cung, lập tức đem việc này bẩm báo cho tứ đại thần tăng. Mà đang ở Bích Tú Tâm xuất cung thời điểm, một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh tiến vào đại hương cung. Bần đạo viên thiên cương tham kiến hoàng thượng. Viên thiên cương đệ xuống trong lòng kinh hãi, không lưng hành lễ nói. đệ tử thụ có chút hứng thú. Ngược lại không thẹn là vẫn thâm tàng bất lộ đạo môn. Một cái viên thiên cương lại có tiên cảnh tầng thứ 5 thực lực. Những năm này trừ Dương Kiên, đây là hắn gặp qua người thứ nhất tiên cảnh tầng thứ 5 người. Quả nhiên, văn vũ học đường, tín ngưỡng tranh chấp, liền đạo môn những lao ra hỏa kia cũng cũng không nhịn được. Đế tử thụ đang suy tư đạo môn việc, viên thiên cương thì là trong lòng càng thêm chấn động. Mạnh! Mạnh thật không thể tin, so với ngày xưa Dương Kiên còn mạnh hơn, tuy nhiên còn chưa tới phá toái mức độ, nhưng là chỉ kém cách một kia hơn nữa phần này tướng mạo hắn lại căn bản nhìn không thấu phảng phất liền không tồn tại ở trong thiên địa này một dạng kinh ngạc trong lòng trước đôi sách phải biến đổi biến đổi ngươi muốn thấy chấm, có chuyện gì so với thấy bích tú tâm còn lãnh đạm âm thanh vang lên bần đạo đặc biệt vì học đường việc mà đến mong rằng hoàng thượng có thể cho ta đạo môn một cái cơ hội viên thiên cương thần sắc bình tĩnh bên trong không mất cung kính nói ngươi đạo môn có thể cho chấm cái gì đệ tử thụ trầm giọng nói Bần đạo một mạch nguyện ý nghe từ bệ hạ dặn dò. Viên Thiên Cương trịnh trọng nói: "Không đủ." Đế tử thụ thanh âm lạnh mấy phần, hai mắt trực tiếp nhìn xuống Viên Thiên Cương, "Chấm, muốn chỉnh cái đạo môn." Viên Thiên Cương hơi nhướng mày, liền hắn cũng không thể đại biểu toàn bộ đạo môn. "Trở về thương lượng xong trở lại." Đế tử thụ không thể nghi ngờ nói, "Viên Thiên Cương bất đắc dĩ, chỉ có thể túi người hành lễ, "Vâng, bần đạo xin cáo lui." "Nhớ kỹ, các ngươi không có từ chối quyền lực." Đột nhiên, Một đạo bá đạo cực kỳ, vô cùng kiên quyết âm thanh vang lên, không khí chung quanh trong nháy mắt động lại đến cực điểm. Viên thiên cương trong lòng cảm giác nặng nề, việc này làm lớn, hoặc là thân phục, hoặc là bị tiêu diệt, đây là câu nói này ý tứ chân chính. Trong lòng ngừng trọng, lại là thi lễ, xoay người thối lui. Đế tử thụ một lần nữa xử lý lên tấu trương, đạo môn cùng Phật môn tịnh xưng hai đại đỉnh tiêm thế lực, vì lẽ đó bọn họ chưa từng có từ chối quyền lực. Dù cho đạo môn như thế nào đi nữa thâm bất khả chắc, Phật môn cùng đạo môn người đến đây đại hưng, còn tiến vào hoàng cung, việc này vốn là che giấu không được, rất nhanh sẽ bị người có quyết tâm biết rõ. Nội các xử lý chính vụ trong đại điện, Thạch Chi Hiên trong ánh mắt lóe lên một vẻ tủ lãnh, nhìn về phía Nam Vương, còn dám phá hỏng đại sự của ta, phế các ngươi. Các vị huynh đệ, biết đánh nhau hay không cái thương lượng, phiếu đề cử dâng lên có chút nhanh, ta ngược lại là có thể trương mới, nhưng ta biên tập viên nói, hiện tại không thể càng nhanh hơn, bởi vì cách lên giá còn rất dài thời gian hiện tại càng nhanh hơn không được, để cử vị cũng không tốt làm, cho nên có thể không thể trước tiên tích gót. Chờ thêm cái sau đồng thời bụ đắp, yên tâm đến lúc đó nhất định toàn bụ đắp, đại gia có thể hay không thứ lỗi một hồi. Chương 49, Như quỷ xà thần, chen ép Phật môn, đại hưng thành một gian trổ miếu. Bốn vị khí tức liên kết, an lành tràn ngập ý vận lao tăng xếp bằng ở trên bồ đoàn, vô hình ba động đã phong tỏa không gian xung quanh, bình tĩnh mà ngưng trọng thanh âm chỉ ở bốn người bên thai vang lên. Viên thiên cương đã tiến vào hoàng cung. Phật môn cùng hoàng thất quan hệ, không phải là đạo môn có khả năng so với, chúng ta nên chủ động. Thiện hai thiện hai, không sai. Cái kia cứ quyết định như vậy đi, ngày mai tử lao tăng cùng Tú tâm đồng thời tiến cung. Đại Hưng cung một chỗ sân. Ngay hôm đó, chín đạo khí chất khác nhau, lại đều có một loại tà dị cảm giác người, đang có chút tranh chấp không nghỉ. Được, sự tình còn không có định ra đến liền dùng bẹn, thật coi không có sơ hở nào. Đồng nhiên, một đạo lãnh lạnh thanh âm lạnh như băng đánh gãy sở hữu cái vã. Vậy âm hậu ngươi ý tứ là? Trước tiên tranh thủ một cái cơ hội lại nói, nói không sai, bất quá âm hậu ngươi cùng Tạ vương ân oán chúng ta cũng rõ ràng một, hai, đến lúc đó âm hậu ngươi không lại. Hừ, lần này liên quan đến ta thánh môn ngàn năm hương suy đại sự, bản hậu tự nhiên được chia ra nặng nhẹ. Theo văn vũ học đường việc càng diễn càng liệt, một ít bình thường căn bản không hiện thế lao quái vật cũng đều dồn dập xuất hiện ở đại hung thành. Cái kia tựa hồ theo độc tôn nho thuật mà dần dần biến mất các nhà học thuyết, như là đột nhiên cứ như vậy đóng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đại hương thành náo nhiệt không ngớt, lưu quỷ xà thần, dồn dập tụ hội. Ma hưởng thụ chính thống, độc đại mấy ngàn năm nho ra, lại là phản ứng có chút chậm. Chờ bọn họ hoàn toàn khi phản ứng lại, chuyện này đã ở sóng gió trên ngọn. Đại diện cho nho gia sơn đông thế gia tập đoàn, giang nam tập đoàn, cùng với các lớn thế gia đại tộc, người đọc sách, bắt đầu phát lực. Thôi dịch. Lý Thông hai người cũng không cố được cái gì để thêm ép một chút, lại từ bên trong làm một ít mạnh, hận không được lập tức để đế tử thụ đem hết thể đều xác định được mau nhanh thực thi, tốt đoạn những cái si tâm vọng tưởng hạng người muốn phương pháp. Không ra đương đại gia chủ, cùng với một ít đại nho cũng bắt đầu hướng về đại hương thành tới rồi. Bất quá đế tử thụ lại là không chút nào sốt ruột, cứ như vậy nhìn đại hương thành càng lúc càng náo nhiệt. Đại hương thành thối phủ, hừ, hoàng thượng thật đúng là dễ tính toán a. Lý Thông hừ lạnh một tiếng tức giận nói để chúng ta tưởng rằng đơn thuần chen ép thế gia, chính mình loạn trận tuyến, bây giờ đạo Phật dẫn đầu, nhưng cái dư nghiệt cũng đông xuất hiện, chúng ta lại là chậm mấy bước, lại nghi đè xuống liền khó. Nhất Thạch chúng bày điều, quả nhiên là dễ tính toán, hảo phách lực. Thôi dịch khẽ thở dài, trong giọng nói còn có chứa từng kia từng kia kính nghệ. Đúng vậy à, chúng ta vẫn là xem thường hoàng thượng, hắn chân thực mục đích căn bản không phải thế gia, mà là toàn bộ nho gia. Một bên, trên người mặc thường phục Trịnh Vân nói: Hắn tuy nhiên bị cách đi quan trước, nhưng như cũng là ngũ tính thất gia bên trong chủ nhà họ Trịnh, mà bây giờ thất gia gia chủ cũng chỉ có bọn họ ba vị ở Đại Hưng. Bực này đại sự, bọn họ tự nhiên không thể không thương lượng. Thế ra là bọn họ tất cả, nhưng nho gia lại là bọn họ chuyển thừa căn cơ. Vì lẽ đó nho gia không thể sai sót. Đáng tiếc, cho tới nay nho gia độc đại, cùng đối với thế gia quan tâm, để bọn hắn tâm tư phản ứng chậm, được bọn họ ảnh hưởng, toàn bộ nho gia phản ứng cũng chậm. Chờ phản ứng lại lúc, lấy đạo Phật dẫn đầu còn lại học phái, cũng tụ ở đại hương thành. Lúc này chính sách cũng chậm trễ không thể định ra đến, bọn họ cũng không dễ dàng đem bọn hắn đẻ xuống. Sau đó thời gian, thế gia quan viên rồn dập dâng tấu chương văn vũ học đường quả thật giáo hóa vạn dân công lao lớn, chính là thánh nhân chi cử, hoàng thượng công lao thiên thu ít có có thể so với người. Làm rất sớm thực hành mới đúng, cũng lần nữa thúc giục nội các lấy ra hoàn thiện làm phương pháp, thật sớm ngày thực hành. Ngày đó không muốn, nội tâm không phối hợp Ngắn ngủi không đến một tháng, liền hoàn toàn phát sinh lớn thay đổi. Không ngừng quân đội bên trong người, liền cao hành trù, đùi củ bực này nhân vật cũng xem thán phục. Bực này điều khiển thiên hạ đại thế thủ đoạn, cử khinh lực trọng, giống như sấm sét, thế như trẻ tre. Mà lúc này, bọn họ hành động cũng là tự nhiên chậm, kéo càng lâu, nhưng cái học thuyết nhìn thấy hy vọng cũng là càng lớn, tự nhiên bọn họ cũng là càng xuất lực. Tuy nhiên mấy ngàn năm qua, nho ra độc đại. Nhưng ngàn năm náo loạn, vốn là nho ra thực lực tổn thất lớn thời gian. Cái kia các phái học thuyết thực lực đến tột cùng rất mạnh không ai biết rõ, hợp lại cùng nhau lại không người dám xem thường. Nhân thọ 3 năm ngày 20 tháng 11. Đế tử thụ rốt cục đáp ứng lần thứ 2 tiếp kiến đã sớm cầu kiến nhiều ngày Phật môn cùng đạo môn. Một vị lao tăng tiến vào lưỡng nghi điện, bích tú tâm ở ngoài điện chờ đợi. Bần tăng đạo tín tham kiến Hoàng thượng. Tứ đại thánh tăng bên trong đạo tín hành lễ nói. Đông dạng, trong lòng ngưng trọng cực kỳ, Hoàng thượng thật mạnh, mạnh để hắn hầu như thăng không dậy phản kháng tâm tư. Thật giống. So với Dương Kiên còn mạnh hơn. Thật không thể tin. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng hắn tin tưởng phần cảm giác này. đệ tử thụ ánh mắt lánh đạm như nước, một vị tiên cảnh cấp độ thứ ba đỉnh phong tả hữu người, đối với cái này lúc hắn tới nói, con kiến hôi giống như vậy, không đáng coi trọng. Chỉ là thân phận đối phương, để hắn mở miệng, nói đi. Đạo tín tâm lý hơi nhướng mày, khẽ khẽ thở dài, Dương Quảng Trung Quy không phải là Dương Kiên A. Thu thập tâm thần, vị này sống được trăm năm lão hòa thượng già thành tinh ôn hòa bên trong không mất cung kính nói thẳng, Phật môn từ đây nguyện ý nghe từ bệ hạ điều khiển, chân muốn nhìn thấy các ngươi thành ý. Đế tử thụ ngựa khí lạnh lùng, hình như có không thích, còn bệ hạ công khai. Đạo tín chân thành nói, Phật môn thổ địa thu thuế cùng vạn dân bình đẳng, sở hữu tăng chúng giống nhau thanh tra, bị thu có trong hồ sơ, phạm pháp phạm kỷ người không được xuất ra làm tăng đế tử thụ lãnh đạm ngựa khí càng ngày càng hiện ra bá đạo, hoàn toàn không thể nghi ngờ ý tứ. Đạo tín sắc mặt ngưng lại. Đây là muốn toàn diện trên ép, suy yếu Phật môn A. Một khi đáp ứng, Phật môn thực lực, cùng tương lai tiềm lực lập tức yếu bất không chỉ một lần, hoàn toàn ở chiều đỉnh trong lòng bàn tay. Thế nhưng là nếu không đáp ứng, bỏ qua cơ hội lần này, có thể không phải là không thể lớn mạnh kết quả, mà là rất có thể suy sụp kết quả. Hắn còn đang suy nghĩ, đệ tử thụ thanh âm càng thêm bà nói, một tháng sau, chấm sẽ phái người công việc việc này, cãi lời người, giống nhau tiêu diệt. Đạo tín chấn động trong lòng. Đây là căn bản không cho hắn từ chối quyền lực. Hoàng thượng vừa bắt đầu liền không có có với bọn hắn thương lượng dự định. Đây chỉ là một thông chi. Tâm thần chấn động, hắn chẳng thể nghĩ tới, đến từ Hoàng thượng chèn ép sẽ là vào lúc này, nhanh như vậy, từng bước ép sát, không chút nào để lối thoát, bá đạo để hắn không có thương lượng quyền lực. Lùi ra, phảng phất đến từ thiên ngoại không thể kháng cự thanh âm. Nhượng đạo tin tỉnh lại, bất đắc dĩ lo lắng trung hành thi lễ nói, bẩn tăng xin cáo lui. Chưa kịp hắn đi ra vài bước. Đế tử thụ thanh âm lại nổi lên, nhận bích tu tâm vào cung, phong ngươi làm tú phi. Tuân chỉ. Đạo tín thân thể chấn động, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là bước chân càng nặng nề một ít. Lưỡng nghi điện, đạo tín nhìn thấy bích tu tâm, khẽ thở dài một cái, mở miệng làm cho nàng chờ ở tại đây, tự thân hắn ta hướng về ngoài cung đi đến. Bích tu tâm có chút nghi hoặc, nhưng là không nghĩ nhiều, nhưng rất nhanh, nàng liền nhận được một đạo làm cho nàng thất kinh, đầu váng mắt hoa thánh chỉ. Đa tạ các vị lượng giải. Lên giá sau nhất định bạo càng, biên tập viên cũng nói, để ta lên giá sau một ngày ít nhất năm canh, liên tục yên tâm, nhất định. Chương 50, không thể tư cách thấy hoàng thượng. Không đề cập tới bích tú tâm phản ứng, đạo tín xuất cung môn, liền bắt đầu cùng mặt khác tam tăng thương nghị. Nhất thời, có sự khác biệt ý giả, có phẫn nộ người, cũng có trầm mặc người. a di đà Phật, việc này đã không phải chúng ta có thể quyết định, bẩm báo tổ sư đi. Đạo tín khẽ thở dài một cái trầm giọng nói. Còn lại tam tăng gật đầu việc quan hệ phật môn bây giờ cùng tương lai bọn họ xác thực đã làm không chủ cho tới bích tu tâm việc tuy nhiên đây đối với phật môn đến nói không đẹp thế nhưng vì là phật môn đại kế cũng không cố được nhiều như vậy chỉ có thể ba ước tu tâm lưỡng nghi điện vẫy lui đạo tín tiện tay nạp một cái phi tử đệ tử thụ liền triệu kiến viên thiên cương bất quá viên thiên cương vừa thấy được đệ tử thụ về sau tiên phong đạo cốt sắc mặt liền biến một vị không che giấu nổi kinh hãi triển lộ phá thoái chi cảnh Làm sao có khả năng nhanh như vậy? Còn không có động tĩnh gì? Viên Thiên Cương có chút không dám tin tưởng, nhưng hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu đế tử thụ cảnh giới, đây tuyệt đối là phá toái chi cảnh. Trong lòng kinh hãi, hơn 3.000 năm, rốt cục có đế vương lần thứ hai đạt đến phá toái chi cảnh. Trước kia thuyết pháp lập tức bị hắn lật đổ, đương kim hoàng thượng đã tới cái cảnh giới kia, tất cả mọi chuyện tự nhiên cũng sẽ không một dạng. Túi người hành lễ túi đầu, thẳng thắn nói, khởi bẩm hoàng thượng. Ta đạo môn đại thể môn phái đều là ẩn thế không ra, khó có thể tìm, nhìn hoàng thượng lại cho bần đạo thời gian một tháng, đến lúc đó nhất định phải chỉ huy toàn bộ đạo môn nghe theo bệ hạ điều khiển. Chấm cho ngươi thời gian một tháng, đến lúc đó không tuân theo hoàng lệnh người, cùng nhau càn quét. Đế tử thụ tựa hồ cũng không có gì bất ngờ xảy ra, bá đạo thanh âm không có bất kỳ cái gì hòa hoang chỗ trống. Viên thiên cương trong lòng cảm giác nặng nề, không người xác nhận hành lễ lui ra. Đế tử thụ tiếp tục xử lý tấu chương. Viên thiên cương thái độ biến hóa, hắn cũng không cảm giác bất ngờ. Vị này đã đạt tiên cảnh cấp độ thứ 5 cường giả, có thể cảm giác được hắn lúc này một chút thực lực rất bình thường. Hơn 3 tháng thời gian, cho dù hắn phần lớn thời gian tất cả đều bận rộn chính vụ, nhưng là lần thứ 2 hấp thụ đại tùy Ba phần số mệnh chi lực. Trong cơ thể hai cái chân long chi khí, đã đạt đến 4 trượng. Lực lượng đến phía thế giới này phá toái cảnh giới. Nói là phá toái cảnh giới, ở đế tử thụ trong mắt, kỳ thực có thể xưng là tiên cảnh cấp độ thứ 6. Lấy hắn những năm này tuần tra lịch sử, xem các đại ẩn bí mật, còn có hắn càng cao hơn nhà giới, đã sớm minh bạch phá toái cảnh giới thực chất. Phía thế giới này bởi vì các phương diện hạn chế, tỷ như công pháp, linh khí có hạn chế, tiên cảnh cấp độ thứ 5 đã là sinh linh có khả năng đạt đến tối cao tầng thứ. Vì lẽ đó vô số năm qua, cường giả lại nghiên cứu ra một loại khác trở nên càng mạnh hơn phương thức. Lấy tự thân được thiên địa tán thành, mượn dùng thiên địa lực lượng, có chút giống hồng hoang thánh nhân. Nhưng trong đó trên lệch không thể tính theo lẽ thưởng tính toán. Hồng hoang thế giới bên trong một ít cực tiểu bên trong tiểu thế giới, cũng có tình huống như thế. Mượn dùng thiên địa lực lượng, thực lực mạnh mẽ rất nhiều, đây là phá toái cảnh giới, hoặc là nói đế tử thụ trong mắt tiên cảnh, địa tiên cấp độ thứ 6. Lúc trước hắn hai cái cửu long chân khí đạt đến 2 triệu lúc, là tiên cảnh cấp độ thứ 4. Đạt đến 3 triệu lúc, thì địa tiên cấp độ thứ 5. Bây giờ đã đạt đến 4 triệu, thì lại đến địa tiên cấp độ thứ 6. Phía thế giới này hạn chế, tỷ như công pháp linh khí loại hình, nhưng đối với hắn không có hạn chế, vì lẽ đó hắn cũng không cần được thiên địa tán thành, mượn dùng thiên địa lực lượng tăng cường mới có thể đạt đến cấp độ thứ 6, tự nhiên cũng không có như vậy đại động tĩnh. Thấy song viên thiên cương, còn lại những cái học phái, đệ tử thụ liền không có có lại tự mình tiếp kiến, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Chỉ là lần thứ hai hạ một đạo thánh chỉ, khiến Cao Hành Chu, đùi cũ, thôi dịch ba người thu dọn biên tập văn vũ học đường giáo tài, thiết lập một văn nguyên các. Đối với giáo tài nội dung có muốn pháp, giả, đều có thể ở nơi đó theo cao hành chu ba người thương thảo. Nhất thời, Đại Hưng Thành hoàn toàn chấn động. Vừa đến Đại Hưng Thành chủ nhà họ khổng, và mấy vị đại nho, còn có những cái thế gia cũng ngồi không yên. Đồng thời, những cái học phái cũng trở nên hưng phấn. Mấy ngàn năm qua kỳ vọng, đang ở trước mắt. Chỉ cần có thể tại đây phần giáo tài, gia nhập một ít chính mình học phái đồ vật, như vậy ở toàn bộ đại tùy trên cơ sở, nhất định sẽ có rất nhiều người học tập đến. Chính mình một phái là có thể phục hưng một ít. Hai ngày sau, bao quát Phật đạo lưỡng ra, dồn dập phái người tràn vào mới xây văn viên các, cùng có chút đau đầu cao hành chu, đùi củ, thôi dịch thương nghị. Thôi dịch tức giận không thôi, theo hắn suy nghĩ, nên trực tiếp đem những người này toàn bộ trấn áp, nhưng hắn không thể, lại không dám. Mà những cái học phái kỳ thực cũng rõ ràng, rốt cuộc là người nào đứng ở phía sau bọn họ, vì lẽ đó cũng không sợ, trực tiếp dựa vào lý lẽ biện luận. Từ khắp nơi các mặt bắt đầu thương thảo phần này giáo tài nên làm gì trình biên. Lưỡng nghi điện. Hoàng thượng, chủ nhà họ khổng khổng trường tôn và mấy vị đại nho cầu kiến. Nhất lao thái giám hành lễ nói. Ngày đó Dương Kiên tín nhiệm lao thái giám, là ma môn người, mặc dù nói là nương nhờ vào đế tử thụ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không dùng hắn. Hiện tại cái này, chỉ là một cái tu vi phổ thông, làm việc lưu loát lao thái giám. Đế tử thụ bút trong tay một trận, không ra. Thâm tư không khỏi nhớ tới hồng hoang cùng kiếp trước. Không ra nên đến từ chính đại thương vương thất, chỉ là trong nháy mắt, tâm tư khôi phục như cũ, hơi nhướng mày hiển lộ hết băng lãnh cùng uy nghiêm, bọn họ có tư cách gì thấy chẫm? Cái kia lão thái giám ngẩn ra, vội vã tội. Theo lý mà nói, những người kia không có đại tùy quan tước sắc thực không thể tư cách thấy hoàng thượng, chỉ là những người kia danh tiếng quá lớn, vì lẽ đó hắn mới. Đế tử thụ thật cũng không có trách phạt cái kia lão thái giám, không ra, danh tiếng là lớn. Bất quá cái này khổng trường tôn chỉ có tiền triều tước vị, lại không có đại tùy tước vị quan chức. Đương nhiên, hắn thực lực không thể coi thường, nhưng nói trắng ra, cũng là như vậy. Các triều đại đổi thay tới nay, khổng gia kỳ thực cũng chỉ là một cái vật cắt tưởng tồn tại, hắn có danh thanh, nhưng thực lực lại không được, nếu không thì lịch đại đế vương làm sao có thể chịu đựng được một cái thực lực, danh tiếng cùng tồn tại khổng gia. Hắn có thể vẫn tồn tại, chỉ là bởi vì nắm quyền người, cùng lợi ích đoạt được người cần hắn tồn tại. Nhất là tại đây thần châu náo loạn hơn ngàn năm sau hiện tại, danh tiếng kia cũng là mất giá rất nhiều. Hắn chưa từng có đem khổng ra để ở trong mắt, cũng không đáng được thả ở trong mắt hắn. Lại như hắn hiện tại trực tiếp đem những cái học phái cũng dẫn ra đến, đầu mâu nhìn như cho đến nho ra một dạng, hắn cũng không thế nào quá coi trọng nho ra. Nho ra hiện nay xem ra cường đại, nhưng kỳ thực cũng chỉ là xem ra. Mặc dù độc đại, nhưng xa không có vô địch, ngàn năm náo loạn, đối với nhất gia độc đại nho ra đã kích quá to lớn. Hơn nữa thế gia tồn tại, một mặt bảo vệ quanh nho gia, một mặt cũng là nho gia thai hỏa ngầm thai hại. Đối với thế gia tới nói, trước tiên nhà sau nước, cũng có thể hiểu thành trước tiên nhà, sau nho. Cũng tỉ như hán mạt tam quốc, còn có mấy người chính thức lưu ý những cái đại nho. Từng cái từng cái nho sinh quan tâm cũng chỉ là thiên hạ tranh bá, và nhà mình tộc. Ngoài cung, làm khổng trường tôn cùng mấy vị đại nho nghe được thái giám truyền lời, hoàng thượng nói không thể tư cách thấy về sau. Nhất thời một trận đầu váng mắt hoa. liền ngay cả dương kiên tại vị lúc đều không có ngông cuồng như vậy, quả thực, quả thực là quá làm càn. Có lòng chửi ẩm lên, cũng không dám, cái này ngàn năm qua, có cọp, cọp kiện kiện việc đều tại nói, thực lực vi tôn. Đồng thời, chuyện này rất nhanh sẽ truyền đi, nho ra người tức giận không thôi, các phái khác lại là tinh thần đại chấn Lúc này, không ít quan viên bẩm tấu lên, báo cáo khổng thánh nhân công lao, khổng gia trọng yếu chờ chút, trong bóng tối chỉ có một nghĩa là... Hoàng thượng không thể như thế đối với khổng gia. Mà ngay lập tức, đế tử thụ phản ứng cũng rất thẳng tiếp, đem cái kia mười mấy vị quan viên lùng bắt, cũng điều tra kỹ vi quan viên làm sao, sau đó lấy luật chết hơn nữa. Nhất thời, liền phát sợ không ít quan viên. Đây cũng là thế gia đối với nho gia thai hại, muốn trước cân nhắc gia tộc, cân nhắc chính mình, lo lắng nữa nho gia, hiện tại có thể nào làm một cái khổng gia cứ như vậy mất đi quan chức không để ý chính mình. Ở bên ngoài, nho gia bất đắc dĩ, đương nhiên, Các loại lén lút hành động, là thiếu không. Văn Nguyên Cát, Văn Vũ học đường giáo tài biên tập càng ngày càng kịch liệt, liền cao hành trù, Bùi củ cũng cảm giác thấy hơi sắp không chịu được nữa. Đế tử thụ một bên điều khiển khắp nơi, một bên tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Sau 10 ngày, Viên Thiên Cương lần thứ 2 cầu kiến đế tử thụ. Trừ biểu dương đạo ra trên giới nguyện ý nghe từ Hoàng thượng điều khiển ra, còn dâng lên nhất pháp, để đại tùy quốc vận tăng nhiều, thiên Thu vận đại. Chế tạo một cái đại tùy Long mạch. Chương chế tạo Long Mạch từ mấy ngàn năm trước thủy hoàng vỡ vừa đến thần châu đại địa long mạch liền tản tạ không thể tả phân tán các nơi dù cho các triều đại đổi thay đều nghị qua tu bổ càng áp dụng qua nhưng cũng hiệu quả không lớn Đạo gia hiến chi phương pháp chính là một lần nữa chế tạo một đầu long mạch một khi long mạch chế tạo thành công đại tùy có long mạch chấn áp hội tụ thần châu khí vận chắc chắn thiên thu vạn đại đế tử thụ từ từ nhìn trong tay liên quan với long mạch chế tạo cụ thể phương pháp thần châu long mạch một chuyện hắn rõ ràng Long mạch có thể nói là nhất quốc chi căn cơ, xem bực này bên trong tiểu thế giới, có thể khiến quốc gia mưa thuận gió hòa, không xuất hiện hoặc là yếu bất thiên tai địa họa nguy hại. Ở trong Hồng Hoang, long mạch ở đại thương gọi là quốc mạch. Chính là địa mạch cùng đại thương số mệnh chi lực kết hợp kết quả, trải rộng đại thương cương vực. Tại hạ, điều trị đại thương cương vực đại địa, khiến bách tính an tâm sinh tồn. Ở trên, hội tụ hồng hoang thiên địa linh khí, khiến đại thương linh khí so với phổ thông địa phương nồng nặc, cũng gánh chịu bảo hộ đại thương địa vực căn toàn. Trung hòa đối với đại thương cương vực năng lượng phá hoại. Nói trắng ra, chính là đối với đại địa chi lực vận dụng. Lấy số mệnh chi lực dung hợp, ngự sử đại địa chi lực, bảo cảnh an dân, chính là nhân tộc đại hiển cùng năm đó vu tộc cộng đồng nghiên cứu ra đến biện pháp. Mà vùng thế giới nhỏ này đạo ra lấy ra biện pháp, ngược lại là cùng trong hồng hoang có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá lại là tàn khuyết. Không sai, chính là tàn khuyết, chỉ có mượn dùng đại địa chi lực. Lại không có cùng quốc gia khí vận tương hòa pháp môn. Đã như thế, đầu này tàn khuyết Long Mạch, cũng sẽ không là quốc gia Long Mạch, chỉ là thần châu Long Mạch. Đồng thời, không có số mệnh chi lực giúp đỡ, cũng chỉ hội bản năng khiến ở chỗ đó mưa thuận gió hòa, giảm thiểu thiên tai địa họa nguy hại, kỳ thực hiệu quả giảm nhiều. Cho tới cái kia hội tụ thần châu khí vận công hiệu, bảo cảnh an dân, nhân tâm sở hướng, khí vận dĩ nhiên là nhiều. Nhưng lại bởi vì không có cùng quốc gia số mệnh tương liên. Vì lẽ đó phần này thêm ra đến khí vận cũng là hội tụ không tới quốc gia trên đầu, kết quả chính là tốn công mà không có kết quả. Đế tử thụ lãnh đạm ánh mắt nhìn phía viên thiên cương, nơi sâu xa nhất có từng kia từng kia băng lãnh sát ý, rốt cuộc là có ý hay là không biết. Kiến tạo long mạch cũng không phải là đơn giản, kết quả hay là tốn công mà không có kết quả. Trong ký ức cái kia dương quảng, chính là như vậy. Viên thiên cương có chút nghi hoặc, hoàng thượng được này phương pháp, coi như không thích nhan vu sắc, nhưng hẳn là cũng có chút phản ứng a này phương pháp chính là như vậy. trầm mặc mấy hơi, đệ tử thụ lãnh đạm hỏi, hồi hoàng thượng, đúng là như thế. này phương pháp chính là ta đạo môn tiên hiển thông qua mấy ngàn năm thời gian, phương tổng kết đạt được, lần này vừa vận hiến cho hoàng thượng. viên thiên cương gật đầu nói, đệ tử thụ trong lòng sát ý càng ngày càng đậm, chỉ thấy viên thiên cương lại cau mày, có chút chần chờ nói, bất quá long mạch chế tạo chi phương pháp từ lâu thất truyền, chúng ta mặc dù tổng kết ra này phương pháp, nhưng lại luôn cảm thấy còn thiếu một cái gì đó có thể vẫn đâm chiêu không được, nhìn Hoàng thượng thứ tội. Đế tử thụ trong lòng sát ý thoáng ngừng lại, trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục hoàn thiện này phương pháp. Tuân chỉ, viên thiên cương thở một hơi, quả nhiên, Hoàng thượng động tâm, hắn đạo môn coi như là lập nhất công. Chuyên chỉ, đổi thái sử tạo vì là khâm thiên giám, nhậm chức viên thiên cương vì là giám chính, chính tam phẩm. Đồng nhiên, uy nghiêm âm thanh vang lên. Viên thiên cương trong lòng vui vẻ, vội vã đại lễ quỳ xuống tạ ơn. Chấm phải nhanh một chút nhìn thấy đạo gia chúng phái, sở hữu đảng phái bên trong người, nhất định phải bị thu co trong hồ sơ, những người còn lại, giống nhau tiêu diệt. Đế tử thụ nhìn viên thiên cương không thể nghi ngờ nói. Thần tuân chỉ, viên thiên cương chỉnh trọng ứng đạo, tâm lý nhưng thở dài. Theo sinh hoạt, nghịch người chết ta. Có chút đạo hữu lại là, ai, cũng oán niệm không được bần đạo. Viên thiên cương tối lui, đế tử thụ trong lòng sát ý vẫn là không có đánh tan, bất quá bây giờ. Đối phương lại là có tác dụng lớn. Sau đó mấy ngày, văn nguyên các, các đại phái đừng liên hợp lại cùng nho ra náo càng ngày càng liệt, chủ nhà họ khổng cùng mấy vị đại nho cùng nhau ra trợ. Không chút nào chiếm không quá nhiều ưu thế. 15 tháng 12, cửa hải cuối năm sắp tới. Khoảng cách cho Phật môn một tháng kỳ hạn đã càng ngày càng gần, đại hưng thành bên trong, Phật môn cao tăng ở văn nguyên các tranh luận, tứ đại thánh tăng đóng cửa không ra, không có bất kỳ cái gì dị thường. đệ tử thụ thật giống cũng không có bất kỳ cái gì, gì thường. Tựa hồ đem cái kia kỳ hạn thời gian đã quên. Ngay hôm đó, lưỡng nghi điện chính sử Lý Tấu trương đế tử thụ chân mày cao lại, đồng nhiên nhìn về phía Nam Vương, vẻ lạnh lùng phù ở hai mắt, muốn chết. Băng lãnh hai chữ tử trong miệng phun ra, tay phải hắn mãnh liệt mò về hư không, hư không phảng phất vang lên phá toái thanh âm, một cái cái hang nhỏ màu đen xuất hiện, không biết kéo dài tới đâu. Khoảng cách Đại Hưng Thành Nam Vương hơn trăm dặm một chỗ giữa núi rừng, một vị từ Mi Thiện mục lao tăng bình tĩnh đi ở cái này. An lành cẩn trọng lại làm cho người ta một loại như có như không tâm ý phảng phất thiên điệu này cùng với hợp nhất cái này tự nhiên đạp ở dưới chân hắn đung nhiên hắn thần sắc cứng lại có loại thật không thể tin vẻ mặt quanh thân một luồng áp lực đột nhiên xuất hiện đồng thời đại hưng thành trên khoảng không long hình khí vận cũng ở không hề có một tiếng động dứt lên một tiếng sau một khắc lao tăng phía trên không gian xuất hiện một cái hấp động một bàn tay từ đó dò ra phảng phất thái sơn áp đỉnh giống như chấn áp mà xuống tương đạo chí tôn vô thượng duy ngã độc tôn khí tức bạo phát phảng phất trên trời dưới đất cũng chỉ có một thủ trường kia tồn tại lao tăng sắc mặt đại biến hai tay nhanh chóng tạo thành chữ thập chu vi thiên địa biến trở nên thật giống nghe hiệu lệnh vô tận thiên địa linh khí sôi trào một đạo lao tăng hư ảnh từ hắn thân tăng lên lên đụng tới bàn tay kia ầm trời rung đất chuyển tiếng nổ vang rền nổ vang cả tòa sơn lâm chấn động vô số cây cối như là gặp phải thập nhị cấp lốc xoáy giống như vậy nổ tận gốc lại hết mức nát tan chớp mắt Chu vi mấy trăm trượng sơn lâm đã biến thành bình địa, đồng thời chỉnh thể thấp vài thước. Thời khắc này, Đại Hưng Thành bên trong, tiên cảnh cường giả đều có phát giác, nhìn về phía nam vương. thương kia từng tiêu ngưng trọng, kinh hãi hiện lên, cái này. Trong thâm cung Dương Kiên, Vũ Văn Thành Đô, Vũ Văn Thác, Bùi Củ, một ít đại viện. Mấy người cũng đứng lên, cực kỳ ngưng trọng kinh hãi nhìn về phía nam vương. còn có trên khoảng không, hòa hoàng cung. Tiêu quả vệ. Cùng với đóng quân đại hương thành ở ngoài hai nhánh quân đội ngay lập tức sẽ bắt đầu động Tứ đại thánh tăng đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại là cả kinh, đây là tổ sư khí tức, nhưng vì cái gì thật giống cùng hoàng thượng đánh nhau. Bốn người liếc mắt một cái đại hương thành phía trên vậy còn đang gầm thét long hình khí vận. Tâm lý không ngừng kêu khổ, sự tình lớn. Viên thiên cương liếc mắt một cái bên trong hoàng cung, nhét miệng lên không che giấu được ý cười, còn có một luồng nghiêm trọng cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kia nguyên bản núi rừng bên trong Thủ trưởng biến mất, lao tăng trong miệng từng sợi từng sợi máu tươi bốc lên, lông mày chăm chú khóa lên, lập tức thi lễ một cái nói, Hoàng thượng chớ giận, bần tăng cũng không phải là có ý mạo phạm. Nhìn vậy còn không có khôi phục hấp động, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi lạnh lùng, uy nghiêm con mắt đang nhìn hắn. Về phần tại sao biết rõ đối phương chính là đương kim Hoàng thượng, cái này vô cùng số mệnh chi lực toàn lực áp chế, cái kia đại hưng thành trên khoảng không rít gào long hình khí vận, thêm vào cái kia từng kia từng kia trí cao vô thượng hơi thở đế vương hắn phải trả là lại không nhận ra, hắn chính là có mắt không trọng. Dù cho lại thật không thể tin, thân phận đối phương cũng xác định không thể nghi ngờ. Trong lòng không khỏi có chút cay đắng, hắn thật không là muốn mạo phạm, thậm chí trong lúc nhất thời đều không suy nghĩ cẩn thận hoàng thượng tại sao trực tiếp ra tay, hắn lại là nơi nào mạo phạm. Hừ! Một đạo hừ lạnh từ trong hắc động truyền tới, lập tức, hắc động biến mất không còn tâm hơi. Lao tăng thở dài một tiếng, tâm bung lỏng, mắt nhìn đại hương thành phương hướng. Thân ảnh lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Mười mấy tức về sau, lần lượt từng bóng người điều khiển khoảng không bay tới, vẻ mặt ngưng trọng cực kỳ, nhưng lẫn nhau nhìn, đều không dám nói cái gì. Cái này rõ ràng liên quan trí cường giả hòa, hoàng thượng. Bất luận một vị nào cũng không thể nói mò, huống chi hai vị cũng liên quan bên trên. Lưỡng nghi điện. Đế tử thụ thu hồi tay phải, sắc mặt vẻ lạnh lùng đánh tan, cũng xác thực không giống coi ý mạo phạm, vừa đối phương cũng là toàn lực phòng ngự. Không quá thời hạn hạn sắp tới. Nhưng đến một vị tiên cảnh cấp độ thứ sáu, hắn không thể tiếp tục hạ tử thủ đã là thủ hạ lưu tình. Hừ, chương 52, nên mau chóng kết thúc. Đại hưng thành, viên thiên cương vẻ mặt ung dung vui thích theo đạo môn những người khác thương nghị sự tình. Chỉ chốc lát, mấy vị đi qua và chạm nơi người trong đạo môn trở về, một người hỏi, viên đạo huynh ngươi cũng biết trong này nguyên do. Viên thiên cương nở nụ cười, mắt nhìn Hoàng Cung Phương hương nói, Phật môn kỳ hạn đã đến, nhưng đến vị kia, chẳng phải là muốn cưỡng bức hoàng thượng. Chúng đạo sĩ nghe nói, nhất thời rồn rập cười rộ lên. Mặc dù chỉ là tiếp xúc chỉ là mấy lần, nhưng chúng người cũng đã sâu sắc cảm nhận được trong hoàng cung vị kia bá đạo. Phật môn vị kia những lúc như vậy đến đây, thật là vừa vặn đụng vào. Bất quá trong lòng còn là có thêm từng kia từng kia chấn động, trong hoàng cung vị kia, thật đến phá toái chi cảnh. Quá bất khả tư nghị. Các vị đạo hữu, chúng ta thời gian, cũng không nhiều. Viên thiên cương thần sắc bình tĩnh hạ xuống, khá là ngưng trọng nói. Mọi người tự hầu nghĩ đến cái gì cũng đều thu hồi ý cười, đại hưng thành một gian chùa miếu, tứ đại thánh tăng nhìn mặt trước lao tăng, vẻ chấn động đầy mặt đều là phá toái chi cảnh, hoàng thượng lại đạt đến phá toái chi cảnh, tuy nhiên trong lòng đều là thật không thể tin, nhưng trước mặt tổ sư nói tới, vừa nãy không lâu ngoài thành năng lượng khí tức, cũng rõ ràng xác thực xác thực nói cho bọn họ biết, đây là thật, đương kim hoàng thượng thật đã đạt đến phá toái chi cảnh, trở thành mấy ngàn năm qua người thứ nhất lần thứ hai đạt đến cái cảnh giới kia đế vương. Còn vừa ra tay liền đả thương bọn họ Phật môn Tam tổ, Tăng Sán. Sư phụ đến đây, vốn là muốn cùng hoàng thượng thương lượng, đồng ý muốn phương pháp, Phật môn cũng là thời điểm chỉnh đốn một, hai, thật không nghĩ đến, nhưng gây nên hiểu lầm. Tăng Sán than nhẹ một tiếng nói. Hắn đi tới Đại Hưng Thành, thật đúng là ôm thành ý đến, không có bất kỳ cái gì cưỡng bức loại hình muốn phương pháp. Ngược lại, trong lòng hắn cảm thấy hoàng thượng mệnh lệnh, đối với thiên hạ tới nói, lợi càng lớn hơn, hơn hơn tệ. Vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị tự mình đến đây. Phối hợp một chút, bởi vì lấy tứ đại thánh tăng, hay là ép không được thiên hạ đông đảo chủ miếu. Huống chi, đạo tín bắt đầu trước cũng cho rằng Hoàng thượng mặc dù không thể đạt đến phá toái chi cảnh, nhưng là không kém xa, như vậy ở đại hương thành, đệ lục cảnh cũng căn bản không làm gì được Hoàng thượng. Lại từ đâu tới cưỡng bức tâm tư? Thật không nghĩ đến. Tứ đại thánh tăng cũng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ, lại không thể, không dám hỏi trách người nào. Dù sao bọn họ mặc dù là Phật môn. Nhưng lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân câu nói này ý tứ hay là biết rõ, nhất là thực lực không bằng người thời gian, càng nên minh bạch. Sư phụ cũng không cần chú ý, Hoàng thượng lòng dạ chiều rộng tứ hải, là sẽ không chú ý. Đạo tín có chút bất đắc dĩ an ủi một câu, trong đầu nhưng nhớ tới này bá đạo thân ảnh, có chút không chắc chắn. Tăng sáng gật đầu, thanh bằng nói, ngươi ngày mai cầu kiến Hoàng thượng, nói sư phụ cùng với Phật môn nhất định phải toàn lực phối hợp. Vâng. Đạo tín cùng còn lại ba vị vẻ mặt có chút thở dài. Không đành lòng, nhưng vẫn là gật đầu ứng đạo. Kỳ hạn đến trước, Phật môn cùng đạo môn thái độ cũng rất rõ ràng biểu thị, toàn lực phối hợp. Đế tử thụ ra lệnh cho bọn họ trước tiên chuẩn bị, chờ hắn phái người chính thức công việc việc này. Ánh mắt nhìn về phía văn nguyên các, đạo Phật hai môn như là đã khuất phục, nơi này sự tình cũng có thể mau chóng kết thúc. Mà ngày đó kinh thiên va chạm, tuy nhiên sau đó không có cái gì ngôn ngữ truyền lưu, nhưng lén lút, thế lực khắp nơi cũng yên lặng càng thêm thành thần, đối với hoàng cung bị kia Trong lòng tính nể mấy phần, một loại không xác định trong bóng tối thuyết pháp, ở những thế lực này bên trong lưu truyền. Hoàng thượng đã đạt đến phá toái chi cảnh. Ngày 20 tháng 12, đế tử thụ hạ chỉ, khiến cao hành chu mấy người tăng nhanh tốc độ. Mấy người rõ ràng trong lòng, nhưng là tăng nhanh tốc độ, bất quá cái này xác thực không phải là một sớm một chiều liền có thể quyết định, hơn nữa cửa ải cuối năm đang ở trước mắt. Văn nguyên các càng ngày càng hồn ảo, giao thừa ngày đó tới. Bách quan bên trong trừ cực nhỏ vị toàn bộ nghỉ. Đế tử thụ cũng ở lưỡng nghi điện cùng hậu phi, còn có Dương thị hoàng tộc cử hành một lần yến hội, trả lại Dương kiên vợ chồng. Dương thị hoàng tộc thành lập thời gian không lâu, nhân số không nhiều, mà hắn hậu phi càng ít, chỉ có hai người. Trước kia là khó tìm, lúc này là còn không có thời gian như vậy. Yến hội bầu không khí có chút nặng nề, hết cách rồi, Dương kiên vợ chồng tuy nhiên không có cãi lộn, nhưng tự nhiên cũng sẽ không ở đế tử thụ trước mặt có sắc mặt tốt. Làm đế tử thụ sớm ra khỏi hội trường về sau. Yến hội vừa mới thật nhiều hứa tiếng cười cười nói nói. Hơn một canh giờ đi qua, yến hội kết thúc, dương thị người hoàng tộc lui ra, bách tú tâm cũng lui ra, chỉ còn tiêu mỹ nương một người. Thời gian mười mấy năm đi qua, tiêu mỹ nương trở càng thêm thành thục một ít, xem ra ung dung hoa quý gia, không có một kia vẻ gián ua, hay là kinh người như vậy mỹ lệ. Bậy hạ hay là không nên quá mệt ngọc. Đi vào xử lý chính vụ địa phương, tiêu mỹ nương nhìn thấy đế tử thụ quả nhiên tại xử lý chính vụ, không khỏi mở miệng nói một câu. Mười mấy năm ở chung, nàng đã so với ngoại nhân hiểu biết rất nhiều chính mình vị trợ phu. Lúc bình thường nàng là sẽ không nói lời này, bởi vì nàng rõ ràng đối phương sẽ không nghe, cũng không thích nghe, chỉ là hiện tại, lại là nói ra. Đế tử thụ bút trong tay dừng lại, thả xuống, thu cẩn thận tấu chương, bình tĩnh như trước thanh âm lại là giảm rất nhiều lạnh lùng, kết thúc. Ừm. Tiêu Mỹ nương đi tới phía trên đế tử thụ bên người, thuần thục cho xoa bóp vai ôn nu nói, phụ hoàng mẫu hậu cũng đã trở lại, kháo sơn vương. Hoàng đệ Hoàng muội bọn hắn cũng đều trở lại, thần thiếp còn để tú tâm muội muội cũng trở về. Đế tử thụ nhẹ nhàng theo tiếng, đón đến nói, hôm nay đi nguyên nơi đó đi. Tiêu mỹ nương cũng nhẹ nhàng đáp lại, không có kỳ quái, mấy tháng nay chỉ cần cùng phòng, đế tử thụ sẽ rất ít ở lưỡng nghi điện nghỉ ngơi. Sau đó, đế tử thụ đứng dậy, cùng tiêu mỹ nương cùng hướng về nàng bên trong cung điện đi đến, đồng thời cũng có vẻ rất bình thản, tự nhiên, mười mấy năm sớm chiều ở chung, dù cho đế tử thụ dù như thế nào cũng là có một ít cảm tình, dù cho phần này cảm tình chỉ là một loại nhàn nhạt thói quen. Hai bóng người đi chung với nhau, tại đây đèn đuốc sáng trang, tráng lệ đại hành cung bên trong có vẻ hơi yên tĩnh, đan sen cùng nhau bong dáng, lại có vẻ nhiều như vậy một chút nhiệt độ. Đại niên lần đầu tiên, gia đình bình thường đi thân thăm bạn chúc Tết, bách quan cũng là như thế, vận rộn ba ngày, buổi tối thì là đế tử Thụ Yến văn võ ba quan. Liên tiếp hai ngày đi qua, tuy nhiên kỳ nghỉ vẫn còn, nhưng bách quan bên trong cũng dần dần náo nhiệt lên hay là cái kia một chuyện, Văn Vũ học đường lúc này có thể nói dính dấp toàn bộ thiên hạ thế lực khắp nơi. Mắt thấy năm đã qua, các nhà học phái lần thứ hai bắt đầu phát lực, Cao Hành Chu, Bùi Củ, Thôi Dịch ba người bận rộn nhất. Ngày đó, ứng phó xong các nhà học thuyết, Bùi Củ mời Cao Hành Chu đồng thời uống xoàng. Bùi đại nhân không biết để làm gì. Để chén rượu xuống, Cao Hành Chu nhàn nhạt hỏi, "Cao đại nhân không cần sốt ruột. Bùi Củ khẽ cười nói, lập tức vẻ mặt trên đều là thán phục, nói đến, đoạn này thời gian Bùi mộ thật sự là nhìn mà than thở, một cái văn vũ học đường có thể gây nên như vậy song gió, Hoàng thượng thật sự là anh minh thần võ. Mặc dù biết bùi củ nhất định có mục đích, nhưng cao hành chu vẫn gật đầu, trong đôi mắt đều là tán đồng. Ai cũng cho rằng rất khó sự tình, nho ra, Phật môn, đạo môn, thế gia chờ chút thế lực. Bên trong rắc rối phức tạp, phức tạp, để người nào vừa nghĩ đều là đau đầu, không dám đụng vào. Nhưng bây giờ, Đạo Phật đã khuất phục, cùng Hoàng thượng đạt thành hiệp nghị, nho ra thế ra cũng giống là không răng láo hổ, cũng không đáng sợ. Ngay tại hoàng thượng trong lòng bàn tay, dù cho chỉ là nhất thời, một cái văn vũ học đường, dẫn ra các đại thế lực, trong này mượn lực đả lực, mượn đại thế chen ép một nhà chờ chút phức tạp siêu cao thủ đoạn, không thể không khiến người ta nhìn mà than thở. Đối với trong hoàng cung vị kia, lại càng là kính nể không đứt. Xem cao hành chu gật đầu, dừng lại một hồi, bùi củ nói, không biết cao đại nhân cho rằng hoàng thượng muốn phần này giáo tài sẽ là kiểu gì? Bùi đại nhân nghĩ sao? Cao hành chu sâu sắc nhìn bùi củ. Bùi củ cười lắc đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo. lần này sự tình, hẳn là cũng nhanh kết thúc, bùi mộ cho rằng cũng có thể mau chóng kết thúc, thật sớm ngày thực hành, cao đại nhân nghĩ như thế nào. Cao hành chu trầm mặc, bùi củ là thiên hướng bách gia học thuyết, hắn rõ ràng điểm này. Nhưng đến cùng thiên hướng cái nào một môn, lại là không biết. Đây là muốn mau sớm quyết định ra đến, để hắn cùng hắn. Giáo tài bên trong bách gia học thuyết nhất định sẽ có, nhưng có bao nhiêu. Môn kia nhiều một chút, trong này nước rất sâu à. Mặc dù nói là cũng từ hoàng thượng làm quyết định, nhưng nhiều một chút ít một chút, hoàng thượng như thế nào lại làm rõ ràng như vậy, chỉ sợ xem cơ bản, chi tiết hay là muốn xem ba người bọn họ. Mà có thể nhịn đến bây giờ mới biểu lộ thái độ mình, đuôi củ người này quả nhiên đáng sợ. Xây cái quần, có hứng thú có thể tiến vào, 9, 26, 81.1, 605, chương 53, vào kinh, hoặc phản. Cao hành chu tâm lý phòng bị vẫn rất nặng, hoặc là nói từ không có giảm bất quá. Bởi vì hắn biết rõ, hắn theo đuổi củ hai người không phải là người cùng một con đường. Hắn là vì là đại tùy, vì chính mình một đời phấn đấu tâm huyết, đùi củ người này luôn luôn thâm bất khả chắc, nhưng hắn có thể cảm giác được, đối phương cũng không phải vì là đại tùy. Người này, chính là chính mình. Nhưng lại không phải là phổ thông vì chính mình, có chút nhìn không thấu, phảng phất một cái độc xà, một cái bình tĩnh lại điên cuồng độc xà. Bất quá tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn là gật đầu, xác thực nên nhanh lên một chút kết thúc. Mặc kệ bùi củ nghĩ như thế nào cái gì mục đích. Nhưng hiện tại, hắn là trong triều đình duy trì thăng bằng một con cờ quan trọng, hoàng thượng cùng hắn đều cần hắn tồn tại. Đáp ứng việc này, cũng không phải ngại đại cục vừa vặn sờ sờ hắn lai lịch chân chính. Bùi củ nụ cười một phần, hắn biết rõ, cao hành chu đồng ý. Nhiều lần như vậy hết sức trò chuyện, hay là tạo tác dụng. Năm càng ngày càng xa, đại hưng thành, văn Cùng trên triều đình cũng càng lúc càng náo nhiệt. Văn Nguyên các Như cũng là chuyện này, trên triều đình ở đế tử thụ dưới sự chủ trì, quân đội các nhánh đại quân huấn luyện khí thế hùng hực. Chính vụ bên trên cũng sửa đổi một ít quá nghiêm khắc khốc pháp luật, nhưng chỉ vẹn vẹn là một ít không thích hợp. Trình thể tới nói, vẫn có chút nghiêm khắc. Những phương diện khác cũng từng người có chỗ điều chỉnh. Đại nghiệp năm đầu chậm rãi triển khai. Mãi đến tận ngày 15 tháng 2, rốt cục đế tử thụ xác định văn vũ học đường giáo tải. Văn Phương mặt Lấy nho làm chủ yếu, chiếm cứ một nửa, còn lại bách ra lấy phương pháp, đạo, tung hành, thương lượng làm chủ, còn lại các môn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chỗ liên quan đến. Võ phương diện, nội công lấy đạo gia lớn nhất ôn hòa nội công tâm pháp vì là nhập môn tâm pháp, ngoại công lấy phật gia cùng quân đội quyền pháp đoán luyện thân thể. Tiến giai công pháp thu thập các nhà trung tầng võ học, lấy tương lai học sinh thiên phú sở trưởng đến chọn, nhưng đều cũng cứ như vậy mấy thứ. Nói đến đơn giản, nhưng chính là những này lại là mấy tháng đông đảo học phái cầu tâm đấu giác, vô số người tham dự tranh đấu đi ra. Giáo tài nhất xác định, liền bắt đầu đại quy mô sinh sản, tuy nhiên lúc này không có cái gì cao minh y nuấn thuật, nhưng pháp lực hai chữ có thể giải quyết quá nhiều quá nhiều vấn đề khó. Đế tử thụ hạ chỉ mở rộng quốc tử giám, những cái học phái toàn bộ tiến vào quốc tử giám nhận trước, phụ trách các nơi văn vũ học đường. Đối với cái này, các học phái tự nhiên mừng rỡ, điều này nói rõ sau đó còn có cơ hội đi đem chính mình học thuyết càng thêm phát dương quang đại. Các nơi học đường cũng bắt đầu khởi công xây dựng, thầy giáo lực lượng cũng ở chuẩn bị, các loại sự tình nhiều không kể xiết, chủ yếu cũng giao cho quốc tử giám tự mình xử lý, nội các giám sát. Đồng thời, hoàng thành ti trong bóng tối giám sát. Trong đó phiền toái nhất, chính là các học phái không có nhiều như vậy thầy giáo lực lượng, đây là nho ra mấy ngàn năm độc đại chỗ tốt. Thầy giáo lực lượng căn bản không thiếu. Vì thế, các học phái vắt hết óc bắt đầu bồi dưỡng thầy giáo lực lượng, ngược lại đây cũng không phải là lập tức liền có thể dựng lên lập tức liền có thể trải rộng toàn quốc. Tạm thời thả xuống Văn Vũ học đường sự tình, đạo Phật hai nhà sự tình, cũng ở ngày 25 tháng 2 bắt đầu tiến hành. Chủ đạo làm người bùi củ, Hoàng Thành ti cùng các nơi đại quân hiệp trợ. Từ lưỡng Nghi Điện đi ra, Bùi Củ nghĩ vừa hoàng thượng cái kia bình tĩnh sâu thẳm ánh mắt, trong lòng chính là một trận không đáy, tựa hồ chính mình cái gì cũng bị nhìn xuyên. Bất quá rất nhanh, chính là bật cười lớn, đây là hắn đã sớm dự liệu được. Nhìn thấu cũng không có gì, chỉ cần hắn còn có tác dụng còn nghe lời, liền vô sự. Hơn nữa, vị hoàng đế này làm việc, vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn mục đích, nhìn trong tay thánh chỉ, trong lòng lạnh lùng nở nụ cười. Đạo gia, Phật môn, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Hết thể đều vững vàng đầu bất loạn tiến hành, lại là một tháng trôi qua. Một tháng đến, không ngừng có hòa thượng cùng đạo sĩ bị tóm, đánh vào đại lao. Cũng không ngừng có câu quan chùa miếu bị phong. Thổ địa bị thanh tra, thu thuế bị bù đắp. Ở bùi củ dẫn dắt đi. Phật môn cùng đại bộ phận đạo môn chủ động dưới sự phối hợp, lấy đại hưng thành làm trung tâm, một cái lưới lớn nhanh chóng hướng về toàn bộ đại tùy bao phủ tới. Đại hưng thành. Ngày đó, đệ tử thụ rốt cục đem sở hữu đại tùy khí vận toàn bộ hấp thu xong. Hai cái cửu long chân khí đã từng người đạt đến năm triệu sáu, lực lượng sự khủng bố đã sớm siêu việt phá toái chi cảnh. ở hắn muốn phương pháp giả thiết nên đạt đến địa tiên tầng thứ 7 lần, thậm chí tiếp cận tầng thứ tám lần. Giám thiên ti cũng bắt đầu quan sát phong thủy. Chắc lượng đại địa, tuy nhiên không có nói rõ, nhưng bọn họ cũng đều biết, đây là muốn vì là đúc long mạch chuẩn bị, trong lòng cao hưng phấn chấn, cái này đều là đạo môn đại công. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, lâm triều bên trên, chờ một ít chính sự thương nghị xong, đệ tử thụ nói thẳng, truyền chỉ, chiếu tống khuyết, la nghệ vào kinh. Thanh âm hạ xuống, toàn triều văn võ quan viên trong nháy mắt đều là chấn động. Xảy ra đại sự, khởi bẩm hoàng thượng, chấn Nam Công, tĩnh biên hầu chấn thủ lĩnh Nam cùng Ú Châu. Vạn lý xa xôi, lại muốn phòng bị dị tộc, sợ, sợ khó có thể vào kinh. Sau một khắc, nhất quan viên nhắm mắt nói, hai mắt căn bản không dám nhìn phía trên. Một ít quan viên dục giả dục dịch, ngăn ngắn một câu nói thánh chỉ, ai cũng nghe được kiên định cùng băng lãnh. Liên hồi kinh lý do đều không có, cũng không cho, chỉ có hồi kinh hai chữ, ý tứ chính là nhất định phải hồi kinh, hoặc là phản. Mà một khi hồi kinh, đó chính là trên tấm tất thịt cá. Cho tới phản. Không ai xem trọng bọn họ có thể đầy chiều trên dưới, hầu như một nửa người đều muốn nhìn thấy la nghệ, tống khuyết tồn tại, tự nhiên không muốn nhìn thấy bọn họ vào kinh. Bất quá khoảng thời gian này tới nay, đệ tử thụ uy vọng càng ngày càng mạnh, bách quan càng thêm kính nể dám đứng ra phản đối người càng ngày càng ít. Cái kia quan viên dám đảm đứng ra cũng là hết cách rồi, hắn chính là la nghệ ở kinh thành người. Khởi bẩm hoàng thượng, thần bàn lại, chấn nam công, tinh biên hầu chức trách trọng đại, lúc này lại là dị tộc dịch nam hạ bạo động thời gian. Lúc này chiếu bọn họ vào kinh, e sợ không thích hợp. Thấy đế tử thụ không thể phản ứng gì, nhất giang nam quan viên đánh bạo nói. Đế tử thụ sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn văn võ ba quan đạm mặt nói, người phương nào còn có dị nghị. Bách quan yên tĩnh, không có ai lại đứng ra. Nói rõ xem trước một chút tình thế, mà như cao hành chu người bậc này, đã đang suy nghĩ muốn đánh, hội sản sinh các loại hậu quả. Đem bọn hắn đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Không chứa chút nào tâm tình chập trần thanh âm phảng phất lôi đỉnh giống như vậy, để hai vị kia quan viên cả người run rẩy lên, còn lại không ít quan viên đều là chấn động, không dám nói thêm cái gì. Ngắn ngắn mấy tháng thời gian, người nào không biết phía trên vị này bá đạo, bạo ngược, thích giết chóc, khắp nơi đại thế lực đều chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục, bọn họ có thể làm sao? Khởi bẩm hoàng thượng, nếu bọn họ không chịu vào kinh, đích thị là hậu quả nghiêm trọng, thần hoàng thượng sớm làm chuẩn bị. Dương Lâm đứng ra cao giọng kêu lên, ý tứ rất thẳng tiếp, làm tốt bình định chuẩn bị. Tuy nhiên đây là hoàng đế đăng cơ năm thứ nhất đánh trận không được, nhưng đại tùy tổng thể thái bình rất lâu, quân đội lại là một mực ở chỉnh đốn huấn luyện, đánh nhất trận chiến cũng không có gì. Vừa vận luyện quân, quân các thương nghị làm ra kế hoạch, đế tử thụ ra lệnh, tuân chỉ. Dương lâm mấy vị quân các đại thần ứng đạo, bài triều. Không đề cập tới bách quan nghị luận tâm tình, đế tử thụ trở lại lưỡng nghi điện tiếp tục xử lý chính vụ. Tống khuyết cùng la nghệ chính là hai viên không lớn nhưng trướng mắt đinh tử, dương kiên có thể cho phép bọn họ. Hắn há có thể nhịn. Hắn chỉ cho hai người bọn hắn cái lựa chọn, vào kinh, phản. Thánh chỉ lấy tốc độ nhanh nhất, phân biệt hướng về phương bắc cùng nam phương mà đi, một ít đại thần cũng là lo lắng thương nghị đối sách. Chiếu tống khuyết, la nghệ vào kinh thánh chỉ đã truyền đạt, không thể xoay chuyển, có thể vào kinh vậy thì thật sự là sinh tử chỉ ở hoàng thượng trong một chớp mắt. Nhưng không vào kinh, nhớ tới trong hoàng cung đạo kia thâm bất khả chắc thân ảnh, không ai cảm thấy hai người có thể làm ra bao lớn sự tình tới. Xê cái quần. Có hứng thú có thể tiến vào, 9, 26, 81.1, 605. Trương 54, Tống Khuyết, La Nghệ Thần Phụ. Thương nghị song, chỉ là đạt được một cái kết luận, vào kinh còn có đường sống. Không vào kinh nhiều lắm chính là một lần bình định, cùng đại cục không tạo được ít nhiều ảnh hưởng bình định. Thương nghị song, từng đạo tin tức lấy tốc độ nhanh nhất, hướng Nam bắt phát. lĩnh Nam, Tống Khuyết ở ngày thứ ba liền nhận được tin tức. vẻ mặt ngưng trọng lên. Lập tức triệu tập cao tầng đến đây. Không lâu lắm, mười mấy vị tuổi tác không cùng người đi tới nghị sự đại điện, trầm trọng bầu không khí rất nhanh che kín đại điện. Đại ca, tuyệt không thể vào kinh. Tống lỗ nhìn một vòng, đứng lên kiên định nói. Đúng vậy, không thể vào kinh, một khi vào kinh, hậu quả khó rõ. Hừng, không thể vào kinh. Lập tức, thì có mấy người đồng ý nói, những người khác không có mở miệng, chỉ là hẹp nhíu chặt mày, giống như đang suy tư. Tống khuyết sắc mặt ngược lại là là bình tĩnh nhất. Nhìn về phía Tống Chí, Tống Gia trí tuệ địa vị chỉ đứng sau hắn tồn tại. Tống Chí trầm mặc một hồi, ngưng trọng nói, thanh chỉ chỉ có vào kinh hai chữ, điều này nói rõ vị kia chủ ý kiên định, một khi không đi, chính là dường như tạo phản, tùy quân nhất định đến đây, e sợ bất kỳ lý do gì cũng không được. Dị tộc bạo động đây, một vị tộc lao trầm giọng nói, những người khác gật gù, đây coi như là tốt nhất lý do. Bất quá Tống Chí lại là lắc đầu một cái, e sợ không được. Tống khuyết vẻ mặt không có cái gì bất ngờ, tựa hồ đã sớm rõ ràng. Lần này cùng chiếu đại ca cùng la nghệ cộng đồng vào kinh, liền nói rõ mặc kệ tình huống thế nào, vị kia đều không để ý, chỉ sợ chúng ta theo la nghệ đồng thời phản, dị tộc cho dù thật bạo động, đại ca nếu là không đi, tùy quân cũng phải đến. Tống Chí trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể thật đi đại hưng chứ. Tống lâu có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói. Tống Chí ha ha muộn, nhưng không hề nói gì. Đi Đại Hưng Thành có thể thật sự là duy nhất một con đường sống, bất quá lời ấy hắn cũng không thể nắm chắc, không dám nói. Cùng lắm thì cùng tùy quân đánh tiếp nhất trận chiến. Đồng nhiên, một người quát lớn. Không sai, năm đó Dương Kiên đều không có thể làm gì được bọn ta. Huống chi Dương Quảng. Lại một người lập tức phụ họ nói. Được. Rốt cục, Tống Khuyết mở miệng, nhìn về phía Tống Chí nói, ta vào kinh về sau, linh nam tử ngươi làm chủ. Nếu ta không về được, tất cả nghe theo triều đình ý chỉ. Đại ca, gia chủ, nhất thời, mười mấy người kinh hại đến biến sắc. Tống khuyết giơ tay ngăn cản mọi người mở miệng, bình tĩnh thanh âm tràn ngập kiên quyết, không cần nhiều lời, tất cả nghe lệnh hành sự. Nói xong, xoay người rời đi, hắn triệu tập trước mọi người đến, kỳ thực không phải vì thương nghị, mà là chính thức đem đại quyền giao cho Tống chí. Tống khuyết vừa đi, mọi người dồn dập nhìn về phía Tống chí. Nhị ca, đại ca đây là Tống lỗ lo lắng nói. Tống chí lông mày chăm chú nhăn. Dừng lại một hồi, Phương nhẹ nhàng thở dài. Dương Quảng so với Dương Kiên tăng thêm sự kinh khủng à? Mọi người cả kinh có chút trầm mặc. Dương Quảng so với Dương Kiên kinh khủng hơn, sau đó có thể khó nói, nhưng hiện tại bọn họ làm sao có thể không biết không chắc chắn chứ? Bước nhất Đại Hùng Chủ Dương Kiên thoái vị, ngắn ngắn mấy tháng thời gian ở Đại Hương Thành phiên vân phúc vũ, vô số thế lực chỉ có thể khuất phục, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Tống Chí nhìn Tống Khuyết Phương hướng rời đi, trầm ngâm nói. Đại ca vào kinh cũng chưa chắc chính là thập tử vô sinh. Mọi người tinh thần chấn động, lại nghĩ hỏi lúc, thống chí đã xoay người đi, vẻ mặt hay là như vậy ngưng trọng. Hắn không có nói là đi đại hưng là không hẳn thập tử vô sinh, bởi vì đương kim hoàng thượng giá tâm quá lớn, lòng dạ cũng dị thường lớn. Mà đại ca tuyệt đối là hiếm thấy thế gian kỳ tài, nhưng kết quả cụ thể làm sao, ai cũng không thể bảo đảm. Có thể đi hay là không hẳn thập tử vô sinh, không đi nhưng nhất định là toàn tộc diệt hết. Đại hưng thành trong kia vị Vừa nghĩ tới, Tống Chí trong lòng Liền đều là trầm trọng. Liền luôn luôn kiêu ngạo cực kỳ đại ca. Đều chỉ có thể yên lặng khuất phục. Tại phía xa Ú Châu, tương tự một màn cũng ở phát sinh. Sau năm ngày, Thánh Chỉ đến Linh Nam, Tống Khuyết thu thập một phen, lập tức đi tới Đại Hưng. Mà ở Ú Châu la nghệ, so với hắn còn sớm một ngày đi tới Đại Hưng. Tin tức truyền ra, thế lực khắp nơi cũng thở một hơi, nhưng theo sát, chính là căng thẳng, nghĩ làm sao bảo vệ hàn nhóm. Trong Hoàng Cung... Đế tử thụ thì cũng chẳng có gì bất ngờ, hai vị này đều là người thông minh. Chỉ có không ít quân đội người, có chút mất hết cả hứng, còn tưởng rằng có thể có một hồi đại chiến muốn đánh đây. Sau 8 ngày, hai đạo đội ngũ hầu như trước sau tiến vào Đại Hưng Thành, trong bóng tối vô số người nhìn Tiến vào Đại Hưng, lập tức trước khi chia tay đi quân các báo danh, đi theo người một phần đi vào từng người phụ đệ, một phần tùy tùng. Trước sau đi một chuyến quân các, hai người không có chờ đến Hoàng thượng Triệu Kiến, liền từng người về ở Đại Hưng phụ đệ. Mà rất hiểu ngầm, tống khuyết cùng la nghệ hai người từ đầu tới cuối, đều không có chạm qua mặt. Làm chấn thủ nhất phương, kỳ thực cắt cứ một phương nhân vật thực quyền, hai người ở đại hương thành tự nhiên là có phủ đệ. Từng người trở lại phủ đệ, to lớn phủ đệ lại là có chút vắng ngắt, mãi đến tận ngày thứ hai, cũng không có một người đến cửa. Theo ly đến cực kỳ không bình thường, nhưng kỳ thực lại rất bình thường, sự tình chưa giải quyết trước, người nào lại dám tùy tiện đến cửa. Ngày thứ hai lâm chiều. Hai người tùy tùng văn võ bá quan tiến vào hàm nguyên điện, vừa mới lần thứ nhất nhìn thấy trong lòng bọn họ kiêng dè không thôi đương kim hoàng thượng. Không có cái gì dị thường, phảng phất tống khuyết hai người tới đến, không thể có ảnh hưởng gì, như cũ là tầm thường nghị sự. Một mực đến nghị sự kết thúc, đế tử thụ thật giống mới nhớ tới hai vị này cắt cứ nhất phương bá chủ, lạnh lùng nghiêm nghị, uy nghiêm ánh mắt nhìn tới, để tống khuyết trong lòng hai người chìm xuống, nhất là tống khuyết. Đối với đế tử thụ đã đạt đến cái cảnh giới kia thuyết pháp, càng xác nhận mấy phần Tống Quyết, la Nghệ, Thân ở, hai người hành lễ ứng đạo, không có cái gì khách sáo, thẳng lác lác lời nói, nhưng không có bất kỳ cái gì khiến người ta nghi vấn, phản kháng chỗ trống, làm ngươi hai người dưới trướng đại quân về Đại Hương trình biên, hai người ngươi phụ đệ gia quyến cũng cùng nhau rời đến Đại Hương. Thanh âm hạ xuống, đầy chiều bên trong tựa hồ cũng cảm thấy một luồng thở một hơi bầu không khí, liền Tống Quyết cùng la Nghệ đều là như vậy. Tuy nhiên không có khách sáo, nhưng cũng càng làm cho bọn họ yên tâm. Đương kim hoàng thượng sẽ không cần mạng bọn họ. Đem ra quyến, đại quân mang về đại hưng. Nói cách khác cắt cứ một phương đã không thể, nhưng vậy cũng là trong bất hạnh may mắn. Quả nhiên, mọi người ánh mắt xéo qua nhìn về phía phía trên, trong lòng có cố không nói ra được tư vị. Không có nghi kỵ, không có không chứa được, không có đảng phái chờ chút, có chỉ là vô cùng tự tin, cực kỳ rộng rãi lòng dạ. Trong thiên địa không gì không thể vi thần. Người nào hắn đều dám dùng, chỉ cần nghe lời. Thần tuân chỉ. Tống Quyết, La Nghệ hai người hành lễ ứng đạo. Khi bọn họ nhận được tin tức thời điểm, bọn họ cũng đã không có còn lại đường, có chỉ là phía trên người kia cho bọn họ đường. Triều hội kết thúc, tin tức truyền ra, rất nhiều người cũng thở một hơi. Lúc này, Tống Quyết, La Nghệ bên cạnh hai người cùng phụ đệ, lập tức người đến người đi, đông như chảy hội. Hai người cũng không có trì hoãn, lập tức truyền tin trở lại, đem giới chứng đại quân hòa ra quyến cùng nhau rời đến Đại Hưng. Cho tới còn sót lại trống rỗng, tự nhiên sẽ có người thế thân không phải là bọn họ có thể bất tâm. Tống quyết, La nghệ thần phục, đại tùy khí vận tăng mạnh hơn một chút, bị hắn hấp thu. Đến đây, đại tùy quân quyền hầu như đều đã ở hắn nắm giữ, duy nhất một điểm còn lại dư, cũng chỉ là ở Tịnh Châu. Tịnh Châu. Hán Vương Dương Lượng càng ngày càng bất an, hắn không nghĩ tới, Tống quyết cùng La nghệ dễ dàng như vậy liền thần phục, coi hắn mời chào cùng không có gì. Để hắn tức giận nhiều hơn, cũng cảm thấy sợ sệt. Tạo phản thật có thể thành công sao? Hắn có chút dao động lập tức liền đưa tới tâm phúc thương nghị, mà rất nhanh, đệ tử thụ ở đại hưng liền nhận được tin tức, hán vương giao động, phế phẩm, hai chữ lạnh lùng phun ra, đệ tử thụ cầm trong tay mật tín nát tan, vẻ mặt có chút lạnh lùng nghiêm nghị, chấm ngón một, hai, ra lệnh, hành động đi, trong vòng nửa tháng khởi binh, tuân chỉ, chương năm mươi lăm, bản vương không nữu phản, sau mười ngày, tịnh châu, một tòa hào hoa trong vương phủ, dương lượng hoàng. Một luồng không che giấu nổi hoảng loạn cùng phẫn nộ sợ hãi toàn bộ hiện ra ở trên mặt. Ngươi, các ngươi phải làm gì? Tiêu lâm, hùng khoát hải, ngũ thiên tích các ngươi lại dám phản bội bản vương. Ngươi nào cho các ngươi lá gan? Làm can, ngươi đến, ngươi đến. Nhìn phía dưới ba người, dương lượng hoảng loạn đại hống. Bất quá phía dưới ba người, lại là cười gần cười gần, xem thường xem thường. Chỉ có cái kia tiêu lâm, mặt không chút thay đổi nói, vương gia không cần kinh hoàng bọn thuộc hạ chỉ là muốn giúp ngài hoàn thành ngài tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Dương Lượng vô ý thức quá to. Đương nhiên là Mưu Phản. Tiêu Lâm bình thản không có gì lạ nói. Mưu Phản? Dương Lượng sửng sở, lập tức liền càng thêm kinh hoàng, "Không, bản vương không Mưu Phản, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thật chỉ là thay vương gia ngài Mưu Phản thôi, vương gia không cần kinh hoàng." Tiêu Lâm một mặt chân thành nói. Dương Lượng nhưng hận không được lập tức giết hắn, nhưng nhìn cái kia hai cái khôi ngô đại hán, trong lòng không có mảy may nắm chắc, căn bản không dám động thủ, huống chi hắn đã bị phong tu vi, thoáng đệ xuống kinh hoàng, cắn răng nói, các ngươi đến cùng là ai? vì sao phải như vậy hại bản vương? vương gia nếu không tin bọn thuộc hạ, vậy cũng chỉ có thể lấy sự thực đến nói chuyện. tiêu lâm thở dài một tiếng nói, là các ngươi muốn mưu phản, đương nhiên dương lượng tựa hồ là phản ứng lại, kinh hãi phân nói, đường hỏng, hoàng huynh anh minh thần võ, các ngươi không thể thành công, hắn sẽ tin tưởng bản vương. Tiêu Lâm cùng Hùng khoát hải, ngũ thiên tích ba người vẻ mặt xuất hiện quái gì, nhưng là không thể nói thêm cái gì. Vương gia vẫn là tại cái này nghỉ ngơi thật tốt đi, cũng không cần la to, coi như gọi ra thiên, cũng sẽ không có người đi vào. Tiêu Lâm nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền dẫn Hùng khoát hải hai người rời đi. Làm càn, trở về, các ngươi không thể vu tội bản vương, bản vương không nữ phản. Dương lượng kêu to, nhưng không thể ra sức, cửa hai vị khôi ngô thị vệ đem hắn ngăn cản. Ngày thứ ba. Hán Vương Dương Lượng ở tỉnh Châu Khởi Binh, lấy thảo phạt Dương Quảng, cứu Văn Dương Kiên làm tên, một ít thế gia cùng Giang Hồ Thế Lực Tùy Tùng. Tin tức nhất thời bao phủ Đại Giang Nam Bắc, trong thiên hạ thực lực cường giả chỗ nào cũng có, nhưng dám tạo phản, cái này là cái thứ nhất. Đại Hưng Thành, không ít người ánh mắt đều là xem kịch vui rằng, dấp, hầu như tất cả mọi người biết rõ Dương Lượng điểm tiểu tâm tư kia, nhưng không ai xem trọng hắn, Thậm chí đều không người đồng ý tham gia đi vào cho đế tử thụ đạo quái rối. Đây chẳng qua là không duyên cớ tổn thất lực lượng thôi. Nói chung, trong triều đình hầu như người nào cũng không có đem dương lượng khởi binh coi là chuyện to tát. Quân cấp cũng rửa theo quy tắc, bắt đầu hướng về đế tử thụ bảy ra điều binh bình định. Đang lúc triều đình điều binh lúc, dương lượng binh mã lại là không có chạy về phía đại hương thành, ngược lại là ở tịnh châu chiếm giữ, chỉnh đốn tịnh châu cùng với chu vi châu huyện thế lực. Thế ra, giang hồ thế lực chờ chút, như ý người hương thịnh địch người vong, phàm là không quy thuận người, toàn bộ diệt trừ. Trong lúc nhất thời, Tịnh Châu cùng Chu Vi khu vực một mảnh máu chảy thành sông. Không nhìn ra tình thế, hơn nữa đồng ý theo Dương Lượng đồng thời điên chết người cả nhà, vẫn rất thiếu. Vì lẽ đó không thể mấy cái thế lực đồng ý tùy tùng Dương Lượng, đã như thế, người chết cũng là. Làm tin tức truyền ra, nhất thời, triều đình phải sợ hãi. Hán Vương điên. Trên triều đình, rất nhiều đại thần lập tức bẩm tấu lên, Hán Vương Dương Lượng phát điên, nên lập tức tiêu diệt. Bất quá nên là làm sao, hay là làm sao? điều binh thánh chỉ đã phát hướng về dương huyền cẩm bộ, dương nghĩa thần bộ, ngũ vân chiêu bộ, bùi nhân cơ bộ, lấy dương nghĩa thần vì là tam quân nguyên xoáy chấn áp phản loạn. bốn bộ nhận được thánh chỉ về sau tốc độ cũng không chậm nhưng tập hợp muốn thời gian, bốn bộ hội tụ cũng phải thời gian, chạy đi còn muốn thời gian. cho nên khi hơn một tháng sau bốn bộ lúc chạy đến, hán vương cờ xí đã mở rộng mấy lần chiếm cứ đại tùy bắc địa một phần ba, mà những này trong khu vực thế gia cùng giang hồ thế lực đã song số ít quy thuận. Một ít may mắn chạy trốn, còn lại dư toàn bộ bị giết. Đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông. Lên tới tiên cảnh, xuống tới người bình thường, mấy chục đời nhà bị diệt, trên trăm cái lớn nhỏ thế lực bị đổ. Mảnh này chiếm cứ đại tuy bắc bộ một phần ba khu vực, có một loại sạch sẽ cảm giác. Những cái bị giết thế lực không phải là chưa hề nghĩ tới phản kháng, nhưng này hùng khoát hải cùng ngũ thiên tích chỉ huy quân đội quá mức hung hãn cường đại, không có một cái nào là đối thủ. Giết, hay là giết? Một mức giết không có quản lý, chỉ là không ngừng công hãm thành trì, theo hương thịnh nịch người vong. Ngăn ngắn hơn một tháng, trên triều đình không ít người đã gấp bốc lửa, nhưng vẫn là hết cách rồi, chỉ có thể từng ngày từng ngày nghe những cái tin dữ, tiếp theo những cái cầu viện tin tức. Mà coi như dương nghĩa thần bốn bộ đến, rất nhiều quan viên hận cắn răng cho rằng có thể ra một hơi lúc, hùng khoát hải, ngũ thiên tích dẫn đầu cái này hai con hán vương mạnh nhất binh sĩ, đầu hàng. Nhất trận chiến không thể đánh, toàn quân đầu hàng. Không chỉ như vậy, Hai người bọn họ còn dựa vào thân phận tiện lợi, trực tiếp làm tiên phong, tấn công Hán Vương dưới trướng đại quân. hung khoát hải hai người đầu hàng, cực kỳ đả kích sĩ khí, thêm vào mảnh này cương vực đoạn này thời gian tới nay, chỉ là giết không có quản lý, có chút loạn. Vì lẽ đó một đường thế như trẻ tre, bất quá nửa tháng, phản bội quân liền toàn bộ bị chấn áp Tổng cộng hơn 30 vạn đầu hàng, 10 vạn tả hữu bị giết. Nghe đến mấy cái này tin tức trên Triều Đình Yên Tĩnh. Đông Đảo ánh mắt nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng thân ảnh, tâm lý một mảnh băng lãnh. Là hắn, nhất định là hắn. Là hắn thủ đoạn, nhất định là. Mượn hắn Vương phản loạn, tàn nhận Thanh tẩy Đông Đảo thế gia cùng thế lực. Đây quả thực là trắng trợn đồ sát, không phân tốt xấu, không phân thiện ác, đồng thời giết chết. càng làm cho bọn họ cảm thấy lạnh lùng, phía trên vị kia thật giống căn bản là không có nghĩ tới ẩn dấu. Cứ như vậy công khai làm, cứ như vậy tùy ý bách quan thiên hạ đoán ra, nhiều dư che giấu cũng không làm. Giết chính là giết, ngươi có thể thế nào? Mọi người phảng phất nghe được câu này từ phía trên lạnh lùng truyền đến, các loại tâm tình rất phức tạp đan dệt, nhưng không có một cái nào dám lên tiếng. Cho dù là những cái cùng bị thanh tẩy thế gia lẫn nhau quan hệ thông gia thế gia, cũng không nói tiếng nào. Một lần ảnh hưởng không nhỏ phản loạn, cứ như vậy kết thúc, không ai dám nói thêm cái gì, phảng phất cái kia chết ở bắc địa vô số người. Cứ như vậy chết vô ích. Chỉ còn dư lại một đám lớn rất sạch sẽ địa vực. Sách sẽ làm người cả người dết run Mà hầu như đầy triều quan viên cũng không biết là Dương Nghĩa thần bốn bộ chấn áp Hán Vương Phản loạn về sau Đại bộ phận vẫn ở vận chuyển thi thể Khoảng thời gian này tới nay sát chết thể Đưa tới từng cái từng cái dòng sông Khi bọn họ đi rồi Liền sẽ có một vị đạo sĩ đến đây làm một ít thưởng nhân xem không hiểu chuyện Tế tự Ngày 24 tháng 7 Đế tử Thụ Hạ Chỉ Trước tiên lấy Tịnh Châu vì là thí điểm Bắt đầu chính thức thực hành văn vũ học đường Nhất thời Tất cả mọi người minh bạch, không lạ được Hoàng thượng muốn thanh lý cái kia một vùng đất rộng lớn, bởi vì hắn muốn một mảnh không có bất kỳ cái gì thế lực chen chân địa phương, đến phổ biến văn vũ học đường. Mọi người đã có thể tưởng tượng được, nếu như văn vũ học đường lập tức ở toàn quốc thực hành, chắc chắn khó khăn tầng tầng, nhưng nếu như ở bây giờ Tịnh Châu Chu Vi thực hành, tuyệt đối đơn giản quá nhiều quá nhiều. Tịnh Châu thành công, trong đó tích lũy kinh nghiệm, mang ra nhân tài chờ chút, là có thể kéo những nơi khác. Trước dễ sau khó một chút cầm xuống toàn quốc. Trong lòng mọi người thán phục nhiều hơn lại càng là kính sợ có phép, chưa vũ nhiều mâu, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Vị kia tâm tư thật sự quá sâu quá sâu, sâu để bọn hắn cảm thấy sợ sệt. liền ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo ngũ tính thất ra, cũng đàng hoàng làm người. Cái kia mất đi hơn ngàn năm, đại nhất thống tâm lý, dần dần bị mọi người cảm nhận được, từ từ tán thành nước tồn tại. Văn vũ học đường ở tỉnh Châu Chu vi khí thế hừng hực tiến hành. Đại lượng nhân lực vật lực bắt đầu hướng về bên kia triệu tập, bao quát mấy con quân đội. Mà ở ngày 25 tháng 8, bận rộn mấy tháng đuổi cũ, chạy về đại hưng thành hướng về đế tử thụ phục mệnh. Chương 56, tu đại vận hà, tế tử thiên điệng. Nhìn trong tay cụ thể báo cáo, đế tử thụ hai mắt không có cái gì ba động, phần tấu chương này nội dung, hắn trước đó cũng đã đại thể hiểu biết. Hoàng Thành Ti mỗi ngày trôi qua hội trở lại tin tức, tổng hối báo cũng có, so với cái này còn muốn tỉ mỉ nhiều thả xuống tấu trương, ánh mắt nhìn về phía bùi củ trên thân mấy tháng thời gian trên người đối phương khí tức mấy phần sâu thẳm một thân thực lực lại tiến lên vài bước hiện nhiên lần này để hắn đi đối phó đạo phật hai môn để hắn có thu hoạch lớn đương nhiên tuy nhiên bận rộn mấy tháng nhưng đạo phật hai môn trải rộng thiên hạ không phải dễ dàng như vậy liền có thể hoàn toàn chỉnh đốn tốt lần này cũng chỉ là tiến hành đến một cái giai đoạn không có bận rộn như vậy vì lẽ đó bùi củ vừa mới chạy về đại hương toa chấn chỉ huy toàn cục Ngươi cho rằng đạo Phật hai môn làm sao? Dường như một cái phổ thông việc nhỏ giống như bình thản hỏi một câu. Bùi củ trong lòng tâm tư không ngừng vận chuyển, cẩn thận nói, hồi hoàng thượng, đạo Phật hai môn tuy nhiên tự có tồn tại đạo lý, nhưng là nên thời khắc tiếp thu triều đình giám sát, vàng không tất sinh rất nhiều tà ác. Ngươi cảm thấy nên tổ chức một cái chuyên trúc bộ môn. Đế tử thụ nhàn nhạt hỏi. Thần cho rằng có thể. Bùi củ cũng không do dự trực tiếp điểm đầu. Ngươi đi xuống trước chuẩn bị một, hai đi. Tuân chỉ thần xin cáo lui. Lui ra lưỡng nghi điện, bùi cụ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, cổ này áp lực, thật sự quá mạnh mẽ. Không chỉ là cái kia kinh người đế vương uy thế, còn có cái kia bản thân lực lượng. Càng cho hắn phá toái chi cảnh cũng tuyệt không cho tới như vậy cảm giác. Sau 10 ngày, đệ tử thụ hạ chỉ, thành lập tông giáo giám, chuyên môn quản lý tông giáo tín ngưỡng phương diện vấn đề, từ bùi cụ tạm thời kiêm nhiệm giám chính. Sau đó, bùi cụ đối với chỉnh đốn đạo Phật hai môn cường độ càng nổi lên hơn tới. Hắn biết rõ, đây là hoàng thượng đang cho hắn chỗ dựa đây. Cũng là đối với quãng thời gian trước hắn làm ra biểu đạt thỏa mãn cũng không hài lòng. Thỏa mãn hắn làm phương pháp, cũng không thỏa mãn cường độ quá nhẹ. Chỉ cần vừa nghĩ, liền cảm thấy trong lòng vui lên, như vậy ủy thế hiếp người, bắt nạt hay là lao đối thủ, nhìn bọn họ không dám cứng rắn phản kháng dáng vẻ, thật là khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lúc này, ma môn lực lượng cũng toàn lực điều động tìm kiếm những cái không biết trốn ở nơi nào rừng sâu núi thẳm lao đạo sĩ. Thời gian ngày ngày đi qua, Văn Vũ học đường ở tỉnh Châu Chu Vi khu vực tiến hành khá là thuận lợi, nơi đó thế gia cùng lớn nhỏ thế lực bị đổ không còn một ngống, không ai quấy rối tự nhiên thuận lợi. liền ngay cả mấy người cũng không khỏi cảm thán, thật thuận tiện, dễ tốt. Ngày 13 tháng 9, Vi Vân khởi phát tới tin tức, số ít người khiết đan xâm phạm biên giới, đã bị hắn đánh tan, đồng phát binh đến khiết đan đại doanh, đại phá người khiết đan. Giết địch mấy vạn cũng tù binh nam nữ mấy vạn người. Đế tử thụ hạ chỉ ngợi khen, cũng đem cái này mấy vạn khiết đan nam nữ cũng vận chuyển về đại hưng Đại nghiệp năm đầu ngày 15 tháng 10, đế tử thụ lấy ra một cái hùng vĩ công trình. Lấy lạc dương làm trung tâm, nam đến hội kề, bắc đến chắc quận, từ nam chí bắc ở đại tùy dầu có nhất đông nam vùng duyên hải cùng hoa bắc đại bình nguyên bên trên, trải qua đại tùy hơn nửa khu vực, hiểu rõ Hoàng Hà, Hoài Hà, Trường Giang, Tiền Đường Giang, Hải Hà ngũ đại thủy hệ Toàn trường 36,000 km Đại Vận Hà. Đại Vận Hà vừa lấy ra, nhất thời để bách quan khiếp sợ. Chỉ là thoáng vừa nhìn, liền đều có thể minh bạch công trình này mênh ngông, cùng với khó khăn. Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, mênh ngông vô song. Nhưng chỉ là thoáng để lộ ra một điểm, liền không người phản đối. Long mạch. Đây là tại xây một đầu long mạch. Khiếp sợ đông đảo cao tầng đồng thời, mặc dù có chút để bọn hắn lo lắng, nhưng là ngăn cản không, cái này cuối cùng là chuyện tốt. Hơn nữa không thể không nói, Dương Kiên những năm này mặc dù càng ngày càng đa nghi, nhưng hắn lưu lại, còn có cái kia phong phú tài phú, cùng hầu như ăn không hết lương thực. Đây cũng là đế tử thụ có thể liên tiếp như thế tùy hứng cơ sở bên trong. Hắn lúc này hạ chỉ, để công bộ toàn lực điều động, bắt đầu chuẩn bị kiến thiết đầu này đại vận hạ. Công bộ đại lượng nhân mã điều động, bắt đầu một chút chắc lượng địa thế, tính toán làm sao khai quật. Ngày 18 tháng 11, chính thức bắt đầu khởi công. Đại hương Tây huyện Cốc Thủy Ngay hôm đó Khâm thiên giám giám chính viên thiên cương tự mình chủ trì khởi công trước tế tự, công bộ quan viên và mấy vạn binh sĩ mang theo một vạn tử tù tùy tùng. Canh giờ đến về sau, mấy vạn binh sĩ đem những cái tử tù toàn bộ chém giết, thi thể đẩy vào quốc thủy bên trong. Đây là tế tự, tế tự thiên địa, tàn khốc, lanh huyết. Đây cũng là kiến tạo long mạch, chế tạo một cái đại vận hà khó khăn nhất chỗ. Thay đổi sơn xuyên địa thế, phá hoại đại địa chi lực, vốn là đối với thiên địa bất kính, phàm nhân thế giới cũng là thôi nhưng ở nơi này lại không được, nhất định phải tế tự. Ở hưng hoang, thiên tài địa bảo đông đảo, đại bộ phận đều là dùng những cái tế tự. Sau đó liền sinh linh. Thiên địa sinh vạn linh, nuôi vạn linh. Vạn linh cũng là tế tự thiên địa tốt nhất đồ vật, đại tuy không có cái gì thiên tài địa bảo, chỉ có thể lấy sinh linh tế tự. Xúc vật loại hình ngược lại là có thể, nhưng số lượng nhưng hội lớn đến khó có thể tưởng tượng, ai cũng gánh chịu không dậy. Chỉ có nhân tài là lựa chọn tốt nhất. Đây là những cái cao tầng cũng cảm thấy lo Âu phương. Tuy nhiên bọn họ ánh mắt chiếu tới là đại cục, là đại thế, không rảnh kiên kỵ phổ thông người dân, nhưng chết thật quá nhiều, cũng không phải tốt. Vì thế, đế tử thụ đã sớm hạ chỉ hội tụ toàn quốc tử tù phạm, còn có những cái phạm trọng tội người, cũng tận lực thiếu chém giết. Cho dù chém giết, tỉ như Tịnh Châu lần kia, vô số thi thể cũng sớm đã bị tế tự cho Sơn Xuyên Đại Hạ. Tế tự xong xuôi, mấy vạn dân công bắt đầu chính thức khởi công, điều này cũng đại diện cho Đại Vận Hà Long Mạch chính thức bắt đầu kiến tạo, mà cái kia một vạn tử tu mệnh, mà và mấy vạn dân công cũng chỉ là cái không có ý nghĩa bắt đầu. rất nhanh, cái kia mấy vạn bị bắt làm tù binh người Khất Dan, còn có chỉnh đốn đạo Phật phạm tội chết trọng tội người, cùng với một ít tử tù, tổng cộng hơn 9 vạn người bắt đầu gia nhập xây dựng Đại Vận Hà quá trình. đồng thời bọn họ xây dựng đều là khó khăn nhất, nguy hiểm nhất địa phương, lại thôi tức, ăn cơm rất ít, mục đích rất đơn giản một chút bức tử bọn họ. Tế tự là không thể ngừng, một bên xây dựng một bên tế tự. Những người này xuất lực xây dựng đại Vận hà, lại dùng bọn họ sinh mệnh tế tự cho thiên địa, vừa vặn đúng dịp. Ngày 26 tháng 11, đế tử thụ hạ chỉ, điều động 3 triệu dân phu tu thông tệ cử, bất quá ngược lại là tốc độ cũng không bắt buộc, đều là chút đơn giản nhẹ nhàng sinh hoạt, sẽ không náo ra người nào bệnh. Ngày mùng ngày 1 tháng 12, đế tử thụ hạ chỉ, chỉnh đốn tốt La Nghệ bộ, Dương Huyền cả bộ, Ngũ Vân triêu bộ Ngụy văn thông bộ, tân văn lễ bộ, còn có hàn cầm hộ bộ, 70 vạn đại quân lên phía Bắc Thảo Nguyên, khác phái 60 vạn đại quân tiếp ứng. Trình đốn tốt tống quyết bộ, lai hộ nhi bộ, bùi nhân cơ bộ 30 vạn đại quân rời khỏi phía Tây, 30 vạn đại quân tiếp ứng. Chỉ có một mục đích. Cần người. Đại lượng người sống, nam nhân nữ nhân lão nhân hài đồng, toàn bộ muốn cướp bóc tất cả nhân khẩu tù binh. Bang lanh ngáo tanh mệnh lệnh một hồi, đầy chiều yên tĩnh, nhưng lại không phải không thừa nhận đây là làm dễ nhất phương pháp chỉ có một lão nho có chút không vui trên một phong tấu trường sau đó liền bị bãi quan miên trước bạo ngược cực kỳ trong mệnh lệnh trăm vạn quân đội lên phía bắc rời khỏi phía tây tù binh tất cả nhìn thấy người gần trăm vạn đại quân tiếp ứng đem những người này đưa đến đại tùy lúc này chính là qua mùa đông thời tiết dị tộc nhân đều tại nghỉ ngơi mà đại quân đều là bắt đầu tu luyện chi nhân cũng khắc phục rất nhiều lạnh lẽo trăm vạn quân đội trùng quanh tấn công chỉ ngắn ngủi ba ngày thì có vượt qua 10 vạn dị tộc nhân bắt đầu đưa tới đại tùy cảnh nội. Mười ngày, vượt qua 30 vạn, vì thế, đế tử thụ lại triệu tập mấy chục vạn đại quân tiếp ứng, đem những tù binh này đưa tới xây dựng đại vận hà địa phương. Bất luận nam nhân nữ nhân lão nhân hài đồng, không có một cái nào ngoại lệ, đối xử bình đẳng. Ngắn ngắn một tháng, tới gần đại tùy biên cảnh dị tộc nhân, gặp mấy đến nay trăm năm, thê thảm nhất tao ngộ. Vượt qua 60 vạn dị tộc nhân, liên tục không ngừng đưa tới đại tùy cảnh nội. Mà theo những người này đến, đại vận hà xây dựng, tốc độ bắt đầu chậm giai đề bạc, chỉ là cỗ này mùi máu tanh cũng càng ngày càng nồng. Xây cái quần, có hứng thú có thể tiến vào, 92681.1605. Chương 57, máu tanh. Một năm này giao thừa, tựa hồ cũng là tràn ngập trói mắt máu tanh. Đại nghiệp 2 năm ngày mùng ngày 3 tháng 2, tu binh tiến vào đại tùy dị tộc nhân, tổng cộng đã vượt qua trăm vạn. Nhưng tốc độ nhưng cũng không thể tránh khỏi giảm xuống. Dù sao tuy nhiên dị tộc hầu như xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu, tin tức truyền ra về sau, vô số bộ lạc dồn dập hướng về càng xa Samji chuyển thoát đi. Hàng cầm Hổ chỉ huy Bắc Phương quân đoàn, cùng Tống Khuyết chỉ huy phía Tây quân đoàn, tốc độ cũng đều chậm lại. Bắt đầu đem khoảng cách rút ngắn, lấy ứng phó khả năng đến địch nhân. Không ra bọn họ dự liệu, Bắc Phương cùng phía Tây thế lực cường đại, cũng đã ở hai mươi mấy ngày trước, liền bắt đầu chuẩn bị. Dù sao đại quy mô như vậy cướp bóc nhân khẩu, Cho dù thảo nguyên so sánh hoang vắng, tin tức lan truyền chậm một chút, nhưng bọn họ cũng là có cường giả, nhận được tin tức cũng không phải quá chậm. Bắc Phương là đột quyết, phía Tây thì là thổ cốc hồn, hai đại quân đoàn cũng chính là tại đây hai cái dị tộc thế lực bên trong cấp bóc, trong đó Bắc Phương quân đoàn đã đem sóc Phương Chu Vi thu hồi. Không thể không nói, Thần Châu ngàn năm náo loạn, dị tộc phát triển được đến to lớn nhất, các loại dị tộc thế lực đem đại tùy chăm chú vây quanh, từ hướng đông bắc cao tuần lệ, Tân La, Bách Tể đến phía tây nam Đệ Caster, tơ, nộp sớ, để quả nhiên là nhiều không kể xiết. Cũng chỉ là bởi vì đại tùy cường đại dị thường, những thế lực này mỗi một người đều đã từng hoặc nhiều hoặc ít bị sửa trước quá, thêm vào bọn họ bản thân không cùng tranh đấu, cho nên mới có dương kiên thánh khả hãn tên gọi. Lúc này lưỡng đại thế lực, thổ cất hồn địa bàn không nhỏ, nhưng thực lực so với đại tùy, cơ hồ là không đỡ nổi một đòn. Bất quá thống linh 30 vạn đại quân tống quyết cũng không có bất cẩn, mà bắc phương đoạt quyết. Những năm này cũng bị đại tùy sửa chữa qua vài lần, thậm chí lúc này hay là thần phục với đại tùy. Thực lực cũng không thể khinh thường, vẫn là tại trên thảo nguyên, vì lẽ đó hàn cầm hổ càng không dám khinh thường. Đương nhiên, cũng không có một chút nào e ngại. Mấy trăm năm nay đến, bọn họ có thể đứng lên đến, chính là giết dị tộc giết, giết bọn họ chạy trốn, giết bọn họ cúi đầu. Đi tới nơi này trên thảo nguyên, có lẽ có người đối với như vậy cướp bóc nhân khẩu có chút không đành lòng, nhưng đối với cùng dị tộc đại chiến ít nhất cao tầng trong hàng tướng lãnh, không có một cái nào không hưng phấn. Vậy cũng đều là đại diện cho chiến công, vinh dự. Đột quyết khải dân khả hạn đã phát tin tức chất vấn hàn cầm hổ, bọn họ đột quyết thế nhưng là thần phục với đại tùy, có thể nào như vậy. Nhưng hàn cầm hổ tự nhiên xem thường, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Trên thực tế xuất hiện ở binh trước, chúng đại thần cũng thương nghị quá, có muốn hay không xuất binh đột quyết cùng thổ cấp hồn. Dù sao cả hai cái thế lực, lúc này đều là thần phục với đại tùy nhưng đế tử thụ hay là tại chỗ quyết định, liền xuất binh hai địa phương này. Cũng không có cái gì đại lý tử, duy nhất có, chính là thuận tiện cùng nhiều người chút. Hơn nữa chu vi trên danh nghĩa thần phục bọn họ thế lực nhiều, tuy nhiên khải dân khả hãn hay là đại tùy năng đỡ, thậm chí danh hiệu này cũng là đại tùy thượng Ngược lại cũng là muốn trải qua, từng cái từng cái đến, ai cũng trốn không thoát, cần gì phải quan tâm trước sau. Khải dân khả hãn chất vấn sau khi thất bại, tức giận không nớt, nhưng là hết cách rồi. Trong lòng mặc dù có chút không chắc chắn, nhưng vẫn là mang hơn 60 vạn cường tráng chi sĩ, hướng về Bắc Phương quân đoàn mà đi. Thủ cốc hồn bên này, tốc độ càng mau mau. Đại nghiệp 2 năm ngày 13 tháng 2. Thủ cốc hồn nghiêng toàn quốc chi lực người già yếu bệnh tật trung bốn 40 vạn đại quân, cùng tống khuyết 30 vạn đại quân triển khai quyết chiến. Bất quá đáng tiếc, đối mặt tống khuyết 3 người đại quân lực lượng, thủ cốc hồn cơ hồ là không đỡ nổi một đòn, nhất chiến phía dưới, toàn quân tan vỡ. Thương vong hơn năm vạn người Còn lại toàn bộ bị bắt làm tù binh, đây còn là tống khuyết bọn họ hết sức lưu thủ, muốn đạt được tù binh nguyên nhân. Nhất chiến mà xuống, thổ cốc hồn lại không có bất kỳ cái gì sức mạnh chống cự, tống khuyết loại người tự mình đẻ lên hơn 30 vạn đại quân tù binh, cùng lại cấp bóc mấy vạn người, trở về đại tùy. Còn lại thổ cốc hồn người, thì là để cho đại tùy tiếp ứng phổ thông đại quân cấp bóc. Thổ cốc hồn trước đó vốn là bị lược đoạt trừng 20 vạn nhân khẩu, nhất chiến phía dưới, lại bị bắt bắt 40 vạn. Còn lại nhân khẩu nhiều lắm ở 70, 80 vạn, còn nhiều là nữ tính hài đồng cùng lão nhân, cho dù là phổ thông đại tùy đại quân, cũng hoàn toàn đầy đủ. Đến đây, cái này cưới quá thần châu mấy triều đại công chúa, bao quát đại tùy quốc gia, cứ như vậy diệt vong. Mang theo nhiều người như vậy, tống khuyết đám người ở đại nghiệp 2 năm 3 tháng mới trở lại đại tùy cảnh nội, sau đó, nhiều tù binh như thế từng nhóm đưa hướng về đại vận hà các nơi khởi công địa phương. Tống khuyết mấy người cũng không có nghỉ ngơi tiếp tục hướng thổ cốc hồn bên cạnh phụ nước công tới, đây là một cái so với thổ cốc hồn còn nhỏ không ít dị tộc quốc gia, càng thêm ung dung. Đại nghiệp 2 năm 20 tháng 2 nhất. Hàn Cấm Hổ chỉ huy Bắc Phương quân đoàn, cùng Khải dân khả Hãn chỉ huy 610 vạn đại quân ở thảo nguyên gặp gỡ. Đại chiến mây đen bao trùm thiên không. Ngày 23 tháng 2, đại chiến nói đến là đến, tư tiếng hô giết dung trời. Đại tuy 6 nhánh đại quân tụ họp lại đại quân lực lượng, uy thế ngập trời. Đem đột quyết đại quân đánh liên tục bại lui. Đột quyết bên trong cũng có người có thể tập kết đại quân lực lượng, thế nhưng đem so sánh đại tùy cả đám kiệt xuất tới nói, còn kém có chút xa. Liên kia cái gì người Giang Hồ Sưng đột quyết Vũ Tôn Tất Huyền, đều chỉ có thể ngăn cản Tân Văn Lễ một bộ công kích. Những này dị tộc, cũng chỉ có thể ở Thần Châu nằm ở hỗn loạn thời gian xính thể hiện, một khi Thần Châu nằm ở đỉnh phong, mỗi một người đều chính là bị giáo huấn phẩn. Nhất là Thần Châu nhân kiệt bạo phát thời gian. Vạn năm trước cái kia chiến quốc san sắt lúc như vậy, Thần Châu ngàn năm động. Náo loạn trước thời đại kia như vậy, hiện tại đại tùy cũng là như thế. Đại chiến liên tiếp tiến hành 4 ngày, đột quyết cũng liên tiếp bại lui 4 ngày. Rốt cục, chỉ còn dư lại 40 vạn tả hữu đột quyết không chịu nổi, toàn diện tan vỡ. Hàng cấm hổ loại người tuy nhiên không có thể bắt ở khải dân khả hãn cùng cái kia tất huyền, nhưng là tù binh hơn 30 vạn đột quyết đại quân. Cũng đúng là như thế, mới để cho cái kia khải dân khả hãn chạy trốn. Bất quá cho dù chạy trốn cũng không có gì. Đột quyết tổn thất gần đây 60 vạn cường tráng chi sĩ Đã không có ít nhiều uy hiếp Hơn nữa bọn họ cũng phải nghỉ ngơi 1, 2 70 vạn đại quân trải qua trận chiến này Cũng tổn thất năm, sáu vạn người Đồng thời áp giải cái này Hơn 30 vạn đột quyết đại quân tù binh Về đại tùy cũng là không đơn giản sự tình Lúc này, đại quân chia ra làm hai, bốn nhánh đại quân lưu lại tiếp tục bắt lấy người đột quyết hai chi phối hợp với phổ thông đại tùy đại quân Đem những người này áp giải về đại tùy Đại tùy cảnh nội. Từ đế tử thụ thánh chỉ đến đạt, ngăn ngắn 4 tháng, thì có 3 triệu tả hữu dị tộc nhân trở thành đại vận hà cống hiến một phần tử. Đại vận hà kiến thiết tốc độ đống nhiên tăng nhanh. Nhất là 3 tháng, cái kia 2 trận chiến, thủ cấp hồn cùng đột quyết tù binh lục tục đến. Đại vận hà đã mở ra ba mươi mấy nơi đồng thời khởi công địa phương, cái kia 2 triệu tả hữu dị tộc nhân, nam nhân ước hơn 1 triệu, nữ nhân ước hơn 120 vạn, lao nhân hơn 40 vạn, không thể 12 tuổi thành niên hải đồng hơn 30 vạn. Đồng thời Theo cái kia hai trận chiến qua đi, vận chuyển dị tộc nhân về đại tùy tốc độ, vừa nhanh lên. Bất quá tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tiêu hao càng nhanh hơn. Ba mươi mấy nơi khởi công địa phương, mỗi một ngày, đều có 2 ngàn trở lên người chết đi. Phần lớn là lao nhân cùng một ít quá nhỏ hài đồng, nam nhân nữ nhân cũng không ít. Hết cách rồi, bọn họ bị vận chuyển về đại tùy, vốn là ăn không đủ no, nam nhân một ngày làm 9 canh giờ, nữ nhân lao nhân làm 8 canh giờ, hài đồng làm 6 canh giờ, đều là nguy hiểm nhất địa phương. Cái này vẫn là rất nhiều mọi người có tu vi tại thân, nội tình ở cái kia duyên cớ. Đồng dạng, cũng bởi vì hà khắc, tháng 3, đã phát sinh mấy lần bạo loạn, lại bị mạnh mẽ sát nhất phê. Đương nhiên, hầu như không ai sẽ quan tâm những này tàn nhẫn hà khắc, giám công sẽ không quan tâm, chấn áp quân đội sẽ không quan tâm, công bộ cùng đạo môn người sẽ không quan tâm, quan lớn càng sẽ không quan tâm. Bởi vì bọn họ là đại tùy người, cũng bởi vì ngàn năm đa động loạn, thần châu người đã sớm thói quen sát lục hắc ám. Ngược lại bị khổ lại không phải chúng ta. Cho tới đế tử thụ, hắn nghĩ chỉ là tốc độ hay là quá chậm, cần dị tộc nhân. 3 triệu dị tộc nhân, đối lập cái kia minh ngông đại vận hà công trình, quá ít quá ít. 4 tháng, đã cầm xuống phụ nước tống khuyết loại người, lại lục tục đưa đến hơn 50 vạn dị tộc nhân. Ở đột quyết tàn phá bừa bãi hoành hành hàng cầm hồ loại người, cũng lại lục tục đưa đến hơn ngàn người. Đến tiếp sau người, còn có, đại vận hà cộng đồng khởi công địa phương, vậy. đồng dạng Người chết vậy. Trưng 58, Lang Tổ, Thử Kim, tôn Ân. Trên Thảo Nguyên. Sau trận chiến ấy, Khải dân khả hãn mang theo tất huyền trật vật trốn về Vương đỉnh, vẻ mặt bi phẫn không nớt, nhưng cũng có cố không thể ra sức tráng trưởng. Khả hãn, kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể liên hệ đạt đầu khả hãn, cùng với cùng chống đỡ Tùy Minh. Tất huyền trầm mặt nói. Khải dân khả hãn nhíu mày càng chặt, việc này hắn tự nhiên cũng cân nhắc qua, nhưng vẫn còn có chút không xuống được quyết tâm. Đồ vật đột quyết tự phân liệt ra, liền cả đời không qua lại với nhau, chính là sinh tử đại địch, tây đột quyết đạt đầu khả hãn lại trợ giúp hắn sao. Tất huyền nhìn ra tâm hắn động cùng do dự, kiên định nói, khả hãn, lúc này không chỉ là chúng ta đông đột quyết việc, tùy quốc hoàng đế muốn tu kia cái gì đại vận hà, đã bắt chúng ta đột quyết hơn một triệu người, còn có thổ quốc hồn. Theo cư theo đà này, hắn là toàn bộ người trong thảo nguyên đại địch, chúng ta nhất định phải liên hợp lại đối kháng, tin tưởng đạt đầu khả hãn hội lý giải. Khải Dân Khả Hãn trầm ngâm một hồi nói, vậy cái gì Đại Vận Hà đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu? Cần bao nhiêu người xây dựng? Tùy Quốc chắc chắn sẽ bắt nữa một ít, sẽ không bắt. Tất Huyền tâm lý thở dài, Khải Dân Khả Hãn đã không có hùng tâm trang trí, từ hắn bị Tùy Quốc nâng đỡ, sau đó liền không có có. Lúc này lại vẫn muốn nhân nhượng cho yên chuyện, để Tùy Quốc bắt mấy người thối lui. Trong lòng nhất định, Trâm giọng nói, Khả Hãn, cái kia Đại Vận Hà chúng ta tuy nhiên không chiếm được tình huống cụ thể, nhưng xem tình hình tới nói. Mên ngông cực kỳ, muốn thỏa mãn tùy quốc khẩu vị, ta Đông Đột quyết chỉ sợ cũng là nước không đem nước, đến lúc đó tất diệt. Khải Dân Khả hãn vẻ mặt chấn động, trong lòng may mắn tản đi, khi đó cho dù tùy quốc buông Tha bọn họ, cái này thảo nguyên trên còn lại dân tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trong lòng hung ác, trầm giọng nói, "Được, lập tức liên hệ đạt đầu, liền nói tùy quốc mục đích là cả đột quyết, còn có còn lại dân tộc cũng đều thông chi bọn họ." Bất quá đạt đầu tên kia không nhất định sẽ giúp chúng ta, "Đi, chúng ta đi lão tổ tông." Tất Huyền cả kinh, khả hãn, lao tổ trông hắn. Lúc này đã là ta đột quyết sinh tử tồn vong thời gian, cũng không cố được cái này rất nhiều. Khải Dân khả hãn đánh gậy Tất Huyền. Tất Huyền vừa nghĩ, trọng trọng gật đầu, điều này cũng thật là sinh tử tồn vong thời gian. Thời gian qua đi hơn 20 năm, Khải Dân khả hãn cùng Tất Huyền lần nữa tới đến cái kia bí ẩn đột quyết thánh địa, cũng là thảo nguyên thánh địa. Lang tổ, đột lợi cầu kiến, ta đột quyết đã đến sinh tử tồn vong thời gian a. Bi thương âm thanh vang lên mang theo từng tia từng tia kính nể cùng với e ngại. Đại nghiệp 2 năm ngày 25 tháng 4. Tung hành Đông đột quyết, chẳng trận bắt người Hàn Cầm Hổ loại người cảm thấy từng tia từng tia dự cảm không tốt, trên thảo nguyên bầu không khí từ khủng hoảng biến thành một loại ngột ngạt. Không thể một ngày, Hoàng Thành Ti tin tức đưa đến trong tay bọn họ, đồ vật đột quyết đã liên thủ, còn liên hệ Thiết Lạc, Vi Cẩn, Cao Xương chờ chung 10 cái dân tộc, chính tập kết đại quân. Nhất thời, Hàn Cầm Hổ loại người trong lòng cực kỳ ngưng trọng, bắt đầu nghĩ ngơi đại quân. Đồng thời chờ đợi chỉ lệnh và viện quân Nếu như thảo nguyên đông đảo dân tộc thật liên hợp Như vậy bọn họ những người này lực lượng sẽ không với Bất quá trong lòng cũng là cực kỳ không rõ Đồ vật đột quyết vốn là cự địch Các dân tộc lại càng là trong lòng không đồng đều Làm sao tại ngắn như vậy trong thời gian liền liên hợp đến đồng thời 26 ngày đệ tử thụ ngay tại Đại Hưng Thành bên trong nhận được tin tức Lông mày thoáng vẩy một cái Liên hợp Lúc này hạ một đạo thánh chỉ Hạ nhược bật bộ Dương Lâm Bộ cùng với 40 vạn đại quân, chung 80 vạn đại quân lên phía Bắc, trợ giúp lên phía Bắc quân đoàn. 80 vạn đại quân tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái nhiều tháng, liền cung hàn cầm hổ loại người hội tụ. Đồng thời, dị tộc cũng liên hợp ra 120 vạn đại quân, chính đang trên đường đi. Ngày 12 tháng 6, hai con to lớn quân đoàn, ở Thảo Nguyên gặp gỡ. Một phương hơn 140 vạn nhân, một phương 120 vạn người, ngập trời khí thế che khuất bầu trời. Làm gặp gỡ ngày thứ hai. Hai con to lớn quân đoàn khai chiến, hơn một triệu kỵ binh, tấn công mà xuống, uy thế như sóng to gió lớn, muốn đạp phá sơn hà. Hàn Cầm Hổ, Dương Lâm loại người tập kết đại quân lực lượng trận địa sẵn sàng đón quân địch, chín thanh cự đại binh khí vung lên, nhắm thẳng vào cái kia tựa hồ muốn xé rách tất cả tấn công. Đột nhiên, một bóng người từ đại quân dị tộc hậu phương bay tới, nhanh chóng vượt qua tất cả mọi người, nhắm thẳng vào Hàn Cầm Hổ bọn họ. Ầm. Kinh thiên động địa khí thế bay lên. Nhất thời, Hàn Cầm Hổ loại người vẻ mặt ngưng trọng đến cực điểm. "Lãng tổ." Vị này vắng lặng hơn 20 năm, bởi vì hắn vắng lặng mới có thể chia ra thành đồ vật đột quyết thảo nguyên tuyệt thế cường giả, lại một lần nữa xuất hiện. Mà hắn vừa xuất thế liền là đại thủ bút, chấm dứt cường lực đo uy tín, đem đồ vật đột quyết cũng không có thiếu dân tộc liên hợp đến đồng thời, cùng chống đỡ đại thủy. "Giết!" Quát to một tiếng, chín thanh cự đại trong binh khí, trong đó năm thanh chém về phía cái kia Lãng tổ. Diệp không sợ súng một đạo băng lanh cuồng dã thanh âm vang vọng đất trời, chu vi mấy trăm dặm thiên địa tựa hồ biến, trở nên nghe theo cái kia một bóng người mệnh lệnh, vô số thiên địa linh khí sôi trào, một đôi nắm đấm lớn đánh về phía cái kia năm thanh binh khí, ầm năm, liên tiếp năm đạo kinh thiên tiếng va chạm, không gian phá thoái, linh khí nổ tan, ba thanh binh khí trực tiếp bay ngược mà quay về, dương huyền cảm, ngụy văn thông, tân văn lễ sắc mặt tái đi, trắng, trong đôi mắt không nhịn được xuất hiện chấn động, đây là phá thoái chi cảnh, quá mạnh mẽ. Liên ngay cả Ngũ Vân chiêu cùng Hạ Nhược bật hai người, cũng trong tay có chút run. Hai người bọn họ, một cái thực lực rõ ràng so với những người khác cường đại một tầng, một cái là tập kết hai mười vạn đại quân lực lượng. Dựa theo đế tử thụ Phân Chia, hai người tập kết đại quân lực lượng hậu lực đo, đã miễn cưỡng đạt đến địa tiên cấp độ thứ năm, nhưng liên thủ lại, thêm vào mặt khác ba vị đạt đến cấp độ thứ tư lực lượng, hay là rơi vào hạ phong Bất quá bóng người kia tiến lên tư thế cũng bị chặn, nhưng là không có cái gì không thích vẻ vì quân ngày hôm nay bại nhất định phải. Bởi vì cái kia hơn 1 triệu kỵ binh đã đến, uy thế ngập trời, trong đó lâm lâm tán tán đông đảo tập hợp đại quân lực lượng tồn tại, hoàn toàn tản ra chói mắt khát máu phong mang. Thêm vào hắn tồn tại, cái này hơn 1 triệu tùy binh tất bại. Nhưng Hàn Cầm Hổ, dương lâm loại người, nhưng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Mà xuống một khắc, cái kia lang tổ vẻ mặt biến, trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì hai bóng người đã đi tới hắn cách đó không xa. Thử Kim, Tôn Ân các ngươi đã sớm đợi ta nghiến răng nghiến lợi thanh âm phảng phất mang theo ngập trời sát ý cùng phẫn nộ bó tay chịu trói đi nhất cao quan vấn tóc xem ra bất quá trung niên dáng dấp người lạnh giọng nói đừng hỏng không nghĩ tới các ngươi đạo môn đã làm người khác chó săn lang tổ giọng căm hận nói người muốn chết người trung niên kia vẻ mặt lạnh lẽo có chút bá khí nói nói thủ trưởng nhất động một trường đánh về phía lang tổ một trường phía dưới thiên địa khuất phục càn khôn xoay chuyển rút lui Một tiếng vang vọng đất trời hét lớn, lang tổ cả người hung lệ chi khí bạo phát, hình thành một đội dài mấy trăm trượng ngắn hát sắc cử lang. Không cam lòng yếu thế hướng về người trung niên phóng đi. Từng đôi mắt đã sớm nhìn phía trên khoảng không, nghe được thanh âm kia, đại quân dị tộc loạn, nhưng vẫn là lập tức giảm tốc độ, phía trước thay đổi phương hướng, hướng về hai bên vô hồi. Bất quá vẫn là lập tức có rất nhiều người bị giảm tốc độ ảnh hưởng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cả người lẫn ngựa bị đạp thành thịt nát. ầm Trên bầu trời tiếng nổ vang rền nổ vang, phía dưới, như cũng là tam quân thống xoáy hàn cầm hổ ra lệnh Giết! Hơn một triệu đại quân động, hướng về phía trước di động, tuy nhiên bọn họ không phải là kỵ binh, tốc độ chậm chạp, nhưng phía trước đại quân dị tộc cách bọn họ cũng không xa. Đối phương lúc này căn bản không thể dừng lại, cho nên muốn hướng về hai bên vù hồi chạy trốn, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Chín con cự đại binh khí phát huy, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc đánh, chỉ là vừa rơi xuống liền từng người có hơn mấy trăm ngàn dị tộc bị chém giết. Lúc này đại quân dị tộc bởi vì mệnh lệnh kia, loại tình thế này, chỉ muốn chạy trốn, giống như đợi làm thịt cứu non, chỉ muốn mau chóng hướng về hai bên vu hồi chạy trốn, không nghĩ phản kháng. Sát lục, không, đồ sát đến dị thường nhanh. Tuyệt đối lực lượng, để lang tổ, để dị tộc quyết định thật nhanh, quyết không thể chính diện chém giết, như vậy phòng trường cuối cùng không còn sót lại bao nhiêu người. Đến lúc đó cho dù có thể cho tùy quân mang đến tổn thương không nhỏ lại có thể thế nào. Chỉ có một mực trốn, có thể bảo vệ hữu sinh lực lượng. Dù sao bọn họ có ngựa, tùy quân không có ngựa. Phía trên, Lão đạo sĩ trang phục tử dương chân nhân lắc đầu một cái. Nhìn cái kia thoáng bị đặt ở hạ phong lang tổ, cùng phía dưới bị tàn sát đại quân dị tộc. Vùng dây dây chết thôi. Còn có thể bảng chuyện mới chờ hai, ba ngày, yêu cầu đại gia làm cho ta tiếp tục tiến lên mấy vị. Trưng 59 Hôn quân nhận lấy cái chết, hắn cùng với tôn ân ở lên phía bắc quân đoàn phát binh thời gian, kỳ thực cũng đã âm thầm theo dõi, vì là chính là vị này lang tổ cùng tất thứ nhất công nhất chiến đem bắc phương thảo nguyên dân tộc đánh cho tàn phế. Về phần tại sao bọn họ hai vị đạo môn tiềm tu nhiều năm như vậy vô thượng cường giả, như thế nghe theo đại tùy mệnh lệnh, nguyên nhân rất đơn giản, người sống ở trên đời này liền không khả năng không có lo lắng, dục vọng, muốn phương pháp, chấp niệm chờ chút đều là lo lắng. Hắn có, tôn ân có. Đương nhiên, càng quan trọng là, vị kia thực lực. Ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn Nam Vương. Hắn gặp qua vị kia một mặt, sức mạnh kia đã vượt qua phá toái chi cảnh. Sức mạnh kia hắn đang đeo đuổi, Tôn Ân đang đeo đuổi. Nói chung mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ đi tới nơi này, vì là đại tùy xuất lực. Lại liếc mắt nhìn phía dưới, liền ra tay, đối với lang tổ ra tay. Tôn Ân tuy nhiên đủ để áp chế lang tổ, nhưng đây là đột quyết địa bàn, có đột quyết số mệnh chi lực chế. Tôn ân nhiều lắm chính là chiếm thoáng thượng phong, không làm gì được lang tổ. Đây còn là đông đột quyết thực lực tổn thất lớn, nguyên khí đại thương, số mệnh chi lực cũng giảm nhiều duyên cớ. Mà như thế một vị phá toái chi cảnh tuyệt thế cường giả, là không thể dễ dàng để cho chạy, bằng không lực phá hoại quá to lớn. ầm, Tiếng nổ vang dền càng thêm kịch liệt, tử dương chân nhân vừa ra tay, lang tổ lập tức rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cho tới liên thủ có phải hay không không công bằng bị hư hỏng mặt mũi. Tôn ân cùng tử dương tự nhiên không có loại này muốn phương pháp, cái này lại không phải là một đối một quyết đấu. Phía trên, lang tổ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Phía dưới, đại quân dị tộc đang bị đổ sát. Bất quá nhân số quá nhiều, hai bên đại quân dị tộc đã thay đổi phương hướng lùi lại. Trận này đổ sát vẫn kéo dài đến đêm khuya, tiếng chém giết rồi mới dần hạ xuống. Đại nghiệp 2 năm ngày 13 tháng 6. Đại tùy cùng Bắc Phương thảo nguyên chúng dân tộc quyết chiến, đại tùy đại thắng, chém đầu 60 dư vạn. Tù binh 40 dư vạn, chỉ còn chừng 20 vạn đạo tộc. Một lần đem dị tộc đánh nguyên khí đại thương, tin tức truyền ra, sở hữu thảo nguyên dân tộc dồn dập hướng về càng bắc nơi di chuyển. Tin tức truyền quay lại thần châu, tuy nhiên đã thói quen, nhưng vẫn là gây nên đại lượng hưng phấn. Trận chiến đó về sau, lên phía bắc quân đoàn không có đi truy đuổi dị tộc chạy trốn người, tiếp tục phân binh cướp bóc nhân khẩu. Tử Dương cùng Tôn Ân cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục trong bóng tối bảo hộ, bởi vì lang tổ chạy trốn Ngày đó dựa vào đông đột quyết số mệnh chi lực, lang tổ trọng thương chạy trốn, hai người bọn họ cũng không thể đem chém giết. Bây giờ một mặt trong bóng tối phòng bị lang tổ, một mặt đang truy tung hắn, phải đem chém giết. Bắc phương quân đoàn đại hoạch toàn thắng, rời khỏi phía tây quân đoàn, cũng là một đường thế như trẻ tre. Phụ nước, đảng hạng, nữ nước các quốc gia liên tiếp bị diệt, bây giờ đã đánh vào tô tử, hay là liên tiếp thắng lợi, không ngừng cấp bóc nhân khẩu. Đến lớn nghiệp 2 năm ngày 3, 10 tháng 7, Đại vận hà đã mở ra hơn trăm khởi công điểm, từ Nam đến Bắc đều có. Vận chuyển đến lớn tùy cảnh nội dị tộc nhân, đã tới 6 triệu khoảng cách, nhưng là đã chết hơn 1 triệu. Bất quá đối với này, đế tử thụ hay là lớn không hài lòng, hợp trình tốc độ không hài lòng, đối với người chết mấy cũng không hài lòng. Quá nhiều người, phải không tốt quản lý, nhất là hắn tuy nhiên đem lên phía Bắc quân đoàn triệu hồi 70 vạn, nhưng vẫn còn có chút thiếu. Những này dị tộc nhân mấy tháng qua lại bạo loạn mấy lần, tuy nhiên đều bị máu tanh chấn áp nhưng vẫn là để hắn bất mãn. Vì vậy thánh chỉ đến đặt dưới, tốc độ lại bị mạnh mẽ đề một điểm, người chết tốc độ càng nhanh hơn. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, khoảng cách Đại Hưng Thành bất quá hơn 500 trăm dặm khoảng cách, mười mấy bóng người xuất hiện ở đây, trừ số ít mấy cái già, mỗi người hóa trang quái dị, khí chất biêu hãn, cực giống dị tộc nhân, mà làm thủ người, khí tức hung hãn băng lãnh, chính là ngày đó lang tổ, lạnh lùng nhìn Đại Hưng Thành phương hướng, mở miệng âm trầm nói, bây giờ Đại Hưng Thành chống rỗng. Đây là chúng ta duy nhất thời cơ. Mười mấy bóng người gật gù, trong mắt đều là sát ý cùng hận ý, bởi vì nhà bọn họ, bọn họ thân nhân, chính là hủy ở nơi đó một người mệnh lệnh bên trên. Đi! Ngày thứ hai, ngày mùng ngày 4 tháng 8. Lưỡng nghi điện, đế tử thụ lông mày đột nhiên vừa nhíu, không có chút rung động nào trong đôi mắt, đều là băng lãnh. Muốn chết! Tuy hoàng, nhận lấy cái chết. Hôn quân nhận lấy cái chết. Ẩm! Đột nhiên, đại hưng thành trên khoảng không mười mấy bóng người buông Từng đạo khí tức hung hãn đều là tiên cảnh thứ nhất, thứ hai cảnh cường giả, mang theo hận ý ngập trời, sát ý trong tiếng hét vang, mười mấy bóng người trực tiếp tấn công về phía hoàng cung. Thoáng chốc, toàn bộ đại hương thành chấn động, đông đảo quan viên ngẩng đầu nhìn phía nơi đó, có thích khách. Hơn mười đạo thân ảnh lập tức từ các nơi địa phương bay lên, hướng về hoàng cung chạy đi, cao hành chu, dương lâm vân vân. Bất quá sau một khắc, một đạo quát lớn âm thanh nổ vang, khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, làm cản trung khí mười phần, phẫn nộ mười phần tiếng hét lớn, một đạo khôi ngô thân ảnh tự đại hưng trong hoàng cung bay lên, trong tay phượng thí lưu kim thang quét ngang. Ầm. Vô cùng uy thế bạo phát, mạnh mẽ pháp lực ở phượng thí lưu kim thang quét ngang, như vắng lặng ngàn vạn năm núi lửa giống như ầm ầm nổ tung. Phốc. Mười mấy bóng người nhất thời không khỏi lui về phía sau, hơi yếu một ít, lại càng là trực tiếp bị chấn thương, vô cùng mạnh mẽ uy thế quét ngang vô địch. Trong nháy mắt phát sợ hầu như tất cả mọi người. Bất quá sau một khắc, Một đạo quyền ảnh từ trên trời giáng xuống, không gian nhất thời phát sinh từng kia từng kia phá toái âm thanh. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt ngưng lại, một luồng khủng bố áp lực đã gây ở trên người hắn, như là cong lấy một tòa núi cao vạn trượng. Nhưng sắc mặt không sợ chút nào, đều là kiên định, tiêu quả vệ ở đâu rồi. Đến ngay đây, gần 10 vạn tiêu quả vệ thiết huyết tiếng hét lớn vang lên, trong ngáy mắt, một cỗ vô hình lực lượng bị Vũ Văn Thành Đô tập kết, cả người khí tức càng nặng nề mấy phần trong tay phượng sĩ lưu kim thang tựa hồ cũng trầm trọng rất nhiều lần giết quát lớn âm thanh nổ vang vũ văn thành đô tựa hồ dơ lên núi cao văn trượng đem phượng sĩ lưu kim thang mạnh mẽ đâm ra cùng quyền kia ảnh đụng vào nhau ầm trời rung đất chuyển tiếng va chạm huyết hắc lượng sắc quang mang giống như hạng nhất sóng nước từ cái kia va chạm nơi nổi lên mở rộng đến mức không gian phát sinh từng kia từng kia không chịu nổi gánh nặng phá toa âm thanh vũ văn thành đô thân ảnh giảm xuống mấy trượng sắc mặt trắng bệnh thế nhưng Hắn hoàn toàn đỡ một cái kia. Cái kia kinh thiên động địa nhất kích. Hơn nữa cả người khí tức không giảm chút nào, trái lại càng thêm hung hãn. Tựa hồ nói cho tất cả mọi người, nghĩ tới hắn cửa ải này, nhất định phải đạp lên hắn thi thể. Lang tổ thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, vẻ mặt có chút âm trầm, lạnh lùng nhìn vũ văn thành đô. Có một chút kiên kỵ. Được được được, có thể tiếp lao tổ ta một quyền, bất quá hôm nay người hẳn phải chết. quát lạnh một tiếng. Lăng Tổ ánh mắt xéo qua mắt nhìn chính nhanh chóng tới rồi tùy quốc chúng cường giả, không tiếp tục phí lời, các ngươi đi giết tùy hoàng. Vâng. Cái kia mười mấy bóng người có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Vũ Văn Thành Đô, hướng về đại tùy trong hoàng cung bay đi. Vũ Văn Thành Đô liền muốn ngăn cản, Lăng Tổ đã một quyền đánh về phía hắn, bất đắc dĩ, xoay người lại phượng sĩ Lưu Kim Thang mang theo đại quân lực lượng đánh trả. Ầm. Tiếng va chạm lập tức liên miên vang lên, đồng thời, hơn mười đạo thân ảnh từ đại hư thành các nơi bay tới đang chuẩn bị ngăn cản cái kia mười mấy bóng người, lại bị lang tổ vung tay lên, toàn bộ đỡ lấy. Hung hãn khí tức bùng nổ ra ngập trời hoang, lên tới phát huy ra địa tiên cấp độ thứ 5 thực lực vũ văn thành đô, xuống tới hơn 10 vị tiên cảnh cường giả, đúng là bị hắn một người ngăn lại. Tuy nhiên hạ xuống hạ phong, hơn nữa cũng là bởi vì hơn 10 người nhiều là tầng thứ nhất lần, chỉ có mười mấy vị tầng thứ hai, không, có cấp độ thứ 3, cấp độ thứ 4 cường giả, uy hiếp không lớn nguyên nhân. Nhưng phần này thực lực tuyệt đối có thể sương tụng hoành hành thiên hạ dù sao đây chính là ở đại hưng thành hắn cũng là bản năng thụ lấy đại tùy số mệnh chi lực cáp chế lúc này cái kia mười mấy bóng người cũng đến lưỡng nghi điện trước cửa lớn quỷ dị trong hoàng cung dĩ nhiên dường như một cường giả cũng không có mặc cho bọn họ đến lưỡng nghi điện cửa lớn vũ văn thành đôi loại người càng lo lắng mặc kệ kết quả làm sao đây đều là bọn họ thất trách muốn đi ngăn cản cản lại bị lang tổ gắt gao đỡ sau một khắc mười mấy bóng người mang theo vô tận hận ý Sắc ý đi vào lưỡng nghi điện đại môn, chớp mắt, với ảnh, xây cái quần, có hứng thú có thể tiến vào, 9, 26, 81.1, 605, chương 60, vô địch uy thế, thiên hạ thứ nhất, chớp mắt, với ảnh, liên tiếp mười mấy đạo tiếng va chạm, vang thành một đạo, trong đó còn kèm theo cốt cách trở phá toái thanh âm, trong ngáy mắt, đi vào gần mười mấy bóng người, lấy càng nhanh hơn tốc độ bay ngược mà quay về. Như là bị thượng cổ hung thú mạnh mẽ đâm vào đến, còn không chờ bọn hắn đập xuống tới đất, liền toàn bộ không thể khí tức, phảng phất mười mấy khối thì chết, vài rách, không hề hay biết đất đập xuống đất. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt linh thức cũng không khỏi đảo qua, làm đảo qua cái kia mười mấy đạo thi thể lúc, vẻ mặt đều là ngưng lại. Ngũ Tạng Lục Phủ, cả người kinh mạch pháp lực toàn bộ ở trong khoảnh khắc bị một luồng sức mạnh vô thượng đập vỡ tan, bao quát tiên cảnh cái kia cường đại sinh mệnh lực đều cơ hồ trong nháy mắt bị hủy diệt. Liên Lang tổ đều là đồng tử co dù lại, nguồn sức mạnh này, Là Đại Hưng Thành bây giờ còn có phá toái cường giả, hay là những người kia chẳng lẽ nói không sai, tùy hoàng rất mạnh, sắp tới phá toái chi cảnh. Ầm. Chú ý không nhiều lắm nghĩ, Vũ Văn Thành đô loại người cả kinh, liền đem hết toàn lực vây giết hắn, cũng không cố được lại ám sát, trong lòng trận trận âm trầm lửa giận, đã nghị rút đi. Bây giờ tình huống hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, cái này căn bản không phải cái gì Đại Hưng Thành chống rỗng. Đây chính là hơn 10 vị tiên cảnh, tùy hoàng cung thực lực cũng không phải tưởng tượng đơn giản. Những người kia lừa gạt hắn, bi phẫn, cả người khí tức càng ngày càng hung lệ. Đồng nhiên, một đạo lãnh đạm uy nghiêm thanh âm từ cái kia lưỡng nghi điện bên trong vang lên. Lùi ra, đơn giản hai chữ, nhưng phảng phất thiên âm, không thể nghi ngờ. Đại tùy chúng cường giả chỉ là hơi sướng sở, liền toàn bộ bắt đầu chậm rãi thu hồi công kích, nhưng vẫn là phòng bị vây quanh lang tổ. Lang tổ tự nhiên không có chủ động ra tay. Một bên tìm kiếm lấy chạy trốn thời cơ, một bên ánh mắt xéo qua nhìn về phía lưỡng nghi điện, trong lòng đột nhiên, có một luồng càng ngày càng nặng áp lực nặng nề bách cảm giác, cùng cảm giác nguy hiểm, để hắn cảm thấy từng kia từng kia buồn bực. Ngay tại tất cả mọi người trong ánh mắt, lưỡng nghi điện trước cửa lớn, một cái chân bước ra tới. Chân ổn, mạnh mẽ, phảng phất đạp lên sơn xuyên đại địa, vô biên giang hà. Trên người mặc long bào, vĩ đại thân thể, tựa hồ đột nhiên liền xuất hiện ở lưỡng nghi điện trước cửa lớn. Cũng đột nhiên liền tràn ngập toàn bộ đất trời, vương vàng đầy dây tất cả mọi người viền mắt, tâm thần. Đột nhiên, bao quát tất cả mọi người ở bên trong, có cảm giác đến chính mình mặc dù là ở trên khoảng không, bóng người kia trên đất. Nhưng bọn họ nhưng đang bị nhìn xuống. Còn có vẻ một cách tự nhiên chuyện đương nhiên. Tham kiến hoàng thượng. Trình tề, nhìn thấy đạo thân ảnh này sở hữu đại tùy người lập tức hành lễ. Lang tổ thì là đã chạy, không sai, thừa này thời cơ, liều mạng mà chạy. Khi hắn nhìn thấy bóng người kia một sát na, trong lòng cảm giác nguy hiểm đột nhiên tăng thêm mấy chục lần, ở vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, trốn, Bằng không hắn phải chết. Vũ Văn Thành đo loại người ánh mắt nhất động, lại không người dám động. Đế tử thụ không nhanh không chậm tay trái phất ống tay háo một cái, tất cả mọi người mới ngồi thẳng lên, mà hắn sâu thẳm ánh mắt nhìn cái kia chạy trốn thân ảnh, đều là băng lãnh, từng chữ từng chữ lẩm bẩm, vừa vặn bắt người tế chấm long mạch, tâm niệm nhất động. Đại hưng thành trên trống không hình long hình khí vận ầm ầm dít đào, vô tận áp lực ép hướng về lang tổ. Đồng thời, đế tử thụ hai vai run lên. Ngang! Hai tiếng kinh hãi phá cửu tiêu rồng gầm nổ vang, hai cái kim sắc thần long từ trên người hắn vọt lên, đón gió mà lớn dần, trước mắt đã là mấy trăm trượng lớn nhỏ. Vô tận uy nghiêm tỏa ra, hai cái thần long gầm thét lên nhằm phía lang tổ, trong lúc nhất thời, trong thiên địa cũng chỉ còn sót lại cái này tiếng rồng âm. Chạy ra mấy ngàn trượng, Lang Tổ chỉ cảm thấy vô tận cảm giác nguy hiểm ngay tại phía sau, từ hắn tu vi thành công tới nay, xưa nay chưa bao giờ gặp mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Tâm thần kinh hãi, còn chưa kịp quyết định tốt đến cùng làm sao, tiếng rồng ngâm đã phảng phất ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Cái kia vô biên áp bách lực, để tốc độ của hắn nhất chậm chậm nữa. Trở lại không kịp do dự, xoay người toàn bộ pháp lực bạo phát, đón nhận cái kia hai cái thần long. Mà cũng đang lúc này, trong lòng hoảng hốt, nguồn sức mạnh này Âm, tiếng va chạm vang lên ở trong mắt tất cả mọi người. Cái kia hai cái kim sắc thần long biến thành kim quang, đã hoàn toàn bao trùm cái kia vùng trời khoảng không cùng lăng tổ. Mấy hơi thở về sau, kim quang tàn đi, một đạo tựa hồ đã chết tàn tạ thân thể từ không trung hướng phía dưới té rớt, mang về đánh vào thiên lao. Đế tử thụ hờ hững nói một câu, xoay người hướng về lưỡng nghi điện đi đến, tựa hồ cũng chỉ là làm làm việc nhỏ. Tuân chỉ, vũ văn thành đô liền vội vàng hành lễ ứng đạo sở hữu trong ánh mắt, đệ tử thụ thân ảnh biến mất, nhưng hầu như tất cả mọi người vẫn có một loại nhà nhạt, nhạt, không phản ứng kịp tâm tình. Vị kia pha toái chi cảnh vô thượng cường giả, cứ như vậy bại. Bại hầu như không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một cú cường đại chấn động, tràn vào tất cả mọi người tâm thần, nhưng lạ kỳ, lại hình như có một luồng chuyện đương nhiên cảm giác. Có người cao hứng, có người âm trầm. Không có chờ lâu, hơn 10 vị tiên cảnh cường giả rời đi hoàng cung. Chỉ bất quá mấy người rõ ràng Chuyện này còn rất xa chưa xong. Tại sao dị tộc nhân hội chọn vào lúc này để âm sát? Vừa vận đại tùy cường giả chân chính hầu như cũng không, chỉ có một vũ văn thành đô. Tại sao cái kia trong đó không ngừng dị tộc nhân, còn có mấy vị thần châu người? Bọn họ là làm sao liên lạc với đồng thời? Tại sao cái kia mười mấy vị thích khách ngay lập tức liền tìm đến lưỡng nghi điện? Còn có, tại sao những người này có thể giấu giếm được đại tùy ánh mắt, đi thẳng tới đại hương thành? Các loại vấn đề, tạo thành một cái đáp án. Chuyện này, tuyệt đối xa xa chưa xong. Lang tổ loại người ám sát cùng bại vong, tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp đại tùy trên dưới. Dù sao đây chính là một vị phá toái chi cảnh vô thượng cường giả. Chính thức thế gian đỉnh phong. Nhưng liền khinh địch như vậy bị đường kim hoàng thượng chấn áp, mặc kệ ở nơi nào, đều là gây nên một phen chấn động. Một ít có lòng trong thế lực, đế tử thụ thực lực, từ rất có thể đạt đến phá toái chi cảnh, lập tức biến thành phá toái chi cảnh bên trong đỉnh phong cường giả. Thậm chí chính là thiên hạ đệ nhất. Vô số người dồn dập ngầm thừa nhận danh hiệu này. Giang hổ cùng thế gia cùng với triều đình rất nhiều người, càng ngày càng thành thật. Thiên hạ đệ nhất thực lực, thêm vào thiên hạ đệ nhất thân phận quyền lực, theo năm đó thủy hoàng tới nay, rốt cục lại một lần nữa có người đạt đến. Hai thứ này tính gộp lại sức ảnh hưởng, cũng là vô địch mạnh, nhân tâm quy phụ. Đế tử thụ có thể cảm nhận được đại tùy số mệnh chi lực lại tăng thêm một ít. Khoảng thời gian này tới nay, theo đại tùy càng ngày càng ổn định, cùng với phá diệt rất nhiều dị tộc. Đại tùy số mệnh chi lực vốn là tăng cường không ít. Hắn cửu long chân khí cũng từ 5 trượng 6, đạt đến 5 trượng 9 thức nhiều, thêm vào số mệnh chi lực chân áp, hắn có thể dễ dàng phế bỏ làng tổ. Theo lần này tăng cường, cửu long chân khí lại tiến bộ một điểm, chỉ kém một ít, liền có thể đạt đến 6 trượng. Dùng cái này lúc lên phía bắc quân đoàn cùng rời khỏi phía tây quân đoàn tốc độ đến xem, thời gian này sẽ rất nhanh. Bất quá lúc này ánh mắt của hắn cũng không ở nơi đó, ở mạng hắn ra lệnh, vũ văn thác vội vàng chạy về Đại Hưng. Hoàng thành ti cũng toàn diện vận chuyển lại. Không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa hồ cảm giác được một luồng báo đáp tư thế sắp sửa đến. Thiên lao nơi sâu xa nhất. Vũ Văn Thác trở về gặp quá đế tử thụ về sau, liền đi thẳng tới nơi này, trải qua nghiêm ngặt kiểm tra, nhìn thấy Lang tổ. Lang tổ lúc này cả người không thể động, kinh mạch bị phá, pháp lực bị phong, chỉ còn giữ lại ý thức hay là tỉnh táo. Nhìn thấy Vũ Văn Thác cũng không kỳ quái, sớm muộn sẽ có người tới thẩm hắn. Bản thân Vũ Văn Thác Toàn bộ triệu ra đến đây đi. Không có gấp, Vũ Văn Thác không nhanh không chậm, ung dung thong thả nhìn Lang tổ nói: "Thở ra." Lang tổ cười lạnh một tiếng, "Ngươi liền tự tin như vậy ta sẽ nói đi ra." "Ngươi tự nhiên sẽ nói." Vũ Văn Thác bình tĩnh nói. Đón đến, tiếp tục nói, "Vậy những người này lợi dụng các ngươi, ngươi sẽ không muốn báo thù." "Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, có cái gì tốt trả thù." Lang tổ cười gần không thèm để ý nói, trực tiếp thừa nhận có người cấu kết hắn. Còn tâm lý nghĩ như thế nào, liền không có người biết rõ. Bọn họ rất mạnh chứ. Vũ Văn Thác không bội vã, tham thảm nói một câu, không chờ lang tổ trả lời tiếp tục nói, ngươi liền không muốn nhìn thấy ta đại tùy bên trong hao tổn. Đã như thế, các ngươi dị tộc thì có thở dốc thời cơ. Lang tổ nói, ta đừng nói, có bản lĩnh năm phiếu đề cử, nắm khen thưởng đánh ta, nhiều vậy hứa ta liền nói. Vũ Văn Thác nói, được, các anh em, bên trên, đánh hán. Chương 61 Vũ Văn Thác đối với cường giả kinh ý, chỉnh ra diệt. Lang tổ sắc mặt không hề thay đổi, đồng tử lại là hơi co rụt lại, có từng kia từng kia tâm động. Hắn liên hợp Bắc Phương Thảo Nguyên, còn có phía Tây mấy người đến ám sát đế tử thụ, chính là vì đại tùy nội loạn, không còn công kích bọn họ. Hơn nữa hắn vốn là không có mánh liệt không nói cho đại tùy muốn phương pháp, hết thảy đều muốn xem tình huống làm sao. Trâm mặc một hồi, âm thanh lạnh lùng nói, "Được, chỉ cần ngươi người hoàng đế kia bảo đảm không còn xâm lấn chúng ta." ta liền đem tất cả nói hết ra. Vũ Văn Thác bình tĩnh sắc mặt, dần dần biến trở nên hơi âm trầm, cùng xem thường chào Phúng. Ngươi còn tưởng rằng ngươi có còn kẻ mặc cả tư cách sao? Lang Tổ sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ nói: vậy thử xem lão tổ ta sẽ sẽ không nói được. Vũ Văn Thác nét miệng lên một vệt cười gằn, rất có hứng thú nói: ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không kiên trì được. Lang Tổ vẻ mặt cứng ngắc, đều là phẫn nộ, hắn không nghĩ tới chính hắn lại có thể có bị nghiêm hình tra tấn một ngày. Quá không hợp hợp thân phận của hắn, vô cùng nục nhã. Bất quá ngoài miệng tự nhiên sẽ không yếu thế, trợn lên giận dữ nhìn Vũ Văn Thác, có bản lánh gì cũng xử đi ra đi. Ngươi sẽ không cho là ta hội nghiêm hình tra tấn ngươi hả? Đồng nhiên, Vũ Văn Thác một bộ có chút ngạc nhiên dáng vẻ nói. Lang tổ vi lăng, hư lạnh một tiếng không nói lời nào, nhưng trong lòng thì thở một hơi. Hắn không để ý những thống khổ kia, nhưng hắn quan tâm mặt mũi. Vũ Văn Thác lắc đầu một cái trịnh trọng nói, ngươi yên tâm ta sẽ không nghiêm hình tra tấn ngươi, như vậy quá không xứng thân phận ngươi, ngươi dù sao vẫn là phá toái chi cảnh cường giả, ta đối với cường giả là có chút kính ý, đánh ngươi làm sao có thể đồng ý. Đón đến, thấy Lang tổ hay là không nói lời nào, cười cười trịnh trọng việc nói, ta sẽ lột sạch quần áo ngươi, ném tới trên đường cái. Ầm. Lang tổ mãnh liệt thân thể cũng cứng ngắc, gắt gao trừng mắt Vũ Văn Thác, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám? Vũ Văn Thác không để ý đến đối phương phẫn nộ, Như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói, thuận tiện đưa ngươi tên thân phận cũng viết ra, đại bạch khắp thiên hạ, như vậy không sai. Tựa hồ cảm giác mình phương pháp không tệ, Vũ Văn Thác đứng dậy đi trở về hai bước, vừa suy tư một bên nói, còn có thể trước mặt mọi người đưa ngươi thiến, lấy thân phận ngươi, chắc chắn lịch sử lưu danh, kêu gọi vạn năm bất hủ. Ngươi đang chết. Lang tổ nộ, nộ đến mức tận cùng, vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, cả người liền nhịn không được run dậy, không dám tưởng tượng. Thật muốn như vậy Hắn hận không được lập tức đi chết, đương nhiên, hắn bây giờ nghĩ chết cũng không chết được. Vì lẽ đó nộ đồng thời, hắn cũng hoảng. Vậy nhìn chúng ta người nào chết trước? Vũ Văn Thác không thèm để ý nói, tòng sự tình báo phương diện nhiều năm như vậy, cái gì hắc ám dơ bẩn sự tình hắn chưa từng thấy. Đối mặt lang tổ nhân vật như vậy tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mọi người có nhược điểm, lang tổ mạnh hơn cũng cũng giống như thế, không cần cái gì cao sang, quyền quý, đẳng cấp nguyên nhân. Một bộ mặt cũng đủ để đem hắn bức đến tử lộ. Ngươi không dám, ngươi muốn là dám làm nhục ta như vậy, thiên hạ cường giả đều hội lấy ngươi là địch. cương tự bình tĩnh, lang tổ giọng căm hận nói. Thở ra, vũ văn thác xem thường nở nụ cười, tựa hồ cũng không nghĩ giải thích cái gì, vậy ngươi liền nhìn ta có dám hay không. Nói xong, cũng không nghĩ lại nói thêm gì nữa, đi ra ngoài, đồng thời buồn bã nói, tốt tốt chờ đợi, ta đi an bài một chút, ngày mai sẽ biểu đạt một hồi ta đối với ngươi kính ý. Lang tổ vẻ mặt thật hoảng, cái kia hình ảnh. Chỉ là thoáng ngấm lại, liền không ngừng được hoảng sợ. Hắn thế nhưng là phá toái chi cảnh, thế gian đỉnh phong, độ vật đột quyết hậu trường người trường khống, có thể nào như vậy như vậy. Ngay tại Vũ Văn Thác sắp sửa đi ra phòng giam lúc, hắn không nhịn được cắn răng lên tiếng, ngươi thắng. Vũ Văn Thác nở nụ cười, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Lang tổ phải chả phải không nói, hắn thật sự dám làm như vậy. Từ nhỏ bồi dưỡng ở đế tử thụ bên người hắn. Cái này đối với người khác thiên đại sự tình, hắn không sợ chút nào, làm lại có thể thế nào. Chứ hoàng thượng, ai có thể đem hắn thế nào? Ai dám đem hắn thế nào? Sau hai canh giờ, đế tử thụ nghe Vũ Văn Thác kể rõ, lãnh đạm sắc mặt bình tĩnh không lay động, chỉ có một chữ, cha, tuân chỉ. Vũ Văn Thác lập tức hành lễ nói. Lại là mấy ngày, hắn lần thứ hai đối với đế tử thụ báo cáo, những cái cùng làng tổ cấu kết người đã khóa chặt, nhưng không có thực chất tính chứng cứ bởi vì theo lang tổ người liên lạc đã không gặp. Bất quá đối với đế tử thụ tới nói, cái này tự nhiên không là vấn đề, chứng cứ không trọng yếu, trọng yếu là hắn tin tưởng. Dưới thánh chỉ, đại hưng thành vũ văn thành đô tự mình mang theo kêu quả vệ điều động, phối hợp hoàng thành thi, đại hưng thành bên trong một tòa to lớn bên trong tòa phủ đệ, trên cửa lớn có khổng lồ hai chữ, Chính phủ. Bên trong tòa phủ đệ, mặc dù không có tráng lệ, nhưng khắp nơi đều đầy dây một loại hải hòa, một loại tràn ngập gốc gác hải hòa, sang trọng. Tại đây thần châu trung tâm đại hưng thành, không có mấy người sẽ không coi nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, ta xuất từ huỳnh dương trình thị. Thiên hạ thế gia đại biểu ngũ tính thất vọng bên trong trịnh gia. Tuy nhiên hắn gia chủ trịnh văn đã không có quan chức tại thần nhưng trịnh gia môn sinh đông đảo, vẫn tại thiên hạ có cực lớn sức ảnh hưởng. Thêm vào thế gia yêu thích bao đoàn, có thế gia cái này nhất to lớn lợi ích đoàn thể, trịnh gia huy thế càng lớn. Lúc này, bên trong tòa phủ đệ, trịnh văn chính là như thế an uổi mình. Sẽ không sao. Nhân viên tương quan đã toàn bộ diệt khẩu, Hoàng thượng không tìm được chứng cứ. Bất quá trong lòng bất an, hay là không ngừng dâng lên, từ lang tổ không chết bị tóm, vẫn như vậy. Tuy nhiên hắn có thể xác định, cái kia lang tổ kỳ thực cũng không biết rằng thân phận của hắn, nhưng manh mối vẫn có. Đồng thời, trong lòng có nhàn nhạt hối hận, hắn kỳ thực không thể đừng tâm tư, chỉ là trùng hợp chỉnh ra biết rõ những người kia muốn ám sát đế tử thụ, vì lẽ đó liền giúp một ít bận bịu. Vừa đến thăm dò một hồi thâm bất khả chắc Hoàng thượng, Thứ hai cũng là không nhịn được nghị cho hắn tìm chút phiền phức. Đệ xuống suy nghĩ trong lòng, sau một khắc, một người chạy vào lo lắng nói, lào gia, Vũ Văn Thành Đô mang theo kiêu quả vệ hướng về chúng ta tới. Trịnh văn thân thể cứng đờ, tâm nhất thời chìm đến đáy vực. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, Vũ Văn Thành Đô mang theo kiêu quả vệ đem trịnh phủ trên dưới bắt lại, lập tức khiếp sợ hầu như tất cả mọi người. Đây chính là ngũ tính thất vọng bên trong trịnh gia. Tuy nhiên thế gia lực lượng ở thời đại này suy yếu không ít. Trải qua đường Kim Hoàng Thượng Văn Vũ học đường, dẫn ra tàn dư bách gia đến về sau, uy vọng lại suy yếu một ít, nhưng vẫn là một quái vật khổng lồ. Liên trực tiếp như vậy cầm xuống ở Đại Hương Thành gia chủ cùng người nhà họ Trịnh, chủ yếu nhất là ngay cả lý do đều không có trực tiếp cầm xuống, mà càng làm cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm là ở cầm xuống Đại Hương Thành người nhà họ Trịnh ngày thứ năm, liền tại bọn hắn còn đang suy nghĩ làm phương pháp cứu Trịnh Văn lúc, một tin tức phát sợ bọn họ ở vào Hùng Dương Trịnh Thị một mạch mấy vạn người. Toàn bộ bị hùng khoát hải mang theo đại quân cùng Vũ Văn Thác phối hợp cầm xuống. Trong đó trên vạn người phản kháng, bị trực tiếp giết chết. Thánh chỉ lại xuống, lý do đi ra, chính ra cấu kết dị tổ cám sát hoàng thượng. Chu toàn ra. Ngày 16 tháng 8, mấy vạn viên già trẻ nam nữ đầu lâu hạ xuống, hầu như chấn động thần châu đại lục. Ngũ tính thất vọng bên trong trịnh gia diệt. Liên trực tiếp như vậy diệt tộc, tuy nhiên khả năng còn có chút tàn dư, nhưng là tính toán không cái gì. Trịnh gia diệt. Cứ như vậy diệt Ngày đó, vô số thế gia trầm mặc, vô số người trầm mặc. Sự tình phát triển quá nhanh, nhanh thật không thể tin. Phảng phất đây không phải là chu sát một cái nắm giữ cực lớn sức ảnh hưởng trịnh ra, mà là giết mấy vạn con chư, ung dung tự tại. Phần này không thèm để ý, phần này lãnh đạm, thật sự sâu sắc đâm nhói rất nhiều người tâm, cũng thức tỉnh rất nhiều người kiêu ngạo. Tựa hồ, bọn họ không phải trọng yếu như thế. Sau đó, sau đó mấy người muốn thế gia theo Hoàng thượng đối nghịch, bao tắp đến tình cảnh hoàn toàn không có các nơi nguyên bản chỉnh gia môn sinh cố lại dồn dập dâng tấu chương biểu trung tâm một cái mục đích rũ sạch mình và chỉnh gia quan hệ các đại thế gia cùng chỉnh gia có quan hệ cũng liền bận bịu bỏ qua một bên dồn dập lục mạ chỉnh gia phát điên lại dám cấu kết dị tộc nhân ám sát hoàng thượng tội đáng muôn chết người đi chẳng ngồi, thật hơn thực bất quá sự tình trừ số ít mấy cái bảo thủ người cố sức chửi đế tử thụ bị giết còn liên lụy người nhà gia đã từng vinh diệu nhất thời chỉnh gia cứ như vậy không thể không thể phong khinh vân đạm không thể không một tiếng động. Có người đọc nói sợ ta lên giá sau chương mới không tới, ta chỉ muốn nói yên tâm đi, ta đồng ý mệnh chết trước máy vì tính, tắc thành ta sao, còn có lên giá sau thêm trường quy tắc liền muộn biến, dù sao như vậy thật sự không giúp được, đương nhiên bây giờ là bất biến, chỉ là cũng tích góp lại tới. Thế ra nói, hôn quân, các anh em, năm phiếu để cử đập chết hôn quân. Chương 62, ai dám tạo phản? Ngũ tính thất vọng còn lại 6 nhà càng thêm thành thật, yên lặng cũng ở cắn nuốt một ít chỉnh gia diệt vong lưu lại lực lượng chỉnh gia diệt vong tựa hồ liền muốn dễ dàng như vậy vượt qua nói chung yên tính có chút quỷ dị để rất nhiều người kinh ngạc bùi phủ nhất toàn thân tròn trịa nam nhân hơi kinh ngạc nhìn bùi củ nói đại ca cái này liền như thế trôi qua bùi củ nhàn nhạt liếc mắt nhìn nam tử không có chút rung động nào nói nếu không thì ngươi nghĩ sao an long sờ sờ chính mình mặt béo phì có chút phức tạp lại có chút xem thường cười còn thật là vô dụng May mà ta cho là bọn họ còn có thể gây ra một ít động tĩnh đây. Bui củ mỉm cười, tựa hồ cũng có chút xem thường, nhưng lập tức lại ngưng trọng hạ xuống, ánh mắt không tự chủ liếc mắt một cái hoàng cung phương hướng, né qua một vệ kiên kỵ, nửa khí có chút ý tứ sâu xa, bọn họ là vô dụng, không có can đảm, nhưng cái này đẩy chiều trên dưới, người nào cũng không phải đây. An Long hơi run run, chẳng biết vì sao, hắn từ cái kia luôn luôn kiêu ngạo vô song bùi đại ca trong miệng, nghe ra một chút cô đơn cùng kính phục có chút cẩn thận mà nói, đại ca, ngài ý tứ là. Đôi củ ánh mắt nhìn phía An Long, rất có hứng thú nói, ngươi vì sao cho rằng những cái thế gia hội phản kháng. An Long sững sờ, đàng hoàng nói, lần này bị diệt dù sao cũng là ngũ tính thất gia bên trong, bọn họ sưng vương sưng bá, tiêu dao từ tại nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng cam nguyện như vậy bị áp chế. Người nào hy vọng đỉnh đầu có một thanh đao lúc nào cũng có thể hạ xuống. Đúng vậy a, không ai hy vọng, nhưng bây giờ đã không phải là trước đây. Bùi củ cười nói, tựa hồ là làm nổi lên hứng thú, không đợi An Long mở miệng liền tiếp tục nói, trước đây thần châu náo loạn, cương thường hỗn loạn, nhân tâm bất ổn, phản bội loạn người, tạo phản người chỗ nào cũng có. Mà bây giờ, thiên hạ đã định, nhân tâm quy phụ, ai dám tạo phản? Người nào hội tạo phản? Người biết sao? An Long lập tức lắc hai to mặt lớn, hắn đương nhiên sẽ không, lại không dám. Nếu như thánh môn hiện tại đi tạo phản, hoặc là phản kháng hoàng thượng, người sẽ đồng ý sao? Bùi củ thanh âm lánh đạm hạ xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì? An Long cẩn thận suy tư một hồi, vẫn lắc đầu, không biết. Tại sao? Vừa đến chúng ta không thể phân thắng, hầu như muốn chết, thứ hai chúng ta không có lý do tạo phản. Bây giờ cục thế đã là ta thánh môn đại hảo cục diện, vì sao tạo phản phản kháng hoàng thượng? Chúng ta lại không nốc. An Long trịnh trọng nói. Đúng vậy a, cũng không nốc. Bùi củ cười nhạt nói, ngươi không nốc, những chuyện đó nhận mấy ngàn năm thậm chí vạn niên thế ra ngốc sao? Ngươi cảm thấy bây giờ đại tùy cục thế làm sao?" An Long thấy chính mình luôn luôn sùng kính đại ca rất nghiêm túc, trong lòng từ từ suy tư nói, tuy nhiên hoàng thượng khiến người ta e ngại, nhưng hết thảy đều tựa hồ ở hướng về địa phương tốt mặt phát triển. Võ tướng không cần lo lắng không thể phát huy mình mới có thể. Văn Thần cũng là như thế, Bách gia có phục hưng hy vọng, duy nhất chịu đến áp chế, tựa hồ chính là nho ra cùng một ít thế gia. Đôi cụ ánh mắt hơi nheo lại, mang theo từng kia từng kia tâm tình rất phức tạp, văn võ đều có thể phát huy kỳ tài dương gia trong lòng hoài bão. Liền ngay cả ngươi, ta đều là như vậy. Người nào lại tạo phản? An Long đang Triều, cũng không phải là sao? Có thể có bày ra chính mình địa phương, người nào hội tạo phản. Làm cho văn võ cùng dùng kỳ tài, nói đến đơn giản, đơn giản ủy quyền hai chữ, nhưng vạn cổ tới nay lại có bao nhiêu người có thể làm được? Ủy quyền hai chữ tràn ngập âm mưu quỷ kế, ai dám xem thường? Ủy quyền, vẫn còn phải có thể tóm lại quyền hành. Lại có bao nhiêu người có thể làm được Bùi củ như là đối với An Long nói Hoặc như là tự nhủ nói Ngươi cho rằng một cái quốc gia tồn tại Quan trọng nhất là cái gì Một ít thần tử trung tâm Hay là quân thần hòa thuận Quân minh thần hiển Ha ha, toàn bộ là phí lời Một cái quốc gia tồn tại chủ yếu nhất đồ vật Là uy hiếp, là cường đại Làm cho tất cả mọi người không dám phản kháng Hoàng thượng làm được làm sao Liên ngươi cái này còn không có vào quan trường người cũng cảm thấy hoàng thượng đáng sợ, cái này toàn triều văn võ lại làm sao cảm thấy. Phản kháng. Bọn họ dám sao? Đuôi củ mắt nhìn hoàng cung cười lạnh nói. An Long vô ý thức gật gù lại lắc đầu. Ân uy tịnh thi, cái gì là ân? Có thể khiến người ta phát huy kỳ tài, chính là to lớn nhất ân. Thêm vào cường đại uy hiếp, hai thứ này bị hoàng thượng vững vàng trộm vào trong tay, ai dám phản kháng. Cho tới kia cái gì trên đỉnh đầu đồ đao, thở ra, đương kim hoàng thượng lòng dạ sự rộng rãi. Ai ai cũng biết, chỉ cần có mới, mặc kệ hắn thân phận cao, toan vững vàng mỏng đoàn trương mẹ mai hoàng giáp, càng chưa từng có giết bừa công thần. Còn để ý, cũng đều là có lòng dạ khác thôi. Mà nho ra cùng thế ra, chung quy phải có một cái bị chen ép đối tượng, hướng chi hoàng thượng thực sự đánh ép sao? Bùi củ từ từ nói, trong giọng nói mang theo từng kia từng kia tâm tình rất phức tạp, không giống như là đối với An Long nói, càng giống là tự nhủ, như là đang thuyết phục chính mình. An Long một bên trong lòng tán thành. Bùi đại ca nhìn ra rất ấu, trên thực tế chính là như vậy. Một bên lại có chút kỳ quái nhìn bùi củ, bùi đại ca tựa hồ có hơi do dự. Được. Bùi củ chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, tìm một cơ hội, ngươi cũng tiến vào triều đình đi, giang hồ, trung quy bất nhập lưu. Vâng. An Long lập tức ứng đạo. Bùi củ hiên tĩnh lại, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lưỡng nghi điện. đệ tử thụ như trước xử lý chính sự. Đối với trịnh ra việc, hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ là phạm sai lầm, phải trả giá thật lớn, ai cũng là như vậy. Cho tới thế ra khả năng tồn tại phản kháng. Hắn càng không để ở trong lòng, dám phản kháng diệt cũng chính là. Hắn lưu ý, chỉ có đại cục, đại cục bất loạn, tất cả đều là một đám ô hợp thôi. Ngày mùng ngày 6 tháng 9. Lúc này, hàng cầm hổ đã mang quân quét ngang đông đột quyết, liền còn lại dân tộc đều không có vương tha, sở hữu tiểu dân tộc dồn dập hướng về càng Bắc Phương rời. Lên phía Bắc quân đoàn đã đang cướp đoạt cao x Yên Ngo, cái kế tiếp chính là Tây Bực Quyết. Rơi khỏi phía Tây quân đoàn phương diện, Tô Thử đã bại, đại lượng nhân khẩu dồn dập đưa vào Thần Châu. Đồng thời, đế tử thụ cùng đầy triều quan viên bận rộn còn có một việc, kiến thành. Chỉ có kiến thành, mới có thể đem những cái cướp bóc đến thổ địa, vững vàng nắm trong tay. Được lợi từ Dương Kiên mười mấy năm như một ngày đơn giản, Tùy quốc lúc này thật là dân giàu nước mạnh, thêm vào từ Phật Môn, Đạo Môn, còn có tiêu diệt chỉnh Gia, chờ thế gia đoạt được đến Tài Phú cùng với hai đại quân đoàn cướp bóc đại lượng tài phú, bất kể là kiến thành hay là đại vận hà xây dựng, cùng tịnh châu chu vi đã bắt đầu thực thi văn vũ học đường, đại tùy lúc này đều có thể chịu đựng được. Đồng thời, ngày mùng ngày 6 tháng 9 ngày đó, liên tục không ngừng tăng cường đại tùy số mệnh chi lực, rốt cục để cửu long chân khí đạt đến 6 trượng, phảng phất trải qua một lần nhỏ thuế biến, lực lượng tăng cường không ít, đạt đến trong lòng hắn địa tiên tầng thứ 8 lần. Thời gian từng chút trôi qua, ngày mùng ngày năm tháng mười Gần thời gian một năm, từ dị tộc cướp bóc người từng trải miệng, đã đạt đến 14 triệu. Nam ước 400 vạn, nữ ước 6 triệu, lao ước 2 triệu, thiếu ước 2 triệu, mà đã chết hơn 3 triệu. Đại vận hà đồng thời khai ít hơn 300 cái khởi công điểm, tốc độ tăng nhiều, từ Nam đến Bắc, một mảnh khí thế ngất trời tư thế. Chỉ là trong này trôn ít nhiều xương trắng, lưu máu nhiều dịch, có thể nhìn thấy người ít ỏi. Ngày mùng ngày 6 tháng 12, lên phía Bắc quân đoàn cùng rời khỏi phía Tây quân đoàn các đại tướng lãnh cũng đã trở lại Đại Hưng Thành báo cáo công tác. Hai đại quân đoàn cũng đã trở lại bắc phương cùng phía tây. Đại tùy kiến tạo mấy trụ tòa tân thành trên đóng giữ. Cướp bóc một chuyện, tạm thời hạ xuống. Bởi vì bây giờ cướp bóc dị tộc nhân quá nhiều, Đại tùy đầy đủ ở Đại Vận Hà trên dưới chấn áp hơn 2 triệu đại quân, cùng đại lượng cao thủ. Nhiều hơn nữa sẽ không tốt chấn áp. Hơn nữa đại quân điều động đã gần thời gian một năm, là thời điểm trở về nghỉ ngơi. Cửa hải cuối năm sắp tới, Đại Hưng Thành càng ngày càng náo nhiệt nhất là theo hai đại quân đoàn tướng lãnh lục tục trở về Đại Hưng Thành, lại càng là náo nhiệt. Bởi vì bọn họ đại diện cho đại tùy cao thượng địa vị, đại diện cho đại tùy cùng với bách tính con dân vinh diệu. Đại tùy càng ngày càng cường đại, loại kia cảm giác tự hào đã dần dần thâm nhập rất nhiều người trong lòng, để bọn hắn tự giác giữ gìn quốc gia này. Cũng bởi vì đại tùy càng ngày càng cường đại, chiến loạn càng ngày càng xa, cái này năm, Đại Hưng Thành cùng với rất nhiều nơi đều là cực kỳ náo nhiệt. Lưỡng Nghi Điện, đêm giao thừa, đệ tử thụ lần thứ hai ở lưỡng nghi điện yến dương thị hoàng tộc, lần thứ hai rất nhanh sẽ một mình ra khỏi hội trường đi xử lý chính vụ. Đuôi cụ nói, Hoàng thượng cường đại như thế, ta có thể làm sao? Chỉ có thể chân tâm làm việc thần phục A. Các vị huynh đệ, lấy chút phiếu để cử một hồi, an ủi một hồi ta thần phục tâm linh đi, tà vương bái tạ. Chương 63, bệ hạ không bằng theo chúng ta đi một chút đi. Lại lần nữa bởi vì hắn ra khỏi hội trường rời đi, hiến hội vừa mới náo nhiệt lên. Không có một bóng người trong đại điện, đế tử thụ yên tĩnh xử lý chính vụ. Cùng trước đó điện yến hội huyên náo, hình thành hai cái so sánh rõ ràng. Náo nhiệt cùng vắng lặng, trời sinh hai cái đối lập, cứ như vậy cùng tồn tại ở tòa này lưỡng nghi điện. Chỉ chốc lát, đột nhiên, yến hội phương hướng truyền đến từng kia từng kia tiếng tiêu, tiếng tiêu quay về chuyển chuyển, theo thanh âm dần vang, đúng như thổi tiêu người một mặt tuổi, một mặt chậm rãi đến gần, thanh lệ tuyệt thế, mang theo băng tuyệt khí, chậm như sóng biển tầng tầng đẩy mạnh. Trợn như hoa tuyết từng trận bay tán loạn, chợn như hạp cốc một trận gió xoáy, kịch liệt mà lên, chợn như đêm khuya ngân hà lặng lặng chảy xuôi. Nhìn như băng lãnh, vừa có một luồng bình tĩnh mà ấm áp lực lượng, khiến người ta không tự chủ hưởng thụ lấy cái kia có thể khiến người ta mê mội say xưa thanh âm. Cái này tự hồ đã là một loại nói. Theo cái này tiếng tiêu vang lên, to lớn lượng nghi điện, liền yến hội thanh âm đều biến mất. Phàm Phật cũng trầm tĩnh tại đây tiếng tiêu bên trong. Đệ tử thụ bút trong tay dừng lại thật giống cũng ở lặng lặng nghe thời khắc này trên người hắn sâu thẳm lạnh nhạt khí tức đột nhiên biến mất một ít phảng phất phảng phất có một tí kẹo như thế ôn hòa chỉ là tình cảnh này không có người nào có thể nhìn thấy thôi chờ tiếng tiêu biến mất con kia trầm ổn mạnh mẽ phảng phất chấp trưởng tất cả thủ trưởng lần thứ hai động xử lý cái kia tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tận chính vụ khoảng chừng hơn một canh giờ yến hội thanh em dần dần biến mất lại một lát nữa vài đạo khuynh quốc khuynh thành thân ảnh đi tới đế tử thụ xử lý chính vụ đại điện Vì là cái này không còn gì khác nhân đại điện, thêm ra từng kia từng kia sức sống. bệ hạ, hôm nay giao thừa, hay là thiếu vất vả chút đi. Tiêu Mỹ nương đi tới điều khiển trên bậc, ôn nhu nói, trong tay thon bưng một chén canh. Ừm. Đế tử thụ trong miệng ứng một câu, trong tay lại không có dừng lại động tác. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. Phía dưới, ba vị nữ tử phúc thi lễ. Đế tử thụ lông mày không dễ dàng phát giác nhất động, hình như có không thích. Nhưng vẫn là như thường theo tiếng, ra hiệu các nàng miễn lễ. Cái này một hai năm đến, trừ Tiêu Mỹ Nương, trong hậu cung lần thứ hai nhiều bà vị phi tần. Bích Tú Tâm, còn có Tống Khuyết con gái lớn Tống Ngọc Hoa, cùng đan Mỹ Tiên. phu Hoàng Mẫu hậu bọn họ cũng đã trở lại, hôm nay giao thừa, bệ hạ không bằng bồi tỉ bội chúng ta mấy người đi một chút làm sao. Chờ ba nữ ngồi dậy, Tiêu Mỹ Nương dịu dàng mỉm cười nói, tựa hồ đế tử thụ trên thân cái kia trước sau tồn tại từng kia từng kia lạnh nhạt, nàng cũng không có cảm nhận được. Phía dưới, ba nữ lặng lặng nhìn. Tống Ngọc Hoa là tốt kỳ cung Tựa Gao Sùng Bái hiếu kỳ chính mình nam nhân nàng tiến cung tuy lớn nửa năm nhưng theo người đàn ông này ở chung thật sự quá ít quá ít Tựa Gao Sùng Bái hoàng hậu tỷ tỷ lại dám như vậy đối với hoàng thượng nói chuyện quá lợi hại Đan Mỹ Tiên yên tĩnh mặt ngoài dưới tựa hồ có nhất đôi mắt to cổ linh tinh quái liên tục chuyển cũng đang quan sát chính mình nam nhân đồng thời cũng có chút kiên kỵ nhìn Tiêu Mỹ Nương có thể lấy loại thái độ này đối xử người đàn ông này đây là nàng gặp qua người thứ nhất. Vào cung trước nàng cũng là vô pháp vô thiên tính cách, có thể ở trước mặt người đàn ông này, nhưng như là mèo nhỏ đồng dạng dịu ngoan thành thật, liền phảng phất gặp phải thiên địch. Một cái ánh mắt, liền để nàng không nhịn được run run hiền hách. Bích tú tâm thì là đã thành thói quen, nhưng đấy lòng cũng có được từng tia từng tia ước mơ. Nàng rõ ràng, trọng yếu không phải là tiêu Mỹ nương can đảm, mà là trước mắt người đàn ông này cho phép. Mà phần này cho phép, tiêu Mỹ nương dùng thời gian 20 năm.